Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bách hợp có tên là Tổng Tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy của tác giả ta là Phong Tử. Thể loại, bách hợp hiện đại, đô thị tình duyên, he. Độ dài, 105 chương. Văn án, Tổng Tài đại nhân luôn lấy chuyện trừ lương làm lý do áp chế cô làm việc khổ cực làm sao đây. Làm hay không làm, làm việc xong, lâm xanh lặng lẽ móc điện thoại ra, mở vòng bạn bè từng chữ từng chữ gõ ra Tổng Tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy làm việc. Tổng Tài chị ấy nuôi tiểu bạch kiềm Người phụ nữ đứng sau người phụ nữ thành công là tôi. Là tôi, ngang ngang ngang ngược tổng tài ích tiểu tiểu tiểu nhân viên quèn tổng tài cùng nhân viên quèn hàng ngày vừa nói nhiều vừa ngọt. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Đọc .com. Chương 1 Ngoài Ý Muốn Lâm Xanh làm việc trong một xí nghiệp tư nhân, lúc gần Tết cô xin phép nghỉ trước một ngày để về nhà ăn Tết, ai ngờ lúc ăn Tết về, lão bản đầu chọc keo kiệt lấy lý do đêm hôm đó cô không đến từ chối phát tiền thưởng cuối năm của nàng. Trong cơn tức giận, Lâm Xanh liền từ chức, người bệnh thần kinh mới đêm hôm khuya khoác mà gọi tới công ty phát tiền thưởng cuối năm. Nửa năm trước thất tình, hôm nay thất nghiệp tình yêu công việc đều không được như ý. Lúc con người xui xẻo, khi uống nước lạnh sẽ bị lạnh kẽ răng, Lâm Xanh cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo, một ly trà sữa cũng có thể đưa tới bi kịch. Chuyện là như vậy, Lâm Xanh thu dọn đồ của mình ở công ty, sau khi cô dọn về nhà xong, thì liền muốn đi ra ngoài ăn một bữa thật no, dù cô ủy khuất nhưng cũng không để cho cái bụng bị ủy khuất, ăn không ngừng miệng, sau khi ăn no căng, cô liền mua một ly trà sữa trân châu chậm rãi đi ở trên đường. Đúng lúc siêu thị ở đối diện đang có hoạt động đầy mạnh thiêu thụ, có rất nhiều người mặc quần áo kỳ lạ đang biểu diễn ở đó, Lâm Xanh nhìn một chút thì liền cảm thấy hứng thú. Ánh mắt bị hấp dẫn cầm ly trà sữa bước nhanh tới chỗ đó cho đến khi cảm thấy một cơ thể mềm mại đụng vào thì nàng mới biết là mình đụng vào một người. a xin lỗi, xin lỗi. Lâm Xanh cũng không có quay đầu theo bản năng bật thốt lên, sau đó mới vội vàng ngẩn đầu lên nhìn người bị nàng đụng vào. Đang muốn hỏi người ta có bị sao không? Thế nhưng khi cô vừa ngước đầu lên nhìn thì không khỏi ngơ ngác. Nàng thế mà lại không cẩn thận đụng vào một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đứng ở trước người cô, dưới chân là một đôi giày cao gót tinh xảo cho nên tiểu tỷ tỷ này cao hơn cô nửa cái đầu. dáng người cao gầy, chân mày thì nhíu lại, đôi mắt sâu thảm lóe lên hàn ý, nhìn qua ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Hứa Nam vốn đang đi ở trên đường bình yên, đột nhiên bị một cô gái đụng vào, cô tránh không kịp bước chân lảo đảo vài cách thật vất vả mới ổn định cơ thể thì thấy đầu sỏ đụng vào cô đang sững sờ nhìn mình. Hứa Nam lạnh lùng nhắc nhở người kia, đi không biết nhìn đường à, có mắt để làm gì. Lâm xanh lại ngơ ngẩn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này tức giận chỉ cảm thấy khắp người tàn ra khí tức lạnh lùng, làm cô phải lui lại một bước. Xin lỗi, thật ngại tôi không có cố ý. Hứa Nam nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Lần sau cẩn thận một chút mở to hai mắt ra mà nhìn đường. Được được lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Lâm xanh vội vàng lên tiếng. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lâm xanh sống 25 năm, ngoại trừ cô cô ra cô chưa từng thấy nữ nhân có khí tràng như vậy. Giống như chỉ cần nhìn cô một cái tâm thần đều bị đảo loạn cho nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Thật sự lâm xanh rất là khẩn trương tiểu tỷ tỷ xinh đẹp giáo huấn xong thì chuẩn bị đi, cô thở vào nhẹ nhõm tinh thần căng thẳng lập tức được buông lỏng tay đang cầm trà sữa không khống chế được chợt dùng sức bóp một cái. Lâm xanh cảm thấy trong một giây này là một giây đen đùi kinh khủng nhất trong đời nàng. Nàng chơ mắt nhìn trà sữa màu trắng cùng với mấy viên chân châu tròn trịa, bắn tung tué từ trong ống hút vẽ ra một đường cong duyên dáng bay ở trên không chung. Bẹp một tiếng, bắn lên gương mặt lạnh lùng của tiểu tỷ tỷ Lâm xanh hít vào một mụn khí lạnh, nàng nhớ là vận may hôm nay của nàng rất cao có nên đi mua vé số để chúng 1.800 vạn hay không. Hứa nam ngây người một hồi, không thể tin sờ sờ mặt mình trên mặt nàng đều là trà sữa ở trên chóp mũi cao thẳng còn dính một viên chân châu trà sữa lạnh lẽo chảy xuống cằm của cô rồi nhỏ giọt trên mặt đất. Lâm xanh cuộn bách hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Tôi tôi tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi tôi thật sự không có cố ý. Lầm xanh bước qua một bước dài, ném trà sữa vào thùng rác bên cạnh rồi rút khăn giấy ở trong túi ra, vội vàng cầm khăn giấy lau trà sữa trên mặt hứa nam. Bị một người hát trà sữa ở trên đường, lần đầu tiên trong đời tâm trạng hứa nam vốn cũng không được tốt trà sữa lại dính ở trên mặt trong lòng càng thêm bực bội hơn nữa, lúc này cô thật sự tức giận không thể kiềm chế được hít một hơi thật sâu, đáy mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng hỏi. Nói cô đi đường mà không chịu đi đường cho nên cô mới hát trà sữa lên người tôi đúng không? Lâm xanh vội vàng giải thích xin lỗi, hãy tin tôi tôi thật sự không có cố ý mà. Đụng vào tôi không phải là cố ý, hất trà sữa vào người tôi cũng không phải cố ý cô còn muốn tôi tin cô à. Hứa nam đẩy lâm xanh ra, giật khăn giấy ở trong tay người kia lau mặt, cô có thể cảm thấy lý trí của mình bị cô gái này kích thích muốn bùng nổ, lùi lại một bước kéo khoảng cách ra một chút. Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ mở to hai mắt ra mà nhìn đường tôi thật sự không có cố ý muốn. Lâm xanh còn chưa nói xong. Hứa nam nhíu mày đi lên phía trước dùng giày cao gót ở dưới chân cô, không nặng cũng không nhẹ đạp một cước lên chân lâm xanh. Lâm xanh trợn to hai mắt ôm chân nhảy lên, gào lên đau đớn. Cô dẫm lên tôi làm gì? Hứa nam áy náy nhìn lâm xanh. Thật ngại quá cô phải tin tôi tôi không phải cố ý muốn dẫm cô, là giày của tôi tự chủ trương. Lâm xanh đau đến nghe răng trợn mắt. Cô, lần sau cẩn thận một chút. Hứa nam lạnh lùng liếc người kia một cái, xoay người dẫm đôi giày cao gót chừng 10cm. cộc cầu cộc mà thẳng bước đi. Một màn này xảy ra ở nơi không có nhiều người, nhưng vẫn có người nhìn thấy, bị mỹ nữ dùng giày cao gót dẫm lên chân, đều nhìn lâm xanh với ánh mắt đồng tình. Lâm xanh khóc không ra nước mắt, hôm nay phạm thái tuế gì, mà từng chuyện từng chuyện xui xẻo đều dính hết lên người cô. Người này là ai vậy chứ? Cô ta dẫm mình, dẫm giày cao gót lên chân mình. quên đi coi như cô ta đẹp không được tức giận mình tuyệt đối không được tức giận tức thật đó đau chết tôi rồi mà kệ tự mình an ủi đến thế nào Lâm xanh vẫn cảm thấy vừa tức lại vừa oan ức nhưng lại cảm thấy đối lý dù sao cũng là do nàng làm sai trước nàng cũng không thể nói gì được khập khiễng đi tới chỗ ghế đá nhìn xung quanh thấy không có người nào liền cười giày với vớ ra thì liền thấy ở trên mu bàn chân có một dấu đỏ vô cùng chói mắt lâm xanh hít sâu một hơi phát huy hết tinh thần a quê của nàng trong suốt 25 năm qua không mình không có tức giận lâm xanh ơi lâm xanh nếu như ai dám hát trà sữa lên người mày sợ là mày liền muốn giết cô ta ngay lúc đó không phải mỹ nữ chỉ dẫm mày một cái thôi sao đáng giá xinh đẹp thì sao chứ chỉ là bề ngoài xinh đẹp thôi Chứ nội tâm thì hắc ám tới như vậy, ai dám cưới cô ta về nhà thì người đó liền xui xẻo. Phi phi phi, miệng của mình phải tích đức không được nguyền rủa người ta như vậy. Thật vất vả mới an ủi tâm hồn bé nhỏ, lâm xanh bước khập khiễng về nhà. Là do cô đã làm sai trước, đầu tiên là đụng vào người ta, sau đó lại hất trà sữa vào mặt cô thừa nhận là cô không đúng thế nhưng lại bị dẫm thành người què, lúc đi qua đường còn có mấy em học sinh tiểu học chạy tới đỡ mình nữa. Cô rất tức giận. nhìn vào là giống như đỡ một bà cụ qua đường vậy cô cũng không phải là người què à qua đường xong cô còn phải cười khen mấy em học sinh tiểu học hiểu chuyện không thể để cho đóa hoa tổ quốc bị tổn thương được về tới nhà lâm xanh tắm rửa xong liền nằm lì ở trên giường nguyên một ngày buổi tối cái bụng kêu lên cũng không muốn ngồi dậy ngày hôm nay quả thật là một ngày tối tâm nhất trong đời thất nghiệp còn chưa nói còn bị dẫm thành người què Mà đau nhức từ trên chân truyền tới, không có lúc nào là không nhắc nhở nàng chuyện xui xẻo xảy ra vào hôm nay. Một giấc ngủ này là ngủ tới ngày hôm sau. Sáng sớm điện thoại để ở bên gối đột nhiên vang lên, lâm xanh giật mình tỉnh giấc vội vàng sờ kiếm điện thoại rồi cầm lên nhìn. Khi cuộc gọi hiện tên Bình Bình là khuê mật tốt của cô, không phải là cô cô hay ba mẹ là tốt rồi. Mới vừa bắt máy thì bên kia truyền tới tiếng hét. Lâm xanh, ngày hôm qua gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời tại sao mình gọi nhiều cuộc như vậy mà cậu lại không bắt máy. Lâm xanh nhanh chóng để điện thoại ra xa lỗ tai, mở loa lớn rồi để ở bên cạnh gối, lại nằm úp sấp lên giường, ủy oải trả lời. Hôm qua tớ ngồi nguyên một ngày, nên không có biết. Thẩm bình cũng bị cô làm cho tức chết, tức giận hỏi. Nói mau chuyện gì đã xảy ra, công việc đang làm rất tốt, sao cậu lại đi từ trước thế? Cậu nhắc tới việc này, tớ lại thấy tức giận. Lâm Xanh cầm điện thoại lên rồi ngồi dậy. Lão bản của công ty mình phải tới ngày cuối cùng mới phát tiền thưởng cuối năm, kết quả là tớ xin nghỉ ăn Tết sớm cũng không có phát, vừa vặn mình xin nghỉ, chết sống không chịu phát cho mình, cậu nói coi có tức hay không? Thẩm Bình trả lời, đúng là tức thiệt cho nên cậu liền từ chức à? Trên mặt Lâm Xanh đều là khinh thường, đưa tay vuốt vuốt tóc dài ở bên Thái Dương. chị không ở đây thì cũng có chỗ khác để chị ở, không từ trước sớm chẳng lẽ chờ bị ép khô à tiền thưởng cuối năm nói trừ liền trừ, đây là tiền lương 2 tháng của mình, mấy chỗ làm việc lương ít cũng không có bóc lột tới như vậy. Bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười nhào, vậy tìm được chỗ nào nhận cậu chưa? Một câu này của thẩm bình liền đã kích lâm xanh cô sụ mặt xuống, đáng thương nói. Hôm qua mới cuốn gói ra đi, làm gì tìm được chỗ thu nhận thích hợp nhanh như vậy được chứ, thẩm đại bác sĩ à, cậu có thể bao nuôi mình được không? Đi chết đi, mình nuôi không nổi cậu, ai kêu cậu từ chức nhanh như vậy, nếu không có tiền thưởng cuối năm, thì tiền lương mỗi tháng của cậu cũng không thấp mà cậu lại không mua gì nhiều, mình không tin là cậu không đi gửi ngân hàng. Mình quyết định sau này cô độc sống quãng đời còn lại, mình phải gom góp tiền dưỡng lão cho mình nữa. Lâm xanh thức giận nói đến nỗi phải đấm xuống giường. Bình bình, mình còn muốn nói với cậu một chuyện đặc biệt là mình muốn phát điên lên, mới xảy ra ngày hôm qua. Cô cầm chăn lên hung tợn cắn xé. Có chuyện gì nữa vậy? Mình bị dẫm thành người què nè. thẩm bình sừng sốt một chút hỏi què cỡ nào? Có cần mình giúp cậu kiểm tra một chút không? Mình nghiêm túc đó. Được rồi, thì què thật sao cậu còn chưa khóc hết hết chạy tới bệnh viện tìm mình nữa? Lâm xanh ủy khuất biểu môi. Chỉ cách què có một chút cũng không xa. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm xanh tức giận, lại hung tợn cắn xé chăn, không phải mình vừa thất nghiệp hồi hôm qua sao, tâm trạng không tốt thì mình liền đi ra ngoài giải tỏa một chút, kết quả đang đi ở trên đường, không cẩn thận đụng vào một cô gái, sau đó cậu biết xảy ra chuyện gì không, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ ra đâu. Điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười khẽ, quá trình không quan trọng, nói chung là cậu rất thảm, bị cô gái cậu đụng chúng xém chút nữa là dẫm què cậu đúng không? Hoàn toàn chính xác, Lâm xanh hất mặt lên. Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân, hất trà sữa lên mặt cô ta, mình cũng đã xin lỗi rồi cô ta còn lấy giày cao gót dẫm lên chân mình. Giọng điệu lại tăng thêm còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Bình bình, giày cao gót rất đau. Thẩm bình, xanh xanh cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ đang là mùa hè mà không phải là mùa đông. Lâm xanh sừng sốt một chút tại sao? Mùa đông trà sữa nóng như vậy, cậu hủy dung của người ta thì mình đảm bảo cậu sẽ không bị què. lâm xanh nghẹn họng nói rất hay giống như rất có lý lâm xanh trợn to mắt bình bình con thuyền nhỏ tình bạn của chúng ta sắp lật rồi mình bị dẫm quẻ như vậy mà cậu lại không nói giúp mình sao khuìu tay của cậu lại chìa ra ngoài luôn rồi được rồi chân cậu không có sao chứ không sao chỉ là mu bàn chân bị bầm nguyên một cục lâm xanh yếu ớt bổ nhào xuống giường thì ra dày cao gót cũng là vũ khí sắc bén phòng thân của nữ nhân Cậu biết giày cao gót lợi hại tới cỡ nào rồi đúng không, mà cậu cũng không thích mang giày cao gót bằng không lần sau cậu gặp lại cô gái dẫm cậu thì cậu liền có thể dẫm lại rồi. Có đạo lý, hai mắt lâm xanh sáng lên, đi chân trần xuống giường, lục tung đồ lên. Đùng đùng đùng, cậu đang làm gì vậy? Mình đang tìm giày cao gót. Bên kia điện thoại bật cười giễu cợt, cậu bị dẫm chân. Chứ không có bị dẫm lên đầu tớ đang giỡn thôi, mà cậu lại cho là thật à, cậu có mang giày cao gót mà không gặp cô gái dẫm cậu thì cậu cũng không có chỗ phát huy. Lâm xanh tìm tới tìm lui, không bao lâu liền ngồi bịch xuống đất, cô tuyệt vọng, bình bình, mình nói với cậu trong nhà mình lại không có một đôi giày cao gót nào cả, một đôi cũng không có, cậu biết mình đau tới cỡ nào không. Nếu cậu chịu mang thì mình cho cậu một đôi, lâm xanh lại bò lên giường, quên đi quên đi, giày cao như vậy tớ sợ bị ngã quá. Điện thoại bên kia im lặng vài giây, âm thanh có hơi gấp rút, bên tớ có một bệnh nhân, không nói với cậu nữa, ngày mai được nghỉ, mình tới tìm cậu. Được cậu làm việc đi, bye bye. Lâm xanh cúp điện thoại, nằm xuống giường, mới vừa hít mắt lại, thì ở ngoài cửa truyền tới tiếng loàng xoảng sau đó là âm thanh vô cùng ồn ào. Lâm xanh kéo chăn lên che kín đầu lại âm thanh máy khoan điện khoan vào tường, làm cho người nàng phải nổi hết da gà lên, hàm răng cũng bùn rùn. Mới sáng sớm có để cho người ta ngủ không vậy? Lâm xanh lẩm bẩm bước xuống giường, vừa mở cửa ra thì đã thấy căn phòng đối diện không người ở đang lắp đặt thiết bị. Chương 2 tự nhiên, lâm xanh vẻ mặt buồn ngủ trùng trùng, híp mắt nhìn công nhân lắp đặt thiết bị chốc lát lại ra ra vào vào, bên tai lại truyền tới tiếng máy khoan điện. Nghe đến nổi răng đều muốn nhũn ra, lâm xanh vô cùng oán niệm hét. Mấy sư phụ sáng sớm quấy rầy dân chúng có thể nhỏ một chút không? Một công nhân trong đám lắp đặt vội vàng xoay người, ngượng ngùng nói. Thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn sáng sớm quấy rầy dân chúng đâu, chỉ là chủ nhà này gấp rút muốn ở quy định chỉ có 5 ngày, chúng tôi cũng không có cách nào. Công nhân lắp đặt thở dài một hơi, xoay người tiếp tục bận rộn. Đôi con người của lâm xanh trợn qua trợn lại, đang muốn đóng cửa, lúc này từ dưới lầu đột nhiên có một dì trung niên đi lên. Bộ tiểu sai nhà sớm vậy đã thức rồi. Bà dì đó lập tức che tay lại. ôi ở dưới nghe động tĩnh cũng không nhỏ đi lên xem thật đúng là ổn quá ầm ĩ chết đi được lâm xanh vội vàng từ trong cửa đi ra chỉ chỉ nhà đối diện hỏi dì hoàng không phải phòng này gì chỉ cho thuê không bán sao chuyện gì xảy ra dì hoàng ôm một tiếng sau đó mặt cười như hoa dì nói thì nói vậy chỉ cần có giá thích hợp bán liền bán cách chủ nhà này có lẽ là người có tiền chi trả toàn bộ chỉ một ngày liền truyền lâm xanh chi trả toàn bộ một ngày liền truyền khoản Gì chúng ta đối nhân xử thế phải có chút nguyên tắc chứ? Nói không bán thì không bán, kẻ có tiền thì sao chúng ta làm sao có thể đặt tiền trong mắt vậy chứ? Cô liền nghĩ tới lão bản ghê tởm trước kia trừ tiền thưởng cuối năm của cô trùng hút máu, rác rưởi Nhìn cô có nhiều khí phách nói không làm sẽ không làm, ăn không khí cũng không làm. Tiểu sai nhà mấy ngày nay con nhịn chút đợi sửa xong rồi thì không có chuyện gì nữa. Dì Hoàng An ủi cô vài câu tự mình quay xuống lầu, ôi, dì phải xuống đây, thật là ồn muốn chết. Bà sắp bị ồn chết rồi. Lâm Xanh một lần nữa nằm trên giường, cả người vùi vào trong chăn, cái tiếng máy khoan chết thiệt kia, xuyên qua tường, liều mạng chui vào tay Lâm Xanh, Lâm Xanh bỗng nhiên ngồi dậy, bực bội vò đầu bứt tóc. Ổn chết được tức chết được, tối hôm qua chưa ăn cơm. Bụng đói đã thì thầm gọi nên Lâm Xanh rời giường đánh răng rửa mặt ăn vài miếng sandwich lấp bụng, mở laptop, cất cao giọng hát nhét tai nghe vào hai tay, mở tối đa. Lâm Xanh lên web tuyển dụng xem một thông báo tuyển dụng tài vụ. Cô có 3 năm làm tài vụ, năm đó vì tích lũy kinh nghiệm chỉ cần về phòng tài vụ, mọi việc đều là cô làm. 3 năm qua, từ kế toán nhỏ của công ty cũ thăng lên làm chủ quản tài vụ, nếu không phải bởi vì tiền thưởng cuối năm bị cắt cô sẽ không phủi mông rời đi. Keo kiệt chết tiệt đáng đời không giữ được nhân tài. Từ sáng tới xế chiều, Lâm Xanh đều không ngại tiền lương quá thấp chỉ ngại chỗ công ty quá xa chọn chọn lựa lựa cuối cùng nhìn chúng công việc kế toán ở một xí nghiệp tư nhân tầm trung trong tam gia. Gửi lý lịch sơ lược Lâm Xanh ông dung thở ra tắt máy tính, ngồi sụi lơ trên sofa. Từ nay trở đi, Lâm Xanh cô chính thức gia nhập vào đại gia đình bôn ba vì cuộc sống. Ngoại trừ bôn ba vì cuộc sống, cô còn muốn cùng tiếng máy khoan ở đối diện quyết đấu sống chết, tiếng máy chết tiệt đến 8 giờ tối mới hoàn toàn lắng xuống. Ngày thứ hai, tiếng máy khoan ngừng, bùm bùm đùng đùng tiếng đập thường lại nổi lên, sáng sớm, lâm xanh lần nữa bị đánh thức. Cô mới bị đánh thức chuông cửa lại vang lên, lâm xanh mơ mơ màng màng, xoay người không muốn phản ứng, cô ở thành phố này lại không có bạn bè gì, sáng sớm ai tìm cô chứ? chuông cửa không ngừng vang lên cùng với tiếng bùm bùm đùng đùng đều đáng ghét như nhau chuông cửa vừa ngừng điện thoại bên gối chợt vang lên lâm xanh cầm lên nhìn điện thoại hiển thị bình bình trong nháy mắt cô hoàn toàn không còn buồn ngủ không phải chứ trời ơi trời ơi lại quên hôm nay là chủ nhật bình bình nói hôm nay nghỉ tới tìm cô lâm xanh vội vàng xuống giường chân què chạy như điên tới cửa hét bình bình đừng ấn tới mình tới rồi nè Bình Bình tên đầy đủ là Thẩm Bình, là bạn hồi đại học của Lâm Xanh thông qua bạn bè ở trường đại học kế bên quen biết trải qua 5 năm gian khổ trở thành khuê mật thân thiết của nhau. Thẩm Bình đại mỹ nữ quá thích quản giáo cho nên lâu như vậy cô không ra mở cửa chào đón, khẳng định lại bị căn nhằn không ngừng, Lâm Xanh sợ bị mắng, mở cửa. Còn chưa thấy rõ mặt mũi thật của người tới, sơ tay đem người ta ôm vào lòng, hò hét. Bình Bình, rốt cuộc cậu cũng tới, mình cứ thường cậu chết rồi. Lâm xanh ôm Bình Bình, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Bình Bình với cô chiều cao không xê xích bao nhiêu, sao cô lại thấp một khúc vậy? Bình Bình xưa nay thích dậy dỗ, vì sao không lên tiếng? Vì sao Bình Bình trong lòng không nhúc nhích tại sao lại thở vào? Chờ đã, vì sao công nhân lắp đặt ở đối diện không làm việc đồng loạt nhìn cô? Ừm, cô hình như ôm nhầm người bởi vì mùi hương tỏa ra trên người Bình Bình cùng người trong ngực cô không giống với Bình Bình. trong lòng ngực có một giọng lạnh lẽo truyền tới ôm mừng năm mới sao còn không buông ra chờ chút giọng này lâm xanh ngẩn ngơ chốc lát phút chốc trợn to mắt không phải người kia cái người bị cô hất trà sữa cái người dẫm chân cô lâm xanh khóe mắt len lén nhìn xuống chỉ ít cũng là giày cao gót 10 cm không phải chứ đánh chết cũng không buông tay mu chân trái hình như bắt đầu đau đừng đạp mu chân phải hình như vẫn đau e rằng cô thật sự nên đi mua vé số Hôm qua mới gặp mặt, nay lại gặp mặt, đây là người ta hay gọi nhiệt duyên, hứa nam hít sâu một hơi, kiềm chế không biểu lộ gì, giọng hết sức hòa nhã. Chào cô, vị nữ sĩ có thể buông tôi ra hay không? Hất cánh tay trên người ra, chẳng những không buông ra, hình như còn siết chặt. Hứa nam mím chặt môi cửa vừa mới mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người, đã bị ôm chặt cô chỉ nhìn thấy nữ nhân này mặc đồ ngủ, mái tóc dài xốc sách. Hôm nay nghe phản ứng của công nhân cô gái cách vách bất mãn sáng sớm lắp đặt làm hàng xóm mới cô chỉ có thể diễn tả áy náy bằng sự thăm hỏi. Mà thôi, thẩm bình từ dưới lầu lên, nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, cô sửng sốt. Lâm xanh nhắm chặt hai mắt khuôn mặt vừa vặn hướng về phía thẩm bình, gương mặt đó có thể nói là hết sức sinh vô khả luyến, mơ hồ còn có chút bi thương, liền hỏi. Xanh xanh, hai người đang làm gì? nghe thấy giọng quen thuộc lâm xanh lập tức mở mắt khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt suýt chút nữa thì khóc thành tiếng cứu mạng cứu mạng a hứa nam muốn xách tên trong ngực mình ra lúc này nghe được giọng nữ vang lên dường như quen người thần kinh này cô cảm thấy không cần kích thích kẻ tâm thần kẻ tâm thần giết người không phạm pháp hứa nam rất nhanh tỉnh táo lại cô quay đầu dương mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi đứng lặng ở dưới lầu hơi nhíu mày đưa ngón tay chỉ lâm xanh đang ôm cô không buông cô ta có phải bị bệnh không Thẩm bình nhìn vẻ mặt không nhịn được của hứa nam, lại nhìn gương mặt sinh vô khả luyến của lâm xanh, bên mép cười, gật đầu. Quả thật có bệnh, nghe ngữ khí, hai người này quen biết. Hứa nam nhíu mày, có bệnh nên đi bệnh viện. Ê cô nói cái gì đó. Trong lòng lâm xanh phát có, giơ tay chống vai hứa nam, đẩy hứa nam ra. thở phì phì ngẩng đầu chừng mắt giận dữ nhìn hứa nam chạm phải đôi mắt hắc bạch phân minh kia lập tức cúi đầu cơn tức giận trong nháy mắt tan biến sạch sẽ không có tiền đồ mà rụt cổ lắp ba lắp bắp phản bác cô cô cô cô mới có bệnh đó hứa nam rốt cuộc nhìn thấy rõ mặt người kia hơi ngẩn người lại là cô lâm xanh hoảng sợ lui một bước phất tay nói không phải tôi cô nhận lầm người oan ra ngõ hẹp hứa nam phun ra bốn chữ mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt sợ hãi của lâm xanh thẩm Bình thấy thế, vội vàng đi tới tò mò hỏi. Hai người quen nhau, hứa nam cười nhạt, cô hỏi tên đó đi. Không quen, lâm xanh cực nhanh đáp nắm tay thẩm Bình kéo lên, cũng không để ý hứa nam đứng trước mặt cô, lôi kéo thẩm Bình vào cửa. Bình một tiếng, lâm xanh nhanh chóng đóng cửa lại, dựa vào cửa, nghĩ lại còn dùng mình, vỗ ngực. Xui xẻo, thực sự xui chết được, hù chết người ta thực sự làm mình sợ muốn chết. thẩm Bình vỗ nhẹ nhẹ lưng lâm xanh. Xảy ra chuyện gì, cậu không biết mỹ nhân ngoài cửa, cậu ôm người ta làm gì Lâm xanh thở dài một hơi, bình bình, mình muốn nói, đừng nói là cậu không tin Ngay cả mình cũng muốn rối loạn thần kinh, cô giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa Người kia chính là người hôm qua mình đã nói với cậu, suýt chút nữa giẫm què chân mình đó Hả cậu chắc chứ, chắc 100% gương mặt đó hóa thành cho mình cũng nhận ra Lâm xanh vừa nói vừa nheo mắt từ mắt mèo nhìn ra cô sợ hãi không phải chứ, nữ nhân kia tự nhiên lại ở phòng đối diện. Thẩm Bình xách cổ áo Lâm xanh kéo vào phòng trong. Được rồi nha cậu không biết còn ôm cô ta, mình có thể thấy cô ta đi đôi cao gót 10 cm người ta không dẫm quẻ cậu cũng may lắm rồi. Cũng vì thấy cô ta mang giày cao gót, mình mới ôm không dám buông tay, mình sợ cô ta lại dẫm mình đau lắm. Thẩm Bình buông Lâm xanh ra, Lâm xanh liền kéo Thẩm Bình ngồi trên sofa. Cô bĩu môi ủy khuất. Hơn nữa, mình lại không biết là cô ta, mình tưởng là cậu ai biết ôm lầm người. Cậu cho là mình, thẩm bình ngẩn người, cô sát tới trước mặt lâm xanh, đưa tay vén mí mắt lâm xanh. Nhiều năm qua, mình không phát hiện cậu bị cận đôi mắt sáng này, sao có thể đem hai người khác nhau nhìn thành một người. Chuồng cửa cứ reo, mà mình đang ngủ nên không đi mở cửa. Lâm xanh nhỏ giọng lầm bầm. Cậu gọi điện cho mình, mình tưởng cậu đến rồi, không mở cửa cho cậu, mình đây không phải sợ cậu mắng mình à, mình chỉ nghĩ có gấu lớn ôm trước mặt cậu sẽ không mắng mình. Cậu thật quá gian xào, thẩm bình lắc đầu cô nhẹ nhàng kéo kéo đầu ngù của tên kia ghét bỏ nói. Không cần đi làm, sao cậu lại trở nên trụi lạc như thế, nhìn coi mấy giờ rồi chưa chịu rời giường, nhanh lên thay đổi cho đẹp chút mình dẫn cậu ra ngoài ăn cơm. Nhắc tới ăn, lâm xanh rất nhanh liền hưng phấn, mình muốn ăn lầu. Được, được hết, ừ, cậu chờ mình, lâm xanh như một cơn gió chạy cực nhanh vào phòng ngủ. Thẩm bình chợt nhớ tới gì đó, hô, xanh xanh, chân của cậu còn có thể đi được à? Trong phòng ngủ truyền tới, cậu mời khách có thể đi. Thẩm bình, chương ba, chân trái bị dẫm lên, trong ngày thì đau muốn chết, nhưng qua ngày thứ hai thì không còn đau như vậy nữa. Lâm Xanh sửa soạn ổn thỏa xong thì đi ra ngoài ăn cơm với thẩm bình, lúc đi ra khỏi nhà còn cố ý dừng lại một chút dướn cầu qua nhìn vào trong cửa nhà kế bên một cái ai ngờ vừa vặn đụng phải hứa Nam bước ra ngoài. Ánh mắt hai người đối diện nhau, hứa Nam ngơ ngác một chút dường như không nghĩ tới sẽ gặp lại Lâm Xanh thêm lần nữa. Lâm Xanh thì bị dọa sợ tới mức tim đập điên cuồng, mặc dù bị thiểu tỷ tỷ sinh đẹp dẫm một cước cô rất tức giận. Nhưng cô phải thừa nhận tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này thật đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh xóa ở trên vai, cô đoán son môi mà tiểu tỷ tỷ xinh đẹp xài nhất định là màu hồng nhạt, trên người thì mặc một chiếc quần dài trắng giản dị, làm nổi bật lên vóc người cao gầy, dưới chân thì mang đôi giày cao gót chừng 10cm. Giày cao gót 10cm, đây là ác mộng của cô, lần đầu tiên trong đời bị giày cao gót giẫm Lâm xanh qua một lúc lâu vẫn chưa có hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào giày cao gót của hứa nam cho đến khi hứa nam không tự chủ dịch chân vào trong cửa thì càng thêm xác định được cái tên trước mặt này có bệnh tuyệt đối là bệnh không nhẹ. Hứa nam nhíu mày vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng xoay người lại đi vào nhà. Xanh xanh cậu đang nhìn cái gì vậy? Thẩm bình đã đi xuống được nửa tầng lầu thấy lâm xanh còn đứng yên ở trước cửa tức giận la lên. Còn không mau đi, lâm xanh vội vàng đáp à tới đây. Ra ngoài ăn nồi lầu siêu cay, lâm xanh ăn nhiều đến nỗi nước mắt mồ hôi chảy ròng ròng Cũng không quên moi móc cái người dẫm lên chân cô Cô còn hỏi Bình Bình, nếu như mỹ nữ thật sự ở đối diện nhà cô thì phải làm sao bây giờ? Có nên báo thù hay không? Ý kiến của Bình Bình là, báo thù cái gì chứ? Có chút chuyện mà cứ đánh rắm cho to lên, là do cô làm sai trước Nếu người ta thật sự ở cạnh phòng cô thì lo qua xin lỗi người ta đi Cô suy nghĩ ở trong lòng Mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện còn ra ra vào vào phòng ở đối diện cô, chẳng lẽ đúng là hàng xóm mới của cô à? Nhìn đi quá xui xẻo, nữ nhân xém nữa dẫm cô thành người quay lại ở đối diện cô. Nếu thật sự ở đối diện thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, hai người thành hàng xóm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng không được xấu hổ muốn chết. Đặc biệt là đôi giày cao gót 10cm kia, giày cao gót chết tiệt. Cô phải đi mua mấy đôi giày cao gót về, nhất định phải cao hơn nữ nhân kia mới được. Xem ai có thể dẫm lên được. Vì vậy, sau đó, Lâm Xanh vì xác nhận hàng xóm mới chính là nữ nhân dẫm cô, ngoại trừ chờ dịp phỏng vấn tìm việc làm thì mỗi ngày đều ngó qua phòng ở đối diện. Năm sáu ngày sau, tiếng đồng đùng bịch bịch vang lên, bắt đầu chuyển đồ dùng trong nhà, điện gia dụng có điều trong lúc này, vẫn không có thấy tiểu tỷ tỷ sinh đẹp kia. Lâm xanh hoài nghi có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi, quan sát mấy ngày trời nên cô cũng không còn hứng thú nữa, mặc kệ cô có đoán đúng hay không, dù sao cũng không liên quan tới chuyện của cô. Toàn bộ suy nghĩ đều đặt hết lên chuyện tìm công việc cô thất nghiệp cũng đã nửa tháng, lâu rồi không có làm việc, sinh hoạt của cô hoàn toàn bị đảo lộn cả người cũng nhanh chóng xa suốt. Trời không thiệt đường người, thông báo phỏng vấn của công ty chết cuối cùng cũng tới. Ngày phỏng vấn là ngày 10 tháng sau, mà hôm nay là ngày 29 tháng 4, còn tới 10 ngày nửa tháng, Lâm Xanh tràn đầy tự tin, dựa vào năng lực làm việc trong 3 năm của cô, cô tuyệt đối tin tưởng mình có thể lấy được chiếc offer. Hôm nay là một ngày tốt lành, nơi thu nhận cũng đã tìm được tiền này nọ cũng sắp tới, Lâm Xanh vô cùng vui vẻ, cô quyết định phải thưởng cho cái bụng của mình thật tốt. Ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn, Lâm Xanh đang bận xào rau, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng tắt lửa, lao tay lên khăn quàng cổ. Ai vậy, đừng ấn nữa, tới đây. Lâm Xanh mở cửa, ngẩn người. Cô tìm ai? Chào cô tôi tên là Hứa Nam, sẽ ở đối diện phòng cô. Hứa Nam cười cười, vươn tay ra. Thật ngại quá, vẫn không có cơ hội nói một tiếng xin lỗi với cô, mấy ngày hôm nay nhà tôi phải sửa chữa có hơi ồn ào, làm phiền đến cô rồi. À, không không sao. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thật sự ở đối diện cô à. Lâm xanh căn bản không kịp nghĩ tới chuyện khác vội vàng chùi tay lên đồ rồi mới nắm bàn tay thon thà kia. Chào cô tôi tên là Lâm xanh. Lâm xanh nắm một chút rồi lập tức buông ra, nhìn hướng nam. Thật ra tôi cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với cô, mấy ngày hôm trước tôi thật sự không có cố ý đụng vào cô cũng không cố ý hất trà sữa vào cô. Không sao. Đối với kiểu nắm tay hời hợt của lâm xanh, hứa nam nhướng mày, sao lại làm như mình sẽ ăn thịt người vậy thu bàn tay ở giữa không chung về. Ánh mắt hứa nam đặt lên trên mờ bàn chân của lâm xanh có một vết màu tím nhạt có hơi trần trờ, nhẹ giọng hỏi. Chân của cô, không có sao chứ? Lâm xanh trong lòng nhảy dựng lên, a không có sao. Cô cười vài tiếng, đã tốt hơn nhiều rồi. Hứa nam thản nhiên nói, không sao là tốt rồi, ngày hôm đó cũng thật xin lỗi cô, là do tôi quá giận. Không sao, không sao, kẻ thù cũng đã xin lỗi, Lâm Xanh miễn cưỡng nở nụ cười. Hôm nay cô dọn vào sao? Hứa Nam gật đầu ừm, mới vừa dọn vào ở. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà. Tiểu tỷ tỷ sinh dùng giày cao gót dẫm cô, lại là hàng xóm của cô. Ánh mắt của Lâm Xanh rơi vào đôi giày cao gót 10cm của hứa Nam còn ngươi xoay vòng, cô nghĩ mình phải đi ra ngoài mua vài đôi giày cao gót về. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài miệng lâm xanh lại khách sáo, rất hân hạnh được biết cô có muốn đi vào ngồi một chút không? Tôi đang nấu cơm, cô mới vừa dọn vào chắc còn chưa có mở bếp, nếu cô không ngại thì ăn cùng với tôi. Cảm ơn, không cần. Hai chân của hứa nam lại bị lâm xanh nhìn chằm chằm làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng đột nhiên sinh ra xung động muốn dẫm lâm xanh thêm lần nữa, nhưng vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh. Trong nhà còn phải sắp xếp tôi đi về trước có thời gian thì trò chuyện tiếp. Được, lâm xanh lên tiếng. Cô cũng không ý định ăn cơm chung. Hứa Nam xoay người, giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang Lộc cộc. Lâm xanh nhìn bóng lưng của hứa Nam, nhỏ rộng rầm gì, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Hai người cùng đóng cửa, lâm xanh tiếp tục vui vẻ xào rau, hứa Nam ở bên kia thì hít sâu một hơi, cố bình phục tâm tình có hơi phức tạp lại. Lấy điện thoại từ trong túi ra, để ở bên tay, mở miệng, hàng xóm, là nữ, không tới 30 tuổi, tóc dài, nhìn có vẻ cao 1m7, tên là Lâm Xanh, an an, cậu cứ yên tâm đi, mình đã qua chào hỏi hàng xóm rồi. Điện thoại lập tức truyền âm thanh tới, mình có nghe được nhưng mà người ta mời cậu vào nhà ăn cơm, cậu nên thừa cơ hội này nói chuyện với hàng xóm mới một chút đi chứ. Hứa Nam vừa cười dày vừa nói, ra mặt mình cũng không có dày tới vậy, cũng không có quen biết gì, nếu không phải cậu bảo mình đi qua chào hỏi thì mình cũng không đi. Cậu mới vừa dọn đến xong, chưa quen với cuộc sống ở đó, thử kết bạn cũng không tồi mà. Kết bạn với ai chứ, loại bạn lỗ mãng hấp tấp đáng giá để kết sao, ở ngoài đường thì đụng mình, còn dám hất trà sữa lên mặt mình, kết quả mình lại còn ở đối diện với cô ta oan ra ngõ hẹp, không thể thưởng tượng nổi. Hứa nam vừa nói vừa đi vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa vừa mới mua. Điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, nam nam, vừa mới ta đều nghe thấy được hàng xóm động cậu còn hất trà sữa vào cậu cũng nói xin lỗi với cậu rồi, chứng đó cô gái này không xấu tính, mà cậu cũng lấy giày cao gót dẫm lên chân người ta cậu không biết bị giày cao gót dẫm lên đau tới cỡ nào đâu. Rất đau sao, thấy tên kia cũng đâu có sao, một chút cũng không thấy đau. Hứa nam nói quên đi. Không nói tới cô ta nữa an an, chừng nào cậu mới qua đây. Công việc trong tay mình còn chưa có làm xong, chắc là còn phải ở lại đây mấy tháng nữa. Được rồi, cậu nhớ qua đây giúp mình sớm một chút. Mình sẽ cố à đúng rồi, cậu qua bên kia cũng được mấy ngày rồi, khi nào thì nhận chức. Hứa Nam suy nghĩ một chút, rồi trả lời, không vội, trước hết mình làm quen hoàn cảnh xung quanh đã, ngày kia là ngày một tháng năm, cậu được nghỉ có qua đây không? Xin lỗi nha, mấy ngày hôm nay mình bận muốn điên rồi, chắc là không đi được rồi, nam nam, một mình cậu ở bên đó phải chăm sóc mình thật tốt, không biết nấu cơm thì mướn người làm cho cậu, đừng có đi ra ngoài mãi, cơm hộp không có sạch sẽ gì cả. Được mình biết rồi, mới vừa nói xong, dưới bụng đột nhiên đau đớn, hứa nam ngồi trên sofa phải cong người lại, hít vào một hơi. An an, bụng mình hơi đau, mình có loại dự cảm xấu, mình sắp tới tháng. Hả? dì cả của cậu không phải đầu tháng mới tới sao? Mình cũng không biết nữa, có thể là tới sớm. Hứa Nam ôm bụng đứng lên. Đang muốn đi lấy băng vệ sinh thì nàng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay mới vừa chuyển tới. Còn chưa kịp mua, an an, trong nhà không có băng vệ sinh. Hứa Nam nhịn không được nói lớn hơn, phần kích động này làm cho bụng xẹt qua một dòng nước ấm, chẳng phải là dấu hiệu trước khi gì xê đến là gì. Bên kia điện thoại kêu lên, Nam Nam, cậu đừng có kích động, ở dưới lầu có cửa hàng không? Làm gì có cửa hàng chứ, lúc trước nàng chọn nhiều chỗ, nhìn tới nhìn lui, thì chọn chúng tòa nhà mặc dù cũ này, nhưng lại rất gần công ty, ít người lại không ồn ào. Điều này càng làm cho hứa nam thêm tuyệt vọng, ôm bụng lăn lột yếu ớt nói, ở gần đây không có cửa hàng nào cả, mình không quen thuộc chỗ này cho lắm. À cậu đừng vội, để mình suy nghĩ một chút, à đúng rồi, không phải ở cách vách có một cô gái sao, may là hôm nay cậu qua chào hỏi với người ta rồi, nhanh đi qua mượn một miếng về dùng trước, rồi hẳn đi ra ngoài mua về. Hứa Nam kinh ngạc, An An cậu không có nói giỡn với mình đúng không, băng vệ sinh cũng mượn được nữa à. Đến lúc này rồi mà cậu còn như vậy nữa, nếu cậu có thể chống đỡ đến lúc mua về được thì cứ chạy đi mua đi. Hình như chống đỡ không nổi nữa. Hứa Nam ở bên này đang làm đấu tranh tâm lý. Lâm Xanh ở đối diện làm cơm xong, sau khi ăn uống no đủ thì mở laptop lên mạng xem phim tiện thể gửi tin nhắn cho Thẩm bình, báo cáo chuyện xảy ra hiếm thấy trong ngày hôm nay một chút, hàng xóm đối diện dĩ nhiên lại chủ động tới nhà chào hỏi. Đúng rồi, cô còn hẹn bình bình ngày một tháng năm đi mua giày cao gót phải mua tới 15cm. Bởi vì Lâm Xanh cảm thấy nếu đã ở cạnh nhau rồi thì sớm hay muộn cô sẽ cần dùng đến. Đang nhập vai vào trong phim truyền hình, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, dọa Lâm Xanh phải nhảy dựng lên. Là ai vậy ta? Lâm Xanh lẩm bẩm từ sofa đứng lên đi mở cửa cô lại kinh ngạc thêm lần nữa. Đập vào mắt chính là một sắc mặt tái nhợt trên mặt còn mang theo một chút khốn khổ. Không ngờ lại là hàng xóm chủ động tới cửa. Lúc này mới mấy giờ không gặp, sao cô cảm thấy khí thế của hứa nam đã yếu hơn rồi? Tư thế đứng cũng không bình thường. Cô có việc gì thế? Hứa nam thúm góc áo, đáy mắt rút đi hàn quang, nổi lên một tia quẫn bách nàng nhìn lâm xanh không khỏi không nghèn nghẹn ở yết hầu. Chào tôi muốn, tôi muốn mượn cô phải làm sao mới có thể nói ra khỏi miệng. Lâm xanh nhìn hứa nam, gương mặt hứa nam đã thiếu đi vài phần trong trẻo và lạnh lùng, ngũ quan xinh xắn ôn nhu, hình như nhìn rất thuận mắt đáy lòng cũng không còn hờ hững. Chớp chớp mắt lâm xanh rất là nhiệt tình hỏi hứa nam. Hứa tiểu thư cô muốn mượn cái gì, trong nhà thiếu thứ gì sao? Khóe môi hứa nam run nhẹ nhẹ, khuôn mặt ra thịt trắng nõn chậm rãi đỏ lên, không khống chế được kích động bụng lại truyền đến một cổ dòng nước ấm. Hứa nam nhất thời bụt miệng thốt ra. Tôi muốn mượn cô băng vệ sinh để dùng. chương 4, Lâm Xanh, cô còn có thể nói gì? Hàng xóm đối diện tới cửa, mượn băng vệ sinh có cho mượn hay không? Có lẽ bởi vì tới thắng đôi mắt sâu thẳm ôn hòa nổi lên, Lâm Xanh cảm giác được tiểu thư cao lãnh giờ phút này đổi thành đại tỷ ấm áp hàng xóm nhà bên. Tinh Nguyệt cái tên tiểu yêu tinh này, hứa nam dưới tình thế cấp bách không lựa lời thốt ra câu kia, ngẩn ra, hai tay không khỏi kéo góc áo, khuôn mặt hiện lên chút ngượng ngùng. Đại hồi lang khí thế bừng bừng, khi tới tháng ở trước mặt đối thủ cường đại, trong nháy mắt hóa thành con cừu nhỏ, giọng cũng phá lệ yếu đuối. Thật ngại quá tôi bất chợt nhớ tới cái kia, trong nhà lại không có băng vệ sinh, muốn mượn cô dùng trước, sau này sẽ trả lại. Lâm xanh, có cho mượn băng vệ sinh hay không? Lẽ nào đây chính là có mượn có trả thì lần sau còn cho mượn Hình như vẫn còn sợ chưa lấy lại tinh thần Lâm Xanh sững sờ hỏi Cô muốn bông hay lưới Ừm tuy tiện âm thanh kia rất khẽ nếu không lắng nghe Lâm Xanh còn tưởng rằng người kia không có mở miệng nói chuyện Cô chờ một chút tôi đi lấy Lâm Xanh liền xoay người vào cửa Nhìn thấy người kia đi vào hứa nam đứng ở cửa Mặt nóng lên làm cho hai tai cô đều đỏ Thực sự quá thảm hại bụng đau âm ỉ mỗi lần tới tháng đều thay đổi hoàn toàn luôn đau nhức khoảng mấy ngày hứa nam thở nhẹ một hơi cô giơ tay xoa xoa bụng cái này còn chưa phải chật vật nhất chật vật nhất là lúc lâm xanh đi ra hai tay không gãi đầu vẻ mặt bối rối nói với cô hứa tiểu thư thật ngại quá lần trước dùng hết rồi trong nhà không còn không còn Một đường sấm xét giữa trời quang phẳng phất bổ lên đầu hứa nam, dòng nhiệt lưu phía dưới bụng cũng không để cho cô suy nghĩ nhiều kiểu này từng hồi lại từng hồi, đau nhức như kim chích làm cho cô hít từng ngụm khí lạnh ôm bụng, đau đến cúi gập người. Cô không sao chứ, lâm xanh vội khoác tay hứa nam, hứa nam đau đến mồ hôi từ chóp mũi đều chảy xuống, cũng nhịn không được quỵ ở cửa nhà lâm xanh. Không sao, cũng chỉ là hơi khom lưng, hứa nam nhịn đau đẩy tay lâm xanh ra chậm rãi ngồi dậy. Cô không có tâm tình nhìn xem lúc này lâm xanh có biểu tình gì, không chừng còn quá hả hê cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái tình cảnh xấu hổ lại quận bách này. Cực nhanh nói, cảm ơn, xoay người định rời đi thật nhanh nhưng dòng nhiệt lưu ở phía dưới trào ra, hứa nam nhất thời cương cứng. Một đôi tay một lần nữa khoác lên cánh tay cô, bên tai truyền tới tiếng lâm xanh nhẹ nói. Bỏ đi, nhìn cô đau thành như vậy, làm con gái tôi cũng không đành lòng. Hứa nam không khỏi ngần người, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì. Lâm xanh hiển nhiên là một tên quỷ rong dài, cô lại tiếp tục nói. Nữ nhân kiên cường cỡ nào đi chăng nữa, gì cả trước mặt cô cũng phải hát vang bài ca bị chinh phục. Trước tiên tôi dìu cô về nghỉ ngơi, không có băng vệ sinh thì dùng đỡ giấy lót, tôi đi mua băng vệ sinh giúp cô, cảm ơn tôi không cần, coi như tôi hất trà sữa lên người cô, chụp tội chúng ta liền hủy nhau. Hứa Nam có chút ngẩn ngơ, Lâm Xanh vừa cằn nhằn, vừa đỡ Hứa Nam đi tới cửa đối diện. Chúng ta chỉ biết nhau vài ngày, sao lại có duyên đến thế cô nói là vì sao? Ánh mắt Lâm Xanh đặt lên tủ giày chưng bầy giày, những đôi cao gót thật ngay ngắn tinh xảo, liền thốt ra kinh ngạc. Hứa tiểu thư, một hàng giày cao gót này, chân đau tâm trạng quá đau khổ, mang cao thế coi chừng té. Chịu đựng cơn đau ở chân, Lâm Xanh thầm thở dài, lắc đầu, lại nói. được rồi tôi muốn khuyên cô tới tháng đừng đi giày cao gót nếu như ngã thật gì cả vinh váo thì sẽ khó xử người này cằn nhằn không ngừng hứa nam nhịn đau bụng không muốn nói chuyện thực sự không có tâm trạng cùng tên đó nói chuyện phiếm tùy ý lâm xanh đỡ mình vào cửa ngồi lên sofa nhìn lâm xanh vẫn còn lải nhải vừa cam chịu vừa cảm kích nói tiếng cảm ơn lâm xanh tự hồ phát hiện mình nói hơi nhiều nhanh chóng im lặng thực ra cô bị cái hàng giày kia cái hàng giày cao gót ngay ngắn kia làm cho tức giận Cô ta mua bao nhiêu đôi đều mang hết sao, hai người đều không lên tiếng, hứa nam khẽ rũ mi mắt xuống, cắn cắn môi, trong lòng điên tiết tên này không phải muốn đi mua băng vệ sinh cho cô sao, còn chưa chịu đi, cô sắp chịu không nữa rồi. Bầu không khí trầm lại vài giây, ở nhà người khác lâm xanh có chút xấu hổ, cô chợt vỗ đầu mình. Tôi tôi tôi đi mua băng vệ sinh, binh một tiếng, đóng cửa rời đi, khuôn mặt căng thẳng của hứa nam buông lỏng hơn chút, cô thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xảy ra chuyện quái gì chứ? Đầu tiên là chủ động chào hỏi hàng xóm mới sau đó gì cả chợt đến, đi qua nhà hàng xóm mượn băng vệ sinh, rồi lúc này hàng xóm giúp cô đi mua băng vệ sinh. Cái này là chuyện gì? Thành phố này Lâm Xanh đã ở 3 năm, cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc cô dùng tốc độ nhanh nhất đến cửa hàng gần nhất mua băng vệ sinh, ban ngày và ban đêm mỗi thứ hai gói. cô vội vàng chạy về quên hỏi xem hứa nam dùng hiệu nào liền dứt khoát mua hiệu cô thường dùng hơn nữa hứa nam nhìn cũng không lớn đoán chừng tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu chờ lâm xanh trở về cô đứng ở cửa nhà hứa nam nắm tay cầm nhưng không có mở cửa đi vào nói đi nói lại cô có bệnh không tại sao đồng ý giúp cái người suýt chút nữa dẫm quẻ chân cô mua băng vệ sinh hai người rất quen thuộc sao bạn bè có được tính không hơi hơi quái lạ lâm xanh liếc nhìn nhẹ nhàng mở cửa cởi dày đi chân trần vào cô khẽ gọi hứa nam im lặng không lên tiếng ơ trở vào phòng ngủ rồi lâm xanh đem băng vệ sinh đặt trên bàn phòng khách ló đầu vào phòng ngủ nhìn qua cánh cửa đang đóng khẽ nhìn không rõ lâm xanh đang do dự có nên vào xem một chút không nhưng nghĩ lại hình như không thích hợp cho lắm dù sao hai người không quen gặp mặt chỉ vài ngày tùy tiện vào phòng người khác có vẻ rất bất lịch sự Lâm xanh lên tiếng gọi, hứa tiểu thư, băng vệ sinh tôi đặt trong phòng khách nha. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, lâm xanh phủi mông muốn rời, cô đi được mấy bước chợt dừng lại, lại xoay người, vỉnh tai cẩn thận lắng nghe từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng hứa nam đứt quãng than đau. Lâm xanh đồng cảm, lắc đầu, đau bụng kinh thật đáng sợ, may là mình không bị đau bụng kinh. Hứa nam đang bị cơn đau bụng kinh hành hạ chết đi sống lại, nghe tiếng lâm xanh cười trên nỗi đau của người khác tức giận nhặt gối đầu lên, binh một tiếng, nện lên cửa, rơi xuống đất làm lâm xanh càng hoảng sợ. Lâm xanh gõ gõ cửa, dè dặt đầy cửa phòng ngủ ra, nhặt gối đầu từ dưới đất lên. Nè cô không sao chứ, có cần đi bệnh viện khám không? Hứa nam giọng suy yếu. Lâm tiểu thư, giúp tôi đem băng vệ sinh tới, cảm ơn. Ôi. Oh. Lâm xanh vội lên tiếng, cô không dám ngẩng đầu nhìn hứa nam, cô biết nữ nhân đau bụng kinh ngồi dậy thật giống như sống không bằng chết tuy là chưa bao giờ đau bụng kinh. Vội vàng ra lấy băng vệ sinh, đem gối đầu đặt trên sofa, xoay người trở về phòng ngủ, đã thấy hứa nam nằm lì trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường, cả khuôn mặt chôn trên gối, cả người cong lên, hơi run run. Nữ nhân cường thế cỡ nào đi nữa, gì cả trước mặt cũng phải rút đi vỏ ngoài cường thế kia. Đều là nữ nhân, lâm xanh mềm lòng, đem băng vệ sinh đặt cạnh hứa nam, suy nghĩ một chút hỏi. Hứa tiểu thư trong nhà có đường đỏ không? Hứa nam buồn bực, không có, hôm nay mới dọn vào ở còn chưa kịp mua. Xem ra là mỹ nữ bậc trên, lâm xanh cắn răng, nói. Cô chờ chút nhà tôi còn, tôi đi pha cho cô một ly đường đỏ. Hứa nam ngẩn ra, cảm ơn, không cần khách khí, đều là hàng xóm. Lâm xanh nói xong, xoay người rời phòng ngủ, ra trước cửa, lúc này cô mới dương mắt nhìn chút nhà hàng xóm, trong lòng lại lẩm bẩm. Cùng là một phòng ngủ hai phòng khách sao nhà cô giống ổ chó, chỗ này bố trí vừa theo phong cách cổ điển vừa theo phong cách phương Tây, Lâm xanh chợt nhớ tới câu nói kia của dì Hoàng, tất cả chi phí chuyển khoản trong một ngày kẻ có tiền. Có tiền chăng nữa thì có những chuyện cũng không làm được, ví dụ như tiểu tỷ, tỷ sinh đẹp kia không có băng vệ sinh còn nhờ cô đi mua nữa chứ, Lâm xanh ngẫm lại liền run cầm cập. Cô không thể không có tiền đồ như thế tốt xấu gì cô cũng là thành phần chi thức có chút tiền tiết kiệm. Cô vẫn giữ vững nguyên tắc thể sống chết không vì tiền tài mà khom lưng ửm ít nhất trước khi khom lưng để cho cô nguyền rùa cái tên nam nhân chết tiệt trừ tiền thưởng cuối năm của cô đã. Về đến nhà, Lâm Xanh vừa lấy đường đỏ ra, vừa gọi điện cho thẩm bình, điện thoại được kết nối. Xanh xanh, sao vậy? Không có gì, muốn hỏi cậu chút thôi, mùng một tháng năm nghỉ, khi nào đi mua giày cao gót, mình chuẩn bị chích máu ví tiền, mình muốn mua mười đôi về. Lâm xanh mở loa ngoài đặt một bên, từ trong ngăn tủ trên tường lấy ra một chiếc ly trắng, sau đó rửa sạch múc một muỗng đường đỏ bỏ vào, đổ nước sôi lên. Cậu bị cái gì kích thích hả? Mình bị kích thích quá lớn, hàng xóm bên cạnh nhất định là khắc tinh của mình, không được mình phải mua hết giày cao gót về, đề phòng bất chắc. Được rồi, người ta cũng chủ động tới cửa chào hỏi cậu còn tính toán nhiều vậy làm gì, là cậu có lỗi trước lần sau mời người ta ăn một bữa cơm đi. Không phải mình tính toán, là mình không biết chuyện gì xảy ra, không thèm nghe cậu nói nữa, mình còn có việc cậu nhớ kỹ hôm sau đi mua giày cao gót. Giày cao gót nhất định phải mua, ngày nào đó có thể sử dụng, còn có, nhẹ dạ là bệnh phải trị có trời mới biết cô làm gì muốn pha nước đường đỏ cho hứa nam, đau chết có phải tốt hơn không còn có thể xả giận. Bất quá, nhìn bộ dạng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thống khổ cô thật sự không đủ ngoan tâm. Lâm xanh rất nhanh pha đường đỏ đem qua. Vào phòng lại thấy hứa nam vẫn nằm lì ở trên giường như trước. Lâm xanh đi tới, đem ly đặt ở đầu giường, nhỏ giọng nói. Cái kia, nước đường đây nè, cô nhanh thừa dịp còn nóng uống đi. Có thể bớt đau bụng kinh. Hứa nam ở trên giường giật giật cơ thể, lơ mơ lên tiếng. Ừm, cảm ơn, lâm xanh chớp chớp mắt. Tôi đi trước không quấy giày cô nghỉ ngơi. Cô đi được mấy bước phía sau truyền tới tiếng ọt ọt quỷ gì? Này này tiểu tỷ tỷ sinh đẹp đói bụng rồi. Không phải chuyện này không liên quan tới cô, mua băng vệ sinh, pha nước đường đỏ, cô làm quá nhiều rồi, lâm xanh ưỡn ngực nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Hứa Nam quả thật đói bụng, buổi trưa cô chưa có ra ngoài ăn cơm thì tới tháng. Cái bụng sôi sụp mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chịu yên, bất quá hứa Nam đã đau đến nổi không còn khí lực gì nữa rồi, điện thoại lại đặt trong phòng khách không muốn xuống giường. Không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, nhìn bóng lưng mảnh mai sắp đi ra ngoài cô do dự một chút nhẹ giọng gọi. Lâm tiểu thư, lâm xanh ngừng bước quay đầu nhìn hứa nam. Cô còn có việc gì không? Cầu người thái độ phải khiêm tốn, hứa nam hai tay ôm bụng, giọng suy yếu. Lâm tiểu thư có thể làm phiền cô không? Giúp tôi lấy điện thoại tới, chắc là trên sofa ngoài phòng khách. Lâm xanh sừng sờ trong ấn tượng đầu tiên của cô, hứa nam áo liền thân tuyệt đối thuộc loại nữ cường nhân kiểu đi mang theo gió. Hứa Nam vốn rất xinh đẹp, lúc này lạnh lùng trong trèo khí thức yếu đi, mặt mày lúc này lộ ra vẻ mảnh mai, đôi mắt liễm diễm nhìn cô, sóng mắt lưu truyền, lộ ra chút điểm đạm đáng yêu cô lại mềm lòng. Được tôi đi lấy, cảm ơn, bên cạnh phòng ngủ là phòng bếp kiểu mở, lâm xanh lúc ra ngoài nhìn, chén đũa gì gì đó đều không có, lấy điện thoại ở sofa, lúc đưa cho hứa Nam ngập ngừng hỏi. Cô muốn gọi đồ ăn bên ngoài à? Ừ, không biết nấu cơm. Hứa Nam nhận điện thoại thuận miệng nói. Lại suy nghĩ một chút cô ngẩng đầu nhìn Lâm Xanh đang yên lặng đứng ở mép giường, hôm nay thực sự cảm ơn cô có muốn ăn chung không? Cảm ơn, không cần. Lâm Xanh lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, đau thành như vậy, tới tháng còn ăn đồ đồ bên ngoài. Hứa nam cúi đầu nghĩ nên ăn gì, nghe thấy lời Lâm Xanh nói cũng không quá để ý thuận miệng trả lời. Nếu không cô nấu cho tôi được không? Lâm Xanh bĩu môi, tôi có lòng tốt nhất nhờ cô tôi cũng không phải bảo mẫu của cô. Hứa Nam chợt nghĩ tới, liền hỏi: Cô có excess không? Lâm Xanh ngẩn người: Có. Mì mắt rũ xuống. Hứa Nam nhẹ giọng hỏi: Băng vệ sinh bao nhiêu? Thật ngại quá trên người tôi không có tiền mặt chuyển khoản cho cô nha. Không cần. Lâm Xanh sờ sờ vành tai nhỏ. Nếu được lần sau mời tôi ăn cơm. Được cũng tốt. Hứa Nam nói. Điện thoại chợt vang lên, là bạn tốt của cô tô bối an gọi tới. Lâm Xanh thấy thế, lập tức mở miệng: Cô đừng quên uống đường đỏ. Không còn chuyện gì tôi về trước. Cảm ơn, hứa Nam khẽ cười, không cần khách sáo. Lâm xanh cười gượng, xoay người đi chưa được mấy bước phía sau lại truyền tới lãi nhãi. Nam Nam, băng vệ sinh mua rồi, suýt chút nữa mình quên dặn cậu, dạ dày cậu không tốt. Bây giờ lại tới tháng, chừng mấy ngày không cho phép cậu ăn ở ngoài, cũng không được đặt đồ bán bên ngoài. Mình thấy hiện tại trời còn chưa tối, nhanh qua thăm mình đi, mình nấu cho cậu ăn Nam Nam. Tại sao không nói chuyện cậu còn nghe không? Hứa Nam xoa xoa mi tâm, mình đang nghe cậu cũng không cho mình cơ hội nói chuyện chứ. Nghe mình nói không đủ, tô bối an lo lắng, lại đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa, hứa Nam hết cách. Được rồi, mình biết hôm nay tới không kịp thăm cậu, lần sau sẽ đến. Vậy làm sao bây giờ, bây giờ cậu trong thời kỳ đặc biệt không thể ăn lung tung. Chỉ vài ngày không sao. Hứa Nam không cho là đúng, trong lúc lơ đắng, ngẩng đầu chống lại đôi mắt sáng trong veo đối diện cô không khỏi ngẩn ra, hàng xóm vẫn chưa đi. Hứa Nam để điện thoại xuống, cười yếu ớt. Lâm tiểu thư còn việc gì sao? Lâm xanh nhìn nhìn hứa Nam, giọng khách sáo. Cái kia cũng sắp tới giờ cơm, tôi đang đang nấu cơm, nếu không cô tới nhà tôi ăn đi coi như là lời xin lỗi chính thức cho lần trước tôi bất cần đụng chúng cô còn hất trà sữa vào cô. Dường như hơi đột ngột Lâm Xanh lại cực nhanh khách sáo bồi thêm một câu. Sau này đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là điều nên làm. Ánh sáng trong đôi con người hứa nam quá mức chói sáng, bên môi tiêu ý càng sâu. Được vậy làm phiền cô. Lâm Xanh, cô cũng biết là phiền. Thực ra cô cũng chỉ đang khách sáo thôi. Tiểu tỷ tỷ chỉ có thể từ chối mà. Dạ dày không tốt không biết nấu cơm tới tháng ăn đồ bán bên ngoài cô cũng là nhẹ dạ thôi mà. Mà thôi. hứa nam ngồi trên giường không phải nghe điện thoại đôi mắt cong cong liếc nhìn lâm xanh chằm chằm không chớp mắt cô gái này bận trước bận sau thấu tình đạt lý quả thực không xấu còn giàu lòng thương người cô cảm thấy cơm chùa cũng không tệ lâm xanh mặc dù xót xa ân hận nhưng nước hất ra ngoài không thể hốt lại càng không thể tỏ ra hối hận trước mặt hứa nam dù hối hận muốn điên rồi được cảm ơn hứa nam gật đầu cười cô càng nhìn lâm xanh càng nhìn càng thấy hàng xóm kế bên có chút thú vị lâm xanh Không cần khách sáo, Lâm Xanh lại cảm thấy tiểu tỷ tỷ không phải là người rụt rè. Mới biết nhau vài ngày liền tới nhà ăn cơm, cô thật sự chỉ là khách sáo thôi mà. trương năm nghe được tiếng đóng cửa, sau khi xác định Lâm Xanh đã rời khỏi, hứa Nam mới quay đầu nhìn ly nước đường đỏ đặt ở đầu giường. Cô rũi tay tới lấy uống một ngụm, điện thoại vẫn luôn im lặng bắt đầu truyền tới tiếng oanh tạc của An An. Hứa Nam để điện thoại tới bên tai An An, bữa tối hôm nay đã được giải quyết. cúp điện thoại, nhìn thời gian một cái, bây giờ là 5 giờ 30 phút. Trong nhất thời chỉ sợ sẽ không có cơm ăn nhanh như vậy, hàng xóm nhà bên chắc là phải nấu gần cả tiếng đồng hồ. ấn tượng đầu tiên của cô với hàng xóm cách vách rất là kém, ở trên đường thì xém chút nữa là đụng ngã cô còn hất trà sữa lên mặt cô, hại cô phải về nhà tắm nhiều lần mới sạch được. Chuyện mượn băng vệ sinh hôm nay, đã trở thành một vết nhơ không thể rửa sạch trong cuộc đời cô. Nhưng mà dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của hàng xóm nhà bên, xem ra cũng không phải là người bệnh tâm thần. Có lẽ An An nói đúng, chưa quen cuộc sống ở nơi này, kết giao một người bạn cũng không thể. Nhân phẩm của Lâm Tiểu Thư cũng tạm được, nhưng mà không biết trù nghệ thế nào nữa. Vẻ mặt của Lâm Tiểu Thư trước khi rời đi có hơi vi diệu, giống như không quá bằng lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát. Hứa Nam cũng không phải là không có chuyện làm cô ngồi ở trên giường tiện tay lấy laptop lên diễn đàn của công ty mới tiếp tục tìm hiểu công việc. Cô vừa xem vừa uống nước đường đỏ, cô uống xong lúc nào cũng không hay biết khi cô phản ứng kịp thì thời gian ở góc phải dưới màn hình đã là 7 giờ. Nhanh như vậy, hứa Nam xoa xoa bụng thì cảm thấy không còn đau như trước nữa chỉ là có hơi đói cũng không biết hàng xóm nhà bên xào món gì nữa. Trong nhà có gì cô đã không biết nấu cơm từ lúc nhỏ. Gần đây bởi vì một chuyện nên có một chút mâu thuẫn nhỏ với ba mẹ cũng rất ít khi về nhà. Sau khi đã tìm hiểu công ty mới xong, hứa Nam đóng laptop lại cô xoa xoa con mắt có hơi chua sót, rời giường thay một bộ đồ ở nhà, rồi đi rửa cái ly của hàng xóm nhà bên, vừa rửa xong thì chuông cửa liền vang lên. Trước khi mở cửa, hứa Nam nghĩ cô nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người ở ngoài cửa đây. Dù sao, hai người cũng không có quen biết gì nhiều. Quen biết không tới 10 ngày. Bây giờ hứa Nam cảm thấy vô cùng tò mò với hàng xóm nhà bên, cô căn bản không đúng khi buổi sáng đã nói lời phụ trách kia, sao cô có thể kết bạn với hàng xóm bằng cách lỗ mãng vậy chứ? Tự làm mất mặt mình, lầm xanh cũng không có nghĩ nhiều như hứa Nam, sau khi cô đi ra khỏi nhà hứa Nam, thì lại đi ra ngoài mua một đống nguyên liệu nấu ăn về, bình thường cô chỉ cần nửa tiếng là có thể giải quyết bữa tối, còn bây giờ thì làm tới một tiếng rưỡi. Người ta tới nhà thì chính là khách người khách này đối với Lâm Xanh mà nói, thì không thích gặp cho lắm, dù sao vết bầm tím ở trên chân trái của cô vẫn còn chưa có biến mất nguồn gốc của tội ác này chính là giày cao gót. Sau đó Lâm Xanh nghĩ như vậy, nếu như ở bên cạnh vậy chắc chắn sẽ cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ gặp hai người mỗi ngày đều đụng mặt nhau, cũng không thể mỗi ngày đều lạnh mặt chẳng phải sẽ thành mặt tê liệt luôn sao, cứng ngắt như vậy cũng không tốt lắm, Lâm Xanh cũng không muốn kết thù với ai hết, đó không phải là cách kết ra bạn bè của cô. Cho nên, lúc hứa Nam mở cửa ra, còn chưa kịp nhếch miệng cười, thì đã thấy gương mặt thư cười của Lâm Xanh, không có chút sợ người lạ, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với cô. Hứa Tiểu Thư, đồ ăn đã làm xong, rất hân hạnh được đón tiếp. Không thấy Lâm Tiểu Thư xấu hổ, sao cô có thể bại trận được chứ? Hứa Nam mỉm cười, được hôm nay tôi liền cho cô mặt mũi. Lâm Xanh không khách khí liếc cô. Vậy mặt mũi của cô cũng thật lớn, mỹ nữ đến tệ xá quả thật là vinh hạnh của tôi. Đây là ân sủng của cô. Hứa Nam bình tĩnh, đặt cái ly vào tay Lâm Xanh trả lại cho cô cảm ơn nước đường đỏ của cô. Ánh mắt của cô vô tình liếc qua đối diện, ở cửa kia gánh cửa truyền tới mùi thơm của đồ ăn, làm cho bụng cô lại bắt đầu kêu lên. Tiếng vang kia hơi lớn, chẳng những hứa Nam nghe được mà ngay cả Lâm Xanh cũng nghe cô cố gắng nhịn cười, buổi trưa cô vẫn còn chưa có ăn cơm à. Không thể ở đây mất mặt được hứa Nam vẫn suy trì nụ cười, vẫn chưa ăn. Lại có vài tiếng ọt ọt vang lên, lại còn kêu không nhỏ thấy mặt hứa nam càng ngày càng đỏ, lâm xanh liều mạng cố nén cười, xém chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Trong lòng cô bây giờ không hề sợ hứa nam một chút nào, bởi vì ấn tượng của hứa nam đã bị lật đổ trước mặt cô ai nói tiểu tỷ thì, thì cao lãnh sẽ không có lúc yếu đuối, sẽ không có tâm tư như thiếu nữ chứ. Chỉ cần kinh nguyệt tới một cái, không quan tâm ngụy trang gì gì đó, tất cả cũng phải quỳ gối dưới chân kinh nguyệt hết. Hứa Nam biểu tình thu liễm lại, vô cùng nghiêm túc lại nói như chuyện đương nhiên, tôi đói rồi. Tôi nghe được biết cô đói rồi. Lâm xanh hào phóng phất phất tay. Đi đi đi, đi ăn cơm. Cô xoay người đi tới phòng đối diện. Hứa Nam cắn căn môi dưới, trọng lòng thì phát điên một phen. Đã đói bụng rồi cô lại không thể khống chế được tim ọt ọt đó được người này còn nói ra làm gì nữa cố ý à. Lần đầu tiên đi vào nhà của hàng xóm nhà bên, hứa nam nhìn trái nhìn phải đánh giá một chút tầm này chỉ có hai hộ cũng là một phòng ngủ hai phòng khách nhà hàng xóm bố trí theo phong cách thiên về kiểu châu Âu, không thiếu người trẻ theo đổi phong cách mới, vô cùng đơn giản và độc đáo, vận dụng được bài trí sạch sẽ ngăn nắp, nên để ở đâu thì để ở đó, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm xanh kéo ghế ra, mời cô cứa tiểu thư, ngồi xuống ăn cơm đi. Được tới liền. Hứa nam bất động thanh sắc thù ánh mắt lại, xem ra hàng xóm cách vách rất biết sinh hoạt, lúc cô đi đến cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn ở trên bàn, sắc mặt lại tái đi. Gan heo xào rau chân vịt, gan heo xào ớt xanh, gan heo có 5 món, 4 món đều là gan heo, món cuối cùng là canh sườn heo. Tất cả đều là gan heo sao? Lầm xanh chớp chớp mắt hứa tiểu thư, gan heo bổ máu, cô ăn nhiều một chút. Tới tháng bổ máu A. Không phải hứa nam không thích ăn gan heo chỉ là tất cả món đều là gan heo cô không muốn động đũa. Nhưng lại quá đói, hàng xóm làm tiệc gan heo, mùi thì rất thơm, ở ngoài thì coi như cũng tạm được hứa nam nhìn, nước miếng ở sâu trong ít hầu không tự giác tràn ra lưỡi. Hứa tiểu thư, không hợp khẩu vị sao? Không phải, hứa nam lắc đầu, vậy mau nếm thử đi tôi rất ít khi nấu cơm cho người khác, lộc ăn của cô không nhỏ. Nhìn ánh mắt chờ mong của lâm xanh, hứa nam động đũa, cô kẹp một miếng gan heo bỏ vào miệng, cô sợ hàng xóm giống mình, chủ nghệ không được tốt, không nghĩ tới cô mới ăn có một lần là liền không dừng được. Hứa nam khen từ trong đáy lòng tán dương, không tệ ăn ngon, lâm tiểu thư chẳng những xinh đẹp, không nghĩ tới chủ nghệ cũng tốt như vậy. Chủ nghệ được khen, lâm xanh cũng vô cùng vui vẻ, cô thấy hứa nam ăn đến thỏa mãn, thì cũng cảm thấy hứng thú, ăn ít cơm thuận miệng hỏi, hứa tiểu thư cô không biết nấu cơm sao? Không biết. hứa nam khẩu vị rất ít cho dù đồ ăn có ngon thế nào đi nữa thì ăn một chén no rồi sẽ không ăn nữa cô để đũa xuống rút một tờ khăn giấy ra lau lau khóe môi lâm tiểu thư cô ở một mình sao lâm xanh gật đầu đúng vậy hứa tiểu thư ở một mình à ừ một mình miệng lâm xanh không kiềm được lại bắt dầu lẩm bẩm hứa tiểu thư Tôi đã nói với cô rồi, một mình cô lưu lạc ở ngoài cần phải chú ý an toàn, đặc biệt là buổi tối không nên đi một mình, gần đây có nhiều tin mấy cô gái bị biến thay theo đuôi cướp tiền rồi cướp sắc đáng sợ lắm. Hứa Nam hơi nhíu mày, khẽ cười nói, sợ cái gì tôi có vũ khí sắc bén để phòng sói mà. Lâm xanh để chén đũa xuống, tò mò nhìn cô thiệt hay giả vậy, hứa tiểu thư, vũ khí sắc bén của cô là gì vậy, dùng tốt không, giới thiệu cho tôi dùng với. Hứa nam híp mắt cười, trong mắt lộ ra một chút lạnh lẽo, không phải cô đã dùng qua rồi sao? Hả tôi dùng lúc nào chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, lầm xanh suy nghĩ một chút lần đầu tiên gặp mặt à, lần đầu tiên gặp chúng ta gặp không vui như vậy, không phải tôi đụng cô thì là cô dẫm tôi, cô dẫm tôi. Cô bật dậy, đập bàn một cái tôi biết rồi, ngày hôm đó cô dẫm giày cao gót lên tôi, là giày cao gót đúng không? Hứa nam nhếch môi cười thế nào, vũ khí sắc bén phòng sói này, lợi hại không? Rõ ràng là cười đến phong tình vạn trùng, nhưng ở trong mắt lâm xanh thì lại đặc biệt vô sỉ. Mỹ nữ lớn lên xinh đẹp cũng vô ích, trải qua 5 năm ở chung với đại mỹ nữ bình bình nhà cô, cô đã miễn dịch với mỹ nữ, cô muốn đánh người. Bị giày cao cót dẫm lên chân, rất là đau a lâm xanh chừng cô, mắt chừng đến nỗi muốn rớt ra khỏi viền mắt. Hứa nam mỉm cười, lâm tiểu thư, cô đụng vào tôi, tôi còn chưa nói, còn hất trà sữa lên người tôi, cái dáng vẻ của cô bây giờ là muốn đánh với tôi à. Cô cảm thấy ai sẽ thắng, Lâm Xanh nghiêm túc nói, cô không có mang giày cao gót thoạt nhìn tôi còn cao hơn cô mấy cm hơn nữa tôi vẫn luôn đi tập thể hình nữa. Mới vừa ăn no, là muốn đánh nhau à? Hứa Nam liếc xéo cô, vẻ mặt vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Lâm Xanh chừng cô rồi ngồi xuống tức giận nói, tôi mới không thèm đánh nhau với cô, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, đánh nữ nhân có bản lĩnh gì đâu chứ. Phải không? Hứa Nam gật gật đầu. Cảm ngộ rất sâu, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Lâm xanh tiếp tục trừng cô. Tôi nhớ hai tiếng trước cô mời tôi tới nhà cô ăn, nói là để xin lỗi chuyện ở trên đường đúng không? Tối hôm nay cô làm nguyên bản đồ ăn này còn không phải là để tạ lỗi với tôi à? Lâm xanh nghẹn học, chỉ là khách sáo thôi mà. Tiểu tỷ tỷ cô đúng là quá không khách khí. Vậy được cơm cô cũng ăn, xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi, sau này hai chúng ta liền huề nhau, ai cũng đừng nói ai sai nữa. Lâm Xanh thu dọn chén đũa, sau này tất cả mọi người đều là hàng xóm, có thể làm bạn thì làm bạn, thêm một người bạn cũng không phải là chuyện xấu, hòa khí, hòa khí sinh tài. Cô ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của hứa Nam, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hứa tiểu thư, được không? Cô nói rất có lý, hứa Nam gật gật đầu, để tôi suy nghĩ một chút, tôi tới tháng, đột nhiên hứa Nam nói ra một câu như vậy, Lâm Xanh còn chưa kịp chuẩn bị, xém chút nữa đầu cô ụp vào trong dĩa gan heo. Trước khi tới tháng tính tình cũng không có trở nên nóng nảy như vậy. Nhưng mà ánh mắt của hứa tiểu thư vô tội đến cỡ nào, giọng nói lại bình tĩnh tới bao nhiêu, lại trí khí hùng hồn tới cỡ nào, một câu tôi tới tháng là có thể lau sạch hết mọi tội lỗi mà giày cao gót gây ra cho chân trái của này à. Lâm xanh nhìn hứa nam chằm chằm, hờ nhẹ nói tôi biết cô tới tháng, không cần phải nhắc tôi đâu, băng vệ sinh của cô là do tôi mua giúp mà. ba chữ băng vệ sinh này làm cho bình tĩnh của hứa nam bị sụp đổ trong vòng một giây vừa xấu hổ lại vừa thẹn tức giận cũng không thèm để ý hai người có quen thuộc hay không liền nâng tay lên để ở trên mu bàn tay của lâm xanh nhéo một cái không được nhắc lại chuyện này ui đau tôi không nói tôi không nói lâm sang vội vàng rút tay lại vừa nhìn vào một cái là đã thấy mu bàn tay đã bị nhéo đỏ nguyên một cục lầm bẩm xuống tay thật tàn nhẫn Hứa Nam xoay trong mắt, khẽ hỏi, Lâm Tiểu Thư, chúng ta có phải là bạn không? Lâm Xanh xoa mu bàn tay, bất mãn nói, cái này mà là bạn cái gì chứ, chỉ mới quen có mấy ngày, mà đã dẫm rồi lại nhéo tôi. Hứa Nam mỉm cười, Lâm Tiểu Thư, tôi nhớ cô vừa mới nói, có thể làm bạn thì liền làm bạn, thêm một người bạn cũng không phải là chuyện xấu. Đúng là tôi có nói như vậy, vấn đề là cô sẽ làm bạn với tôi à? Lâm Xanh trồng chén đũa lên, mũi thì hừ nhẹ. Hứa nam khó hiểu tại sao lại không được, lâm xanh không hề khách khí nói, chúng ta chính là hai loại người, vĩnh viễn không đi cùng nhau được sao mà làm bạn được tôi đoán là hai chúng ta ăn xong bữa tiệc chia tay này, ngày mai gặp nhau ai quen ai. Hứa nam mím môi cười khẽ chúng ta có thể làm bạn tôi cho cô một cơ hội. Cơ hội gì, ngày mai cô có rãnh không? Có chứ, lâm xanh buộc miệng thốt ra rồi lập tức phản ứng lại. Tôi có rãnh hay không cũng không có liên quan gì tới cô, cô hỏi chuyện này để làm gì. Không phải cô muốn làm bạn với tôi sao? Hứa nam nhướng mày, khóe môi nhếch lên một đường cong yêu nhã, nhìn đôi mắt của cô như một dòng nước trong xanh dập dờn, nổi lên từng gợn sóng nhè nhẹ. Bỏ đi vẻ ngoài lãnh diễm tiều tỷ thì cao lãnh có một loại phong tình khác nhất định chính là đại tỷ hàng xóm nhà bên ấm áp nụ cười này, lâm xanh như đang tắm trong gió xuân, làm cho cô nhất thời không thể rời mắt được. Sao, cô có muốn không? Giọng nói êm ái như một loại độc không thể nói nên lời, làm bạn với tiểu thịt thì xinh đẹp, lâm xanh nhất thời không giữ vững chuyến tiến, ngơ ngác gật gật đầu. Muốn, hứa nam đứng dậy, béo nhẹ gò má của lâm xanh, được chúng ta chính là bạn. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn nữa, hứa nam nhìn cô, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi nói, lâm tiểu thư, nếu đã là bạn cô xem, trong nhà bạn còn thiếu vài món đồ còn chưa có mua, làm bạn cô đến giúp đỡ tôi được không, ngày mai cùng đi siêu thị mua đồ với tôi. Lâm xanh sừng sốt mua đồ. Hứa Nam gật đầu nói, 9 giờ ngày mai tôi tới gõ cửa, không gặp không về. Ừm cảm ơn cô đã chiêu đãi. Hứa Nam nhẹ nhàng để lại lời này, xoay người bước ra khỏi nhà. Ánh mắt của Lâm xanh ngây ngốc nhìn Hứa Nam biến mất ở ngoài cửa tiếng đóng cửa dầm một cái. Làm cho cô chấn tỉnh được một chút cô đặt mông ngồi lên ghế cố gắng nhớ lại lời Hứa Nam nói với cô. Mua đồ, 9 giờ ngày mai, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Chương 6 Sáng hôm sau 9 giờ sáng, chuông cửa đúng giờ vang lên, lâm xanh suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu nổi, sao cô lại tiếp xúc với hàng xóm kia chứ? Tiểu tỷ tỷ sinh đẹp chỉ cười cười, hồn của cô cũng bay luôn rồi, không có tiền đồ thật sự không có tiền đồ. Coi như tiểu tỷ tỷ sinh đẹp muốn làm bạn với cô, lúc này cũng chỉ mới quen biết mấy ngày, hai bên cũng không quá hiểu nhau. Quan trọng nhất là từ lúc nào cô lại đồng ý bồi hứa tiểu thư mua đồ. Hôm nay hứa tiểu thư mặc đồ theo phong cách ngự tỉ, quần dài tới mắt cá chân, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, vóc người duyên dáng tinh tế, dưới chân là đôi giày cao gót tinh xảo, khí chất yêu nhã tuyệt hào. Cứ như vậy đứng trước mặt lâm xanh còn cao hơn lâm xanh nửa cái đầu, hứa tiểu thư cười rộ lên, bên môi còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Lâm xanh ban đầu còn muốn từ chối ra ngoài, hứa nam dường như biết trong lòng lâm xanh còn kháng cự. Thừa dịp trước khi lâm xanh còn chưa có đóng cửa, nhẹ nhàng nói Đi thôi, trong đầu lâm xanh có nhiều đám mây trắng, ồ một tiếng, lại không có tiền đồ đóng cửa thành thật đi theo người đẹp xuống lầu, đi mua đồ. Hứa tiểu thư đi phía trước cũng không nói chuyện, lâm xanh đi theo sau. Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc, ghim thẳng vào đầu lâm xanh. Nhìn đôi giày cao gót kia trong lòng lâm xanh nghĩ ngày mai nhất định phải đi mua một đôi còn phải cao hơn so với giày của hứa tiểu thư. Hứa nam đột nhiên ngừng lại nghiêng mặt sang nhìn lâm xanh. Cô biết gần đây có siêu thị không? Lâm xanh nhất thời hoàn hồn. ồ có, đi về trước 500 mét, quẹo trái chạy 300 mét, lại quẹo phải 200 mét thì có một siêu thị lớn. Hứa Nam khẽ cười, nói. Tôi mới tới nơi này, còn chưa quen thuộc cô dẫn đường đi. Lâm xanh lèm bèm, trong miệng lầm bẩm, Tôi với cô cũng không quen. Vào siêu thị, hứa Nam thẳng tiến tới khu đồ sinh hoạt dưới sự gia hiệu của cô. Lâm xanh liền đi tới chỗ quầy tính tiền đẩy xe đẩy đi theo, theo cô đi mua sắm. Đồ muốn mua đa phần đều là đồ ăn vặt, không biết nấu cơm, đây chính là lương khô sự chữ. Càng làm Lâm Xanh kinh ngạc chính là Hứa Nam vừa đi vừa dừng vừa chọn, cuối cùng đứng ở giá hàng trưng bày băng vệ sinh, Hứa Nam chăm chú chọn băng vệ sinh, Lâm Xanh rời xe muốn chạy trốn. Ừm, cái này dùng tốt. Hứa Nam cầm trong tay mấy gói băng vệ sinh đặt vào trong xe. Lâm Xanh cho rằng Hứa Nam chọn xong. Muốn đẩy xe đi ai ngờ cô vừa xoay người hứa Nam vẫn tiếp tục chọn không bao lâu lại đem các loại băng vệ sinh khác nhau bỏ vào. Cái này được cái kia cũng được ban ngày ban đêm đều lấy mấy gói, không tới 10 phút hứa Nam đã ôm trong lòng 7-8 gói băng vệ sinh, một gói rồi một gói khác bỏ vào trong, sắp nhét không nổi nữa, lúc này mới bỏ vào trong xe đẩy Lầm xanh đều có thể nghe thấy tiếng nhân viên bàn tán phía sau, cô đau đầu, vội tiến tới cạnh hứa Nam, nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa tiểu thư, mua nhiều băng vệ sinh vậy làm gì, đống này đủ cho cô dùng một năm đó. Hứa nam, tôi thích không được à. Không có băng vệ sinh, đây là nỗi đau của hứa nam. Được dù sao cũng không phải tôi mua. Lâm xanh không phản đối, xe đầy trong tay cô, ngoại trừ đồ ăn vặt thì chính là một đống băng vệ sinh. Toàn bộ hàng trên giá, đều sắp bị hứa tiểu thư gom sạch. Cô đầy một xe đầy băng vệ sinh, phải hứng chịu các loại ánh mắt kinh dị. Cô vinh hạnh trở thành cảnh đẹp mỹ lệ trong cái siêu thị này. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi lâm xanh lẩm bầm trong miệng, cúi đầu đẩy xe, làm bộ không quen hứa tiểu thư đi bên cạnh. Lúc tính tiền, ánh mắt của nhân viên thu ngân suýt chút nữa làm cho lâm xanh chạy chối chết. Băng vệ sinh đổ lên bàn tính tiền, một bao rồi lại một gói, nhiều đến nổi làm cho người khác chú ý, hoa đua sắc khoe màu nhiều biết bao, đủ loại đủ hiểu. Nhân viên nhịn cười, cũng không biết có phải cố ý hay không, còn đem giá của từng gói nói lên tổng cộng bao nhiêu gói, suýt chút nữa lâm xanh đã bỏ chạy. Ánh mắt đó cũng không làm cho hứa nam sinh ra chút ảnh hưởng nào, hứa nam vô cùng ung dung trả tiền Hứa tiểu thư bình tĩnh như vậy là bởi vì cô ấy chỉ phụ trách chọn và phụ trách trả tiền Sau đó đều là lâm tiểu thư hỗ trợ giải quyết ví dụ như lâm tiểu thư mang theo một bịch lớn đựng băng vệ sinh Sau đó tiếp tục chịu đựng đủ loại ánh nhìn trên đường Ra trước cửa cô thật không biết hứa tiểu thư lại thiếu băng vệ sinh đến thế Cô xấu hổ chết được Một đường trò chuyện lúng túng, Lâm Xanh hận không thể biến thành tiểu nhân vật chui vào đống băng vệ sinh không đi ra nữa. Vừa vất vả vừa mất mặt về tới nhà, Lâm Xanh buông bịch băng vệ sinh lớn trước cửa nhà hứa Nam. nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Hứa tiểu thư, lần sau mua đồ có thể nói trước với tôi không, để tôi chuẩn bị tâm lý chút. Hứa Nam móc chìa khóa trong túi sách ra, vừa mở cửa vừa trả lời. Được lần sau mua đồ, tôi sẽ nói trước cho cô biết. Chờ đã tại sao lại có lần sau? Không phải không phải không phải, không có lần sau, một lần là đủ rồi. Hứa tiểu thư, đồ này giúp cô đem về rồi, không còn gì nữa tôi về nhà trước. Đi đi đi cô phải nhanh về nhà, chưa từng xấu hổ vậy. Lâm xanh xoay người còn chưa đi được mấy bước đã bị hứa nam gọi lại. Cô chờ đã, hứa tiểu thư, lâm xanh xoay người lại cảnh giác nhìn chằm chằm hứa nam. Còn có việc gì à? Hôm nay cảm ơn cô. cảm ơn cũng không cần từ nay về sau đừng gặp lại là được cô chờ chút hứa nam lại gọi hơi nhíu mày khom lưng từ trong đống lớn băng vệ sinh ôm ra một nửa nhét vào lòng lâm xanh lâm xanh theo bản năng ôm lấy nhất thời không kịp phản ứng còn làm rớt một gói xuống hứa nhan nhặt lên nhét vào lòng lâm xanh nhìn khuôn mặt sững sờ ngốc nghếch kia cô giơ tay nhéo nhéo bên môi khẽ cười những thứ này đều cho cô có vay có trả chúng ta huề nhau Hồi hồi nhau, theo hàng xóm mua đồ, thu được bảy tám gói băng vệ sinh. Ờ, ờ, được rồi, cô về nhà đi. Ờ, ờ, lâm xanh ôm đống băng vệ sinh hàng xóm tặng về nhà, ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm băng vệ sinh trên bàn, cô quyết định. Ăn cơm tối qua là ăn cơm chùa dứt khoát chia tay, chuyện trên đường xem như hồi nhau, băng vệ sinh cũng hồi nhau, toàn bộ đều hồi nhau, cũng không cần phải có giao tình gì, sau này gặp nhau, ai cũng đừng nhận ra ai. Làm bạn, bỏ đi. Sao xấu hổ thế này? Ngày mùng 1 tháng 5, Thẩm Bình chỉ có một ngày nghỉ, Lâm Xanh vui vẻ cùng Thẩm Bình đi dạo phố, nhưng Lâm Xanh rất kiên quyết không mua giày cao gót nữa. Cứ đi giày đế thấp của mình là thoải mái nhất. Trên tủ trưng bày từng hàng giày cao gót, Lâm Xanh quay mặt qua chỗ khác cắn răng nói. Không mua, mua lại không mang được cũng lãng phí, mình sợ bị trẹo chân. Thẩm Bình liếc nhìn Lâm Xanh. Có chút tiến bộ cậu không cần phải ngày ngày nhắc mãi, muốn mang giày cao gót để dẫm chân mỹ nữ, hay là lại bị dẫm lần nữa. Lâm Xanh chừng mắt, làm người phải có lòng khoan dung, mình nhỏ mọn vậy à? Thẩm Bình suy nghĩ một chút gật đầu. Ừ, Lâm Xanh, nếu cô nhỏ mọn sao lại giúp hàng xóm mua băng vệ sinh còn cùng hàng xóm đi mua băng vệ sinh? Từ sau ngày đi mua băng vệ sinh, Lâm Xanh trước khi ra cửa đều nhìn qua mắt mèo để không đụng phải hàng xóm nhà bên. Cô gian xào cẩn thận quan sát rất an toàn rất thuận lợi tránh được chuyện đụng mặt hàng xóm khi ra cửa. Hứa tiểu thư cũng không tới nhà hỏi thăm nữa. Hai người dường như ngầm hiểu. Hôm nay công ty chết phỏng vấn, mặc dù chết chỉ là một công ty con của tập đoàn. Cho nên không thể so được với công ty lớn, nhưng ngũ tạng cũng tốt. Lâm Xanh nhận lời mời cho chức kế toán tài vụ cô đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Đã có giấy chứng nhận kế toán sơ cấp qua năm thì có 4 năm kinh nghiệm, nếu tiếp tục thi đậu sẽ được giấy chứng nhận lên cấp. Cô đang tính thi đậu để lấy giấy chứng nhận trung cấp, CPA quá khó, tạm thời cô chưa có ý định thi. Ý chết cái chỗ Lâm Xanh ở không quá xa, đi nửa tiếng tới, hôm nay phỏng vấn, Lâm Xanh mặc đồ tương đối nghiêm túc, mặc sơ mi trắng và quần tây, đúng chuẩn một thành phần trí thức. Thời gian phỏng vấn là 8 giờ sáng, Lâm Xanh 7 giờ ra cửa, vừa vặn đụng phải hứa nam, Lâm Xanh nhịn không được rụt cổ lại khuôn mặt bạch bích không tỳ vết trang điểm tinh xảo mặt mày trong trẻo lạnh lùng đôi mắt sâu thẳng bên trong sự trong trẻo lạnh lùng lóe lên tia sắc bén xem ra gì cả đã đi hứa nam nhìn thấy lâm xanh cũng ngẩn ra lâm xanh tóc dài buộc lên một thân trang phục trình tề toát ra vẻ khôn khéo giỏi giang chỉ là trên mặt mang theo chút ngượng ngùng thỉnh thoảng liếc nhìn cô hời hợt không kiên định trong lòng trột dạ gì đây hứa nam khóa cửa nhìn lâm xanh rất tự nhiên chào hỏi Lâm Tiểu Thư, chào buổi sáng. a chào chào buổi sáng. Đi làm à, hứa Nam đi tới bên cầu thang. Lâm Xanh, à, phải. Thấy Lâm Xanh còn đứng ở cửa, hứa Nam nhấc chân xuống cầu thang, gật đầu ý bảo. Đi, ờ, ờ. Lâm Xanh lên tiếng, theo sau hứa Nam xuống lầu. Nhà này chỉ có ba tầng, sáng sớm rất an tĩnh. Toàn bộ cầu thang chỉ có tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng lộc cộc. Hứa Nam vừa xuống cầu thang vừa tùy tiện hỏi. Gần đây cô rất bận rộn Lâm xanh gật đầu, bận rộn tìm việc, hứa nam quay đầu nhìn cô. Thảo nào, hứa tiểu thư dậy sớm thế lâm xanh lúng túng sờ mũi. Đi làm à, ừ, đi làm, hứa nam ngừng lại rồi thuận miệng hỏi, lâm tiểu thư làm việc gì, ở đâu? Lâm xanh, đi phỏng vấn thôi, chưa nhậm chức, trùng hợp vậy à, tôi cũng đi phỏng vấn. À, đúng vậy, thật là trùng hợp, đang nói chuyện ra tới cửa lớn, hứa nam chỉ chỉ chiếc xếp màu trắng rừng ở cửa. Còn sớm tôi tiễn cô một đoạn. Lâm xanh vội lắc đầu. Công ty ở gần đây, không cần đâu cảm ơn. Hứa nam gật đầu, vậy chúc cô phỏng vấn thành công. Cảm ơn, cảm ơn, mượn lời chúc tốt lành của cô. Lâm xanh chắp hai tay. Cũng chúc cô thành công tôi đi trước. Đợi chút nữa cô sẽ điên mất. Quá xấu hổ, ý chết không xa. Lâm xanh quyết định đi bộ đến 8 giờ bắt đầu phỏng vấn, nửa tiếng tới, thời gian vừa đủ. Công ty ở tầng 20 của tòa cao ốc Bằng Huy. Lâm Xanh không đi không biết vừa đi đã bị dọa, người phỏng vấn vị trí này có chừng 17-18 người, đại đa số đều là nữ, nam thì lác đác vài người, bất quá mỗi người nhìn qua đều là tinh anh. Có chút bi thương, không biết có nên phỏng vấn không? Đến lượt Lâm Xanh phỏng vấn, đã gần 11 giờ. Lâm Xanh hít một hơi khôi phục lại tâm trạng đang hồi hộp tốt xấu gì cô cũng làm chủ quản tài vụ một năm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều gặp qua không ít. Không thể không có tiền đồ như thế. Đợi cô đi vào phòng phỏng vấn, ngẩng đầu chống lại một đôi mắt tối tăm mà suýt chút nữa cô xoay người bỏ chạy. Hứa tiểu thư không phải đi phỏng vấn sao? Sao lại ngồi ở vị trí SA? Trong lòng lâm xanh bão tố nổi lên, lòng trời lỡ đất nhưng trong trường hợp nghiêm túc, không được phép rối loạn, mi mắt rũ xuống, nhìn hứa tiểu thư như cười như không, cố gắng bình tĩnh. Hứa Nam cầm lý lịch nhìn sơ qua, nhìn tấm hình trên đó Lâm Xanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lúc này không tìm được bất kỳ biểu tình hốt hoảng gì cô thư hồi ánh mắt giò xét. Lâm Tiểu Thư, mời cô giới thiệu một chút về bản thân. Giới thiệu cái quỷ, cảnh phỏng vấn này, Lâm Xanh đã luyện rất nhiều, đã dự đoán trước chính là khi thấy Hứa Tiểu Thư, cô luống cuống từng cuộn sóng nhấc lên. Bất quá, đều bị cô chế ngự. Về vấn đề chức nghiệp và trên phương diện công tác đều hợp tiêu chuẩn, người phỏng vấn đều hỏi xong, Lâm Xanh nghiêm túc trả lời từng vấn đề, ngược lại hứa nam không lên tiếng. Một người trong a nghiêng đầu nhìn hứa nam, hứa nam nhìn Lâm Xanh, khẽ gật đầu A giơ tay lên cười nói. Được rồi, phỏng vấn kết thúc Lâm Tiểu Thư, kết quả cuối cùng, sau 3 ngày công ty chúng tôi sẽ thông báo. Thông báo phát, sao hứa Tiểu Thư lại ở đó? Cô ta lại làm ở chết. E Lâm Xanh hốt hoảng rời khỏi cao ốc bằng huy, hôm nay chuyện gì vậy trời. Phần công việc này, Lâm Xanh rất hài lòng, công ty không xa, không cần mỗi ngày đều lái xe, không cần chen chúc trên xe buýt, không cần chen chúc trên tàu điện ngầm. Nhưng thử việc tiền lương không cao, so với công việc trước kia của cô thấp hơn một nửa chính thức được nhận còn xem biểu hiện ăn ở của mình, bình thường một ngày 8 tiếng, ngoài ra cuối tháng có việc phải cần tăng ca thường nghỉ hai ngày, chưa tính ngũ hiểm nhất kim. Mũ hiểm nhất kim, là bảo hiểm của người lao động, gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, và nhà ở công quỷ. Sao cũng phải tóm được, bíp tiếng kèn ô tô vang lên bên tai Lâm xanh, Lâm xanh nghiêng đầu nhìn, chiếc xếp trắng cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhu mỹ, nói. Lâm tiểu thư, về nhà sao cho cô quá giang một đoạn. Không à được tôi cũng muốn về nhà cảm ơn nhiều. Lời từ chối đến bên miệng nhưng lại bị cô nuốt xuống. Ngồi cạnh ghế lái, Lâm Xanh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Hứa tiểu thư, hôm nay thật bất ngờ khi gặp cô, cô làm ở ít chết à? Ừ, hứa nam lên tiếng, cô chuyển động tay lái, khóe mắt lếp qua nhìn Lâm Xanh. Cô tới phỏng vấn cũng thật bất ngờ. Lúc này, ra mặt không quan trọng, tạm thời vứt bỏ không nên cùng hàng xóm hào môn tráng ngữ, Lâm Xanh cười gượng cô khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Cái kia, hứa tiểu thư chủ trì buổi phỏng vấn, chắc biết kết quả buổi phỏng vấn, chúng ta đều là bạn của nhau rồi, hay là tiết lộ chút tin tức đi. Hứa nam lắc đầu nói, cái này là quyết định của công ty tôi không thể tiết lộ cho cô nghe. Lâm xanh khuôn mặt suy sụp, được rồi, hứa nam khẽ cười quay đầu xe. Lâm xanh vừa nhìn cảm thấy không đúng, nắm lấy dây thắt an toàn, hoảng sợ kêu lên. Nè nè nè, đây không phải đường về nhà, đừng nói là cô muốn đem tôi đi bán nha Cô có thể bán được mấy đồng, giá trị hơn cả đồng tiền nha. Lâm Xanh kêu lên, không phải cô chờ tôi đi đâu đó. Hứa Nam nở nụ cười, tôi mời cô ăn cơm cảm ơn cô bồi tôi mua băng vệ sinh. Mời tôi ăn, Lâm Xanh sửng sốt ngay sau đó liền vui vẻ. Được cô nói mời khách tôi muốn ăn lẩu siêu cay. Hứa Nam gật đầu, được đều được, thân mật như vậy, làm bạn bè, về sau qua nhà hàng xóm ăn cơm trực cũng dễ dàng hơn. Một nồi lẩu, rất đáng giá. chương bảy nè lâm xanh chợt nhớ tới dạ dày của cô không tốt có thể ăn nổi lẩu siêu cay được sao hứa nam quay đầu liếc lâm xanh ánh mắt như đang khinh bì cô có thể kêu nổi uyên ương lâm xanh quay mặt đi chỗ khác coi như tôi chưa hỏi gì đi cô rất thích ăn lẩu à đương nhiên siêu thích càng cay càng tốt lâm xanh hưng phấn trả lời hứa nam thản nhiên nói ăn nhiều phát hỏa không phải tôi ăn rất bình thường sao Lâm xanh bị tạt một chậu nước lạnh trong lòng thì khói bốc lên không ngừng, mỗi lần cô ăn một nồi lầu siêu cay thì đều bị phát hỏa, mấy ngày sau đó cô đành phải ăn chay. Hứa nam nhướng mày, không nói gì. Tiếng chuông ở trong túi vang lên, Lâm xanh vội vàng lấy điện thoại ra. Alo, Bình Bình, xanh xanh cậu phỏng vấn thế nào rồi? Không tốt lắm, Lâm xanh trả lời. Ánh mắt lại len lén liếc nhìn hứa tiểu thư đang chăm chú lái xe, hứa tiểu thư đôi khi tao nhã, có đôi khi lại vô cùng bình dân, giống như lúc mượn băng vệ sinh, giống như lúc ăn trực. Lông mì của hứa tiểu thư hơi cong, sóng mũi cao, làn da trắng nõn làm nổi bật lên đôi môi màu hồng phấn hơi mím lại, khóe môi hơi nhách lên tạo thành một đường cong, làm cho người ta cảm thấy nàng cười như không cười. Cứ nhìn liền say mê, gương mặt của hứa tiểu thư xinh đẹp như vậy. Tại sao ông trời lại không công bằng như thế chứ, cũng đều là nữ nhân, mà lại khác biệt lớn tới vậy. Qua một hồi lâu không thấy lâm xanh lên tiếng, thẩm bình bất mãn. Nè nè nè, xanh xanh, cậu đang làm gì đó, sao lại không nói gì hết vậy? Phía trước có đèn đỏ, hứa nam dừng xe lại, nàng cho rằng lâm xanh đã cúp máy, nên tính quay mặt qua mở miệng nói, thì liền chống lại đôi mắt sáng trong suốt. Khi thấy hứa nam nhìn qua, lâm xanh lập tức phát huy hết trình độ diễn xuất của mình, ho một tiếng, ngồi thẳng người lên giả vờ như đang nghe điện thoại. a bình bình tớ đang ở trên xe, không có nghe rõ cậu nói gì hết. Bị hứa tiểu thư phát hiện mình đang nhìn trộm, có lỗ để chui không? Hứa nam từ nhỏ nam nữ đều ăn sạch ngày thường chính là tiêu điểm của mọi người, khi thấy lâm tiểu thư ngây người nhìn mình, thì trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi, thì ra lâm tiểu thư cũng là người bình thường. Thầm Bình bỏ đơn bệnh xuống, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đang ở trên xe cậu đi đâu vậy? Lâm Xanh che điện thoại, nhỏ giọng nói, hàng xóm mời tớ đi ăn. Hàng xóm, đi ăn, ừ, đúng vậy, không phải chứ, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, ngón tay của Lâm Xanh vô tình nhấn lên màn hình. Vì vậy, mấy lời tiếp theo theo chức năng loa lớn liền tràn ra nhanh như bão tố che cũng không thể che được Lâm Xanh lập tức ngồi cứng ngắc ở trên ghế phụ hận không thể đập đầu chết trước mặt hứa tiểu thư. mặt trời mọc ở hướng tây à mấy ngày hôm trước không phải cậu vỗ ngực nói hàng xóm quá hãm hại người quá phúc hắc hàng xóm tuyệt đối không dễ thương từ nay về sau nếu không qua lại với hàng xóm thì đánh chết cậu cũng không làm bạn với hàng xóm sao xanh xanh à sao cậu lại có thể ăn cơm với hàng xóm được chứ tay lái hứa nam nắm chặt để lại dấu móng tay cô quay đầu nhìn lâm xanh đang run rẩy cúp điện thoại nàng đưa tay qua nắm mặt của lâm xanh nhẹ kéo mặt cô qua hứa nam mỉm cười tôi rất hãm hại người sao Rất phúc hắc sao, không đáng yêu sao, Lâm Xanh tôi tôi tôi tôi. Ông trời ơi, đánh chết con đi. Thì ra ở trong lòng Lâm Tiểu Thư, tôi là người như vậy. Hứa năm buông mặt Lâm Xanh ra, khởi động xe, rồi gật đầu. Xem ra chúng ta cũng không cần phải làm bạn rồi. Không phải, không phải. Lâm Xanh vội vàng kéo cánh tay hứa nam, mở miệng lắp bắp nói. Cô nghe tôi giải thích tôi tôi tôi tôi. Cô không cần giải thích tôi đã nghe hết. Hứa nam rút cánh tay ra, nhếch miệng thành một đường cong, hơi để lộ ra lãnh ý, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô nói rất đúng, chúng ta là hai loại người, sao có thể làm bạn được chứ? Lâm xanh trột dạ, không dám lên tiếng. Bộ dạng bây giờ của hứa tiểu thư y hệt như lần đầu gặp mặt, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người tỏa ra một cỗ khí thức người lạ chơ tới gần. c -k -i -t -t -t một tiếng thắng gấp, nồi lầu không cần phải ăn nữa, xuống xe. Lâm Xanh nhìn gương mặt lạnh lùng của Hứa Nam, sao còn dám nói gì nữa? À, mở dây an toàn, Lâm Xanh mới vừa xuống xe, chiếc jeep màu trắng lập tức chạy đi. Có phải cô đã triệt để đắc tội hàng xóm rồi không? Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng chỉ ba hoa, bà tám với bình bình mà thôi. Hứa Nam lái xe đi xa, hít một hơi, đập xuống tay lái một cái. Còn tưởng nhân phẩm không tệ, không nghĩ tới lại đi chửi ở sau lưng mình. Không làm bạn thì không làm, còn bày đặt vỗ ngực sao không tự vỗ chết luôn đi. Còn nói mình hãm hại người, phúc hắc không đáng yêu, không đáng yêu ở chỗ nào chứ, mắt mù à. Cùng ở dưới mái hiên, còn ở cùng công ty, lúc nào cũng sẽ có cơ hội thu thập cô. Hứa tiểu thư lúc này đã quên, nàng cũng ở sau lưng chửi bới lâm tiểu thư đến mức nào. Hứa tiểu thư mắng lâm tiểu thư bị tâm thần, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, ở trước mặt bạn tốt tô bối an, lập nhiều flex không có khả năng làm bạn Trước mắt, hai người đều rất vui vẻ và bóp bóp vào mặt mình. Hứa Nam không có đi về nhà, mà là lái xe tới công ty XS trực tiếp đi tìm người phụ trách bộ phận nhân sự, nàng biết rất nhanh sẽ có kết quả phỏng vấn vào ngày hôm nay. Quản lý bộ phận nhân sự với Tổng thanh tra phòng tài vụ trong ngày hôm nay phỏng vấn mười mấy người, trải qua một cuộc tranh luận cuối cùng cũng sàng lọc chọn được ba người tương đối xuất sắc, kết quả cuối cùng thì đợi Tổng tài mới tới quyết định. Sau khi xử lý xong, dư thừa nhìn hứa nam ngồi ở trong thì thấy sắc mặt của tổng tài hôm nay không được tốt lắm, hắn gõ gõ cửa. Hứa tổng, vào đi, dư thừa để văn kiện lên bàn hứa nam, cười nói. Hứa tổng không nghỉ chưa sao, đi làm sớm như vậy, à, đây là kết quả phỏng vấn của ngày hôm nay, tư liệu của ba người được đề cử cô xem một chút đi. Ba người này, anh có ý kiến gì không? Hứa nam cầm văn kiện lên tỉ mỉ lật xem tư liệu của ba người được đề cử. có lẽ trong lòng anh cũng đề cử được người thích hợp với chức vụ này rồi dư thừa nhún vai ba người mỗi người mỗi vẻ cũng không có khuyết điểm gì có điều tôi ưa thích tiểu cô nàng lâm xanh nhất sao lâm xanh hứa nam nghe được cái tên này trong lòng nhảy một cái hỏi sao lại chọn cô ấy cầm tư liệu của ba người nàng rút ra một tờ tóm tắt lý lịch với tài liệu cá nhân ở phía trên dán ảnh chụp vừa vặn rút ngay tờ của nữ nhân làm nàng tức giận hứa nam tuyệt không ngoài ý muốn lâm xanh sẽ được trúng tuyển Nhìn lâm xanh ở trong hình, ánh mắt long lanh, nụ cười vô cùng hiền lành, như một cô gái ngoan ngoãn, hứa nam nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, nàng có loại xúc động hận không thể móc ra, hung hăng đập lên mấy cái. Dư thừa nói kinh nghiệm làm việc phong phú có thể chịu cực khổ được năng lực học tập và làm việc cũng mạnh mẽ. Hắn cười vài tiếng, quan trọng nhất là cô nàng này có ca tính tôi có hỏi người ở trong công ty cô ấy làm việc trước đó. đồng nghiệp đánh giá cô ấy rất cao làm tài vụ là mỗi ngày đều tiếp xúc với tiền cô nương này công tư rõ ràng nói đúng hơn là công chính nghiêm minh trong công ty ai cũng đừng nghĩ tới việc móc một phân tiền trong tay cô ấy lão bản ép buộc cũng vô dụng đối với mấy khoản tiền không rõ ràng nói không thanh toán thì không thanh toán tôi còn nghe nói ông chủ trước gạt cô ấy cố ý trừ tiền cuối năm của cô ấy không chịu thưởng cuối cùng cô ấy không làm nữa ngón tay của hứa nam gõ lên bàn giọng nói âm dương quái khí đúng là một nhân tài Dư thừa, hứa tổng nghĩ ai là người thích hợp hơn, hứa nam đưa tài liệu cho dư thừa thản nhiên nói. Lâm xanh, chọn cô ấy đi. Ba ngày sau, Lâm xanh nằm ở trên giường, cuối cùng cũng nhận được thông báo nhận chức của công ty chết. Lâm xanh vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời, điên cuồng hôn lên điện thoại mấy cách có chỗ làm việc thì liền có tiền. Vừa nghĩ tới hàng xóm cách vách, Lâm xanh liền tắc nghẽn cơ tim, thật đúng là oan gian ngõ hẹp, hai người có xích mích mỗi ngày đều có thể tình cờ gặp nhau. Có thể là ở cửa, hoặc là ở trên cầu thang, hoặc là ở ngoài cửa, có thể là hứa tiểu thư thấy cô, nhìn không chớp mắt giống như coi cô là không khí. Thực sự là tránh cũng không thể tránh, cũng phải đụng mặt nhau. Ánh mắt của hứa tiểu thư rơi trên mặt cô, lạnh ngắt lạnh như băng, làm cơ mặt muốn đau nhức Bị ánh mắt dưới âm độ nhìn chằm chằm, lâm xanh cảm thấy mình sắp bị đông thành đống cặn bà. con người nha đều rất khó hiểu lúc hai người nói chuyện thì hòa hòa khí khí nhớ tới chuyện bị giày cao gót đạp lên mờu bàn chân cô vừa xấu hổ vừa tức giận hai người thật sự phớt lờ đi mà cô lại đào bới chuyện này lên lần nữa để cho chuyện nổi lầu này làm cho cô rối rắm có nên chủ động đi qua nói lời xin lỗi thừa nhận lỗi lầm hay không quên đi mặc kệ lâm xanh nhanh chóng đứng dậy khỏi giường sửa sang mình lại một chút rồi chạy tới bệnh viện thành phố tìm thẩm bình báo cáo tin tức vô cùng tốt này Hàng xóm mới của xanh xanh nhà cô vốn khách khí mời xanh xanh ăn lẩu bị cô làm dối lên như vậy trong nháy mắt hai người không còn đùa giỡn ầm ý đến nỗi muốn dạn nứt luôn rồi. Mặc dù những lời này là do xanh xanh than thờ, không mắc mớ gì đến mình, nhưng dù sao thì lời này là cũng do từ trong miệng cô truyền tới cho hứa tiểu thư. Thẩm bình cảm thấy mình nên có trách nhiệm, vì vậy, mỗi ngày đều rượt dây lâm xanh tự mình đến nhà người ta xin lỗi, nhưng mà lâm xanh lại sợ bị mất mặt. Một sống hai chết. Buổi trưa đến nhanh chóng, Lâm Xanh mua pizza bình bình thích ăn nhất trở về, mới vừa đi tới cổng chính bệnh viện, thì cách cô không xa đột nhiên vang lên một tiếng la, Lâm Xanh ngẩng đầu nhìn lên, là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp giống như là bị ai đụng vào, nên đồ vật ở trong tay đều rơi hết xuống đất. Lâm Xanh nhặt túi văn kiện ở dưới chân rồi, lại nhanh chóng tới giúp nhặt đồ lên hết. Nè cô không sao chứ, ừm, không có việc gì. nhặt lên rồi đưa cho tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ nhận lấy ngẩng đầu lên cười với cô trong chớp mắt lâm xanh liền ngẩn ngơ tiểu tỷ tỷ cười thật ôn nhu cảm ơn cô lâm xanh đỏ mặt không không có gì tiểu tỷ tỷ ôn nhu gật đầu cười với cô rồi xoay người rời đi lâm xanh đứng tại chỗ nhìn tiểu tỷ tỷ ôn nhu biến mất ở trong dòng người thở dài một cái cô lẩm bẩm cảm giác giúp người làm niềm vui thật thoải mái nhất là giúp đỡ tiểu tỷ tỷ thì càng thoải mái hơn thiện hữu thiện báo lúc nào ông trời cũng ban thưởng cho mình một tiểu tỷ tỷ ôn nhu hết sau ót đột nhiên bị trọt vào một cái rồi nghe được tiếng cười của thẩm bình cậu nằm mơ giữa ban ngày rồi xuống địa ngục đi nằm mơ cũng không thể có được lâm xanh xoay người liếc thẩm bình đưa cái túi ở trong tay cho nàng cho cậu pizza thế nào cái chuyện nói xin lỗi cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Thẩm Bình vừa cầm cái túi, Lâm Xanh liền kéo tay nàng đi tới chỗ băng ghế dài, cô trợn to mắt nói. Bảo mình xin lỗi à, không có cửa đâu. Hai người ngồi xuống, Thẩm Bình vừa mở túi, vừa nói, xanh xanh, ở trước mặt người ta mà lại đi nói xấu thì có hơi quá đáng thật, hàng xóm của cậu tức giận cũng bình thường thôi, mình cảm thấy tốt nhất là nói xin lỗi người ta, chúng ta cùng mời hàng xóm ăn một bữa cơm đi. Lâm Xanh bĩu môi, cô ấy không chịu để ý mình. Mình tức giận cũng sẽ không để ý tới cậu. Cái này không có giống nhau, cậu là khuê mật của mình, mà cô ấy chỉ là hàng xóm, không có giao tình. Thẩm Bình ngẩng đầu lên nhìn cô, "Ngày mai cậu tới chết làm, hàng xóm của cậu cũng làm ở trong chết. sau này ở trong công ty, hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lúc về, hai người cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mỗi ngày hai người đều làm mặt lạnh với nhau, cậu thấy ổn à?" hơn nữa hàng xóm của cậu đại diện cho công ty đến phỏng vấn cậu nói không chừng cô ấy là cấp trên của cậu có can đảm đối nghịch với cấp trên cậu không sợ cô ấy cho cậu mang giày nhỏ à cậu đừng nói nữa mình thấy sợ rồi đây nè lâm xanh lạnh run lấy một miếng pizza tưởng tượng pizza ở trong tay chính là hứa tiểu thư cắn nguyên một miếng lớn rồi điên cuồng nhai thẩm bình cười nhéo nhéo mặt cô ai bảo cậu nghe điện thoại mà không cẩn thận gì hết lâm xanh lẩm bẩm mình cũng không muốn Thẩm Bình lắc đầu nói: Cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai ở công ty cậu gặp hàng xóm của cậu thì phải làm sao đây? Nếu như ở chung phòng làm việc thì cậu càng thảm hơn rồi. Lâm Xanh ngạc nhiên: Trời ạ, ở chung phòng làm việc vậy có khác gì giết mình chứ? Cũng có khả năng lắm. Thẩm Bình bật cười: Cho nên thừa dịp ngày hôm nay còn chưa có tới công ty, cậu vẫn còn thời gian tranh thủ thời gian chủ động đến hỏi thăm, nói xin lỗi, giải thích với hàng xóm của cậu thì vấn đề này cũng sẽ được biến mất. Nhiệt tình của mình sẽ bị hờ hững, lâm xanh không nói gì, Bình Bình chưa từng thấy bản lĩnh trở mặt của hứa tiểu thư, một giây trước vẫn còn cười, một giây sau liền đông lạnh thành đống cặn bã. Có lẽ, là do bị ảnh hưởng khi tới tháng sau, Thẩm Bình khẽ cười nói, mỗi người đều có một mặt hiền lành của mình, nếu không thử thì làm sao biết được. Được rồi, để mình suy nghĩ một chút, Thẩm Bình đứng dậy, nhéo nhéo gò má lâm xanh, rồi cầm túi lên cười cười. Được rồi, ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, phải nỗ lực thật tốt, mình phải đi làm việc cảm ơn phần pizza này. Lâm xanh phất vất tay, đi đi, đi đi, hộ lý cực khổ rồi. Vẫn phải suy nghĩ một chút ngộ nhỡ hứa tiểu thư thật sự là cấp trên, cô vừa mới vào công ty chết lại không quen biết ai, không có bối cảnh lại không có người đứng sau, đắc tội hứa tiểu thư, hứa tiểu thư không cần dùng giày cao gót dẫm cô, thì cũng sẽ ban thưởng cho cô mang giày nhỏ, nhỏ đến nỗi mang cũng không vừa a Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Xanh quyết định mời hứa tiểu thư ăn thêm bữa cơm nữa, món tiền nhỏ ở trước mặt thì ân oán cá nhân, ra mặt tính là cái gì chứ, mặc kệ cái bản mặt già nua này, đi nói xin lỗi người ta cái đã. Vì vậy, Lâm Xanh hấp tấp chạy đi tới siêu thị mua đồ ăn, cô cũng không biết hứa tiểu thư thích ăn cái gì, mua thêm vài đồ ăn nữa, thích ăn cái gì thì làm cái đó. Mua đồ ăn về nhà, đi qua nhà mời người ta. Lâm Xanh đứng ở trước cửa nhà hứa tiểu thư, ngón tay chết sống không ấn vào chuông cửa. Cô muốn có một vài cách gặp mặt châm chọc khiêu khích thì cô sẽ bị rơi vào hầm băng thêm lần nữa, cũng có thể là hứa tiểu thư cũng không quan tâm tới cô, xem cô như không khí trực tiếp đóng cửa lại, cái mặt cô sẽ tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa. Hoặc là mời ăn thành công, có điều là khả năng này hầu như bằng không. Cuối cùng chỉ còn một khả năng, nói không chừng hứa tiểu thư không có ở nhà thì sao? Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của hứa tiểu thư, lâm xanh không có tiền đồ run dày chân. Vì tiền đồ sáng trói của mình, vì đồng tiền của mình thì mọi thứ không là cái xá gì hết. Ôm một tia may mắn, lầm xanh hít sâu một hơi, tàn bạo nhấn lên chuông cửa. chương 8, chuông cửa đột nhiên vang lên, ngón tay hứa nam cạch cạch gõ bàn phím ánh mắt liếc ngang, vô thức nhìn thời gian 8 giờ đúng. Cô tới thành phố này đã hơn nửa tháng rồi, công việc chính thức cũng mới làm vài ngày, dường như không ai quen biết thời gian này tới cửa tìm ngoại trừ Lâm Tiểu Thư nhà hàng xóm thì cô cũng không thể nghĩ ra còn ai tới gõ cửa. Chuồng cửa vang lên một hồi, hứa Nam đang nghĩ có nên giả vờ không nghe thấy hay là ra mở cửa. Kết quả khoảng một phút đồng hồ chuông cửa không có vang nữa cô không thể không đưa ra một kết luận Lâm Tiểu Thư là một kẻ nhát gan. Có tạc tâm không có tạc đảm, hứa Nam ngồi trên sofa. Không thèm phản ứng với tiếng chuông cửa vừa rồi, cô tiếp tục cạch cạch cạch gõ bàn phím, xử lý công việc của công ty mới. Cô mới chính thức nhậm chức ở ICH e được 3 ngày, cũng cảm thấy được cấp cao của công ty có định ý đối với cô. Nhóm người cấp cao dường như đối với cô một tổng giám đốc từ trên trời rớt xuống này rất bất mãn, nhất là phó tổng giám đốc hôm nay vẫn tìm cô gây phiền toái. Giang danh, danh tiếng chuông cửa lại vang lên, hứa nam hơi nhíu mày không để ý tới. Một phút sau, danh danh một lần nữa vang lên. cách khoảng một phút sẽ vang lên một tiếng năm phút trôi qua vẫn còn vang hứa nam nhịn không được nữa giận tái mặt cấp tốc đi tới cửa mở cửa không đợi lâm xanh mở miệng cô đã lạnh lùng mở miệng lâm tiểu thư cô lại ấn chuông cửa nhà tôi tôi sẽ lập tức báo nguy tố cô tội quấy rối hứa tiểu thư cô nghe tôi nói không có gì để nói hứa nam lạnh mặt đùng một tiếng đóng cửa ai ngờ cửa chưa khóa chọc lầm xanh ngay lập tức kêu gào a chân của tôi cô Hứa nam vội vàng cúi đầu nhìn, chân trái lâm xanh mang dép chặn ở cửa, vừa rồi đóng cửa kẹp chân của lâm xanh, mờ bàn chân ngoại trừ một vết bầm tím nhạt lại thêm một vết màu xanh, nhìn mặt lâm xanh nhăn nhúng, hứa nam cảm thấy giận kinh khủng, đem cửa mở ra. Đầu cô bị kẹp hả, đưa chân vào làm gì, sao không đưa đầu vào, đưa đầu vào tôi sẽ kẹp cho một cái. Lâm xanh cảm giác đầu mình bị cửa kẹp, cảm giác bị cửa kẹp so với cảm giác bị dày cao gót dẫm lên đau đớn cao hơn một bậc tê liệt. Dùn dẩy lấy chân ra chặn cửa, đề phòng hứa Nam lại đóng cửa, lâm xanh chậm rãi thở ra một hơi, nói. Hứa tiểu thư cô hãy nghe tôi nói. Hứa Nam ngắt lời, còn có thể cử động không? Có thể, lâm xanh dừng lại, cả người cô đều sắp dựa cả vào tường, nghe người kia hỏi vậy cô thử cử động chân, trong nháy mắt vẻ mặt như đưa đám. Có thể cử động chỉ là có chút đau, hứa tiểu thư, lần sau đóng cửa kính nhờ cô có thể nhẹ nhàng chút không, đừng bạo lực như thế. Đây là nhà tôi, tôi nhẹ nhàng hay không, bạo lực hay không, mắc mớ gì tới cô? Giọng hứa tiểu thư vừa lạnh vừa cứng, cô đã nhiệt tình mà còn hững hờ. Hứa Nam, cô còn có việc gì sao? Có, Lâm Xanh lập tức trả lời. Hứa Nam nhướng mày, ý bảo Lâm Xanh nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi tới hỏi cô. Lâm Xanh ngồi xổm xuống, xoa xoa mờ u bàn chân xanh bầm, lẩm bẩm có ăn cơm chiều không? Hơn nữa, có muốn tới nhà tôi ăn không? Ăn cơm. Hứa Nam sừng sốt lại nói, từ khi tan ca trở về tới giờ cô vẫn bận xử lý công việc quả thực chưa kịp ra ngoài ăn cơm. Lần trước sắp xếp để mời làm gì nấu cơm, hứa Nam ngại phiền phức, vẫn chưa mời. Lâm xanh dùng khía mắt liếc nhìn hứa Nam. tới không, đồ ăn tôi nấu xong rồi. Cô đây là mở hồng môn yến cho tôi. Lâm xanh ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thắng vào mắt hứa Nam, hài hước nói. Đúng vậy, hồng môn yến, hỏi cô có dám xông vào không? Hứa Nam cười lạnh. Có gì mà không dám xông vào, không có chuyện gì mà ân cần, tôi nhớ chúng ta đã không còn là bạn, nói đi có mục đích gì. Lâm xanh nói nhỏ như mũi kêu, xin lỗi nha, cái gì, nghe không có rõ. Lâm xanh nhỏ giọng, ừm, um, xin lỗi, lớn chút không nghe rõ. Lạm xanh nhìn chằm chằm hứa nam cô cố ý, giơ tay khởi động người, hít một hơi, hướng về phía hứa nam hét lên. Tôi nói tôi xin lỗi, lần này nghe được rồi, hài lòng chưa? Giọng lâm xanh lớn tới nổi cả tòa nhà đều có thể nghe được hứa nam cũng sợ nhảy dựng lên. Hứa nam ghét bỏ bịt tai lại còn chưa kịp mở miệng kết quả dưới lầu truyền tới tiếng rõ cửa đùng đùng từ trong cầu thang truyền tới tiếng nữ nhân giống giận. Lầu trên yên lặng một chút khuya rồi giống cái gì. Lâm xanh ngay lập tức im miệng dương mắt u oán nhìn hứa nam. Hứa nam nhịn cười, lâm tiểu thư có nghe thấy không, đang mắng cô kìa. Tôi nghe thấy rồi, lâm xanh tức giận nói cô có nghe thấy không. Hứa nam hỏi ngược lại, tôi nghe cái gì, cô cô cô lâm xanh giận đến sắp phát điên, giọng điệu trong nháy mắt đề cao tám đề si ben. Sao cô có thể như vậy chứ, tôi đã nói xin lỗi cô rồi, đều là tôi không tốt, đều là sai của tôi. Mẹ nó, lầu trên muốn ăn đòn mà, đi, đi lên xem, một nam một nữ giậm chân giận dữ sau đó cùng với tiếng đùng đùng bước lên lầu. Lâm xanh và hứa nam đồng thời sửng sốt, hứa nam có chút hả hay nhìn lâm xanh. Vẻ mặt lâm xanh lại hoảng sợ, không kịp chạy về nhà, kéo tay hứa nam. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên trốn đi, bà cô dưới lầu dữ lắm. Cô làm gì đó, hứa nam không có hất tay lâm xanh ra, đã bị kéo vào trong. Lâm xanh vội đóng cửa, bịt miệng hứa nam. xịt xịt xịt bên ngoài cửa truyền tối giọng hùng hồ của bà cô kia. Không có ai, có phải cô gái phòng 302 không? Ngày mai gặp nhất định phải dạy dỗ một phen, tối rồi còn la cái gì, quấy dày người khác làm việc. Nam nhân, được rồi được rồi, đi thôi. Nghe tiếng bước chân xuống lầu, lâm xanh thở phào nhẹ nhõm cô sợ đến nổi đổ hết mồ hôi lạnh trên chán, bà cô dưới lầu rất hung dữ, dáng người lại cao to lực lưỡng, nhất là cái miệng, mắng chửi người rất lợi hại. Cô không muốn tối rồi còn bị chửi. Có thể buông tôi ra chưa? Lâm xanh quay đầu, lúc này mới phát hiện cô đang bịt miệng hứa tiểu thư, còn dùng cơ thể đè lên người ta tư thế mập mờ này. Có chút sợ. Hứa nam không mang giày cao gót chiều cao so với cô không tranh lệch lắm, khoảng cách lại gần, lâm xanh quay đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị để chống lại ánh mắt đang toát ra hàn ý của hứa nam, tim đập dữ dội, ngón tay trên môi hứa tiểu thư không có tiền đồ khẽ run lên. Hứa nam nhíu chặt mày, bảo cô buông ra có nghe thấy không, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như tiếng sấm, bùng nổ bên tai, làm lòng cô run sợ, vội vàng lôi ra sau mấy bước trong miệng vẫn nói. Xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý. Môi hứa nam nhếch thành một đường, làm cho lúm đồng tiền nho nhỏ trở nên dọa người. Đi ra ngoài, âu âu, ánh mắt lạnh như băng, giống như thanh kiếm sắc bén, đâm vào mặt làm lâm xanh đau đớn. Cô không dám ngẩn đầu nhìn hứa tiểu thư, có chút trột dạ, không dám lên tiếng. Lâm xanh đang muốn đi, chợt cảm thấy không thích hợp, kinh sợ kêu lên. Chờ đã hứa tiểu thư, tôi tới nói lời xin lỗi cô không phải tới cho cô nổi giận. Không cần lời xin lỗi của cô, hứa nam mặt lạnh mở cửa, đi ra ngoài, Lâm sánh nóng vội, tôi thật lòng, đồ ăn tôi đều mua xong rồi còn thiếu cô thôi. Không đi tôi báo cảnh sát, hứa nam móc điện thoại ra, Lâm sánh lắc lắc tay, nè, đừng đừng, tôi đi, tôi đi là được chữ gì? Ai, số cô số khổ mà, ánh sáng tương lai của cô, món tiền nhỏ của cô. Xin lỗi không thành, ngược là còn gây phiền phức lâm xanh chỉ cầu mong ngày mai ở công ty có thể nhậm chức thuận lợi cầu mong hứa tiểu thư không phải cấp trên của cô. Nếu thật sự là cấp trên thì bao nhiêu mâu thuẫn tích lũy cô thực sự chịu không nổi. Bắt đầu từ khi trên phố gặp phải hứa tiểu thư, cuộc đời bình yên của cô bị phá nát giống như hòn đá bị ném vào sông, từng vòng từng vòng sóng dập rờn mà bọt nước nổi lên quả thực sắp làm cô sạc chết. Lâm xanh hít một hơi. Rè giặt đi tới cửa, lúc bước ra cửa cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dựa lên cửa nhà hứa nam, ánh mắt hứa nam nhìn cô rất phức tạp. Hứa nam nhìn lâm xanh chậm rãi di chuyển, cô có loại ảo giác kỳ lạ, cô cảm giác được ánh mắt này là kiểu hàm chứa lưu luyến. Hàng xóm chủ động tới cửa xin lỗi, vì cái gì? Thật sự chỉ là xin lỗi. Hứa nam chợt nhớ tới, mấy hôm trước bộ phận quản lý nhân viên dư thừa đã đề cập qua, lâm xanh vì tiền thưởng cuối năm từ chức một công việc tiền đồ vô lượng. Xem như là một nhân tài, hứa nam ngoảnh mặt làm ngơ với hành động khôi hài của lâm xanh, lâm xanh chưa từ bỏ ý định trong lòng suy nghĩ làm sao cứu vớt mối quan hệ đã rơi xuống không độ. Cô khập khiễng chậm chạp rời bước mới vừa ra khỏi cửa, thừa dịp hứa nam còn chưa đóng cửa cả người lảo đảo, bất ngờ vờ ôm chân. Ôi ôi, đau chết tôi rồi, hứa nam bị dọa sợ nhảy dựng lên theo bản năng bước tới đỡ lấy cơ thể sắp đổ xuống của lâm xanh. Một đôi tay ngọc thon thon đặt bên eo mình, mạnh mẽ ôm lấy toàn thân lâm xanh cứng lại, một mùi hương xông vào mũi. Cô không hình dung được là mùi gì, rất dễ chịu không quá nồng, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát. Ông trời ơi, đánh chết cô đi. Làm làm quá thực sự làm quá. Ánh mắt hứa nam rời xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt phiếm hồng của lâm xanh. Cô không sao chứ, lâm tiểu thư đau đến mặt đỏ dần. a chân tôi đau quá, chân đau. Vừa rồi là ai dùng tốc độ tia chớp kéo cô vào cửa, là ai vội vàng chui thẳng vào góc, là ai trốn khỏi cạnh cô. Đau quá à, thoáng cái lại đau. Làm làm quá, mình diễn trò kỹ thuật thiếu chút xíu thôi thành diễn viên rồi. Lâm xanh liên tục hít thở, đem cái chân trái vừa xanh vừa tím nâng lên, tội nghiệp nói. Hứa tiểu thư, cô xem chân tôi vừa bị cô dẫm vừa bị cô kẹp, bây giờ đau đến nổi không đi được, có nhà cũng không thể về. Đúng là vừa xanh vừa tím, hứa nam không nói lời nào. Hứa tiểu thư, chân tôi đau quá à, có thể phiền cô dìu tôi về nhà không? Lâm xanh yếu đuối bỏ chân xuống, giống như bị bệnh nặng sụi lơ trong lòng hứa nam. Mới vừa rồi còn có thể đứng lên đi, bây giờ lại đau đến đứng không vững. Hứa nam ôm lâm xanh, gân xanh trên trán giật giật vừa rồi tên này nên đưa đầu vào để cô kẹp một cái cho vừa. Cô phải nhịn lâm xanh nghiêng mặt qua một bên, hai mắt ngân ngấn nước mắt giọng nhu nhược. Hứa tiểu thư, buồn nôn. Loại âm thanh này thật đáng ghét, từ lúc nào cô học tiếng này, hứa nam hít một hơi, ôm eo lâm xanh đi về hướng cửa đối diện, nụ cười lạnh vẫn trên môi, dĩu cợt. Lâm tiểu thư thân tàn trí không tàn nha, lâm xanh, lời của hứa tiểu thư có ý gì, chẳng lẽ phát hiện là cô làm bộ. Hứa tiểu thư, tôi trí ở bốn phương, đừng như vậy, tôi là bảo bảo ngoan mà tôi không làm bộ đâu. chương 9 Vào cửa, hứa nam đỡ lâm xanh ngồi lên ghế sofa rồi ngồi sổm xuống, nhẹ nhàng ấn lên vết tím xanh trên mu bàn chân của lâm xanh. Còn đau không, cô đừng ấn, lâm xanh rút chân về, hít hít, cô ấn xuống nhất định đau lắm. Hứa nam ngồi dậy hơi sốt ruột nói, cô đau đến nổi không đi đường được như vậy đi, ngày mai tôi nói với công ty cô không cần tới làm ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Không làm việc tiền sẽ không có, lâm xanh vội nói. đừng đừng đừng, tôi không cần nghỉ ngơi ngày mai sẽ ổn thôi có thể đi được hứa Nam nhíu mày cô chắc chắn Lâm xanh nôn nóng nói bây giờ tôi không đứng nổi nhưng ngày mai tôi nhất định có thể đứng mời a yên tâm Ngày mai tôi cam đoan tới công ty báo cáo Lâm tiểu thư cô thật đúng là thân tàn trí không tàn hứa tiểu thư lên giọng chiêu tức Lâm xanh hiên ngang lẫm liệt nói Vì công ty, vì công việc, vì không phụ sự tín nhiệm của S.A. đối với tôi, chút khó khăn này sao có thể làm khó tôi Cô còn ba hoa, hứa nam xoa xoa mi tâm, giọng quả quyết, Sáng sớm mai 7 giờ rưỡi, ngồi xe tôi đến công ty Lâm xanh sừng sốt, cái này không tốt lắm, cứ quyết định vậy đi Hứa nam liếc mắt không thèm nhìn tới gương mặt ngây người ngu ngốc của Lâm xanh, không kiên nhẫn nói Xem xét cái phần tàn tật của cô Hứa tiểu thư đang chịu trách nhiệm với chân của mình sao, đi nhờ xe xem ra cũng không tệ. Hứa nam khó chịu, nhớ kỹ, sớm hơn 7 giờ rưỡi, dưới lầu chờ tôi, rõ ràng người này tự đưa chân vào, sao mình ái náy cái gì. Hứa tiểu thư, cô chờ một chút, hứa nam nhướng mày, dương mắt nhìn lâm xanh, lâm xanh ôm gối đầu ngồi trên sofa, hắn giọng không được tự nhiên nói. Cảm ơn cô đã đưa tôi về còn nữa, hôm nay tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi với cô. Hứa nam lên tiếng trả lời, sau đó thì sao, sau đó, không có sau đó, sau đó xin lỗi không thành lại có chút mâu thuẫn nhỏ. Lâm xanh đảo mắt giơ chân trái lên, trừng mắt nhìn. Hứa tiểu thư, cô nhìn chân tôi như thế này hôm nay không thể làm cơm tối mai hứa tiểu thư có rảnh không? Hứa nam cao mày nói, cô cùng người khác nói xin lỗi, đều là mời người ta tới nhà ăn cơm. Lâm xanh bĩu môi. Có gì đâu, đồ ăn mình làm sạch sẽ lại vệ sinh tôi cũng không phải vì xin lỗi mới mời người ta tới cửa ăn cơm, cô là người đầu tiên, hơn nữa, hai chúng ta ở đối diện tôi tự mình xuống bếp lời xin lỗi thành ý như vậy, vẫn chưa đủ. Nói đi nói lại, cô sống 25 năm, chưa từng cùng người khác xảy ra mâu thuẫn, số lần nói lời xin lỗi, một đôi tay có thể đếm được. Từ khi biết hứa tiểu thư, cô cảm giác mỗi ngày đều ở trong bầu không khí có lỗi. Hứa nam nói, thành ý còn chưa đủ, vậy còn chưa đủ. lâm xanh trợn to hai mắt, vậy còn muốn tôi thế nào? Hứa nam khẽ cười, một bữa cơm có thể triệt tiêu những tổn thương của cô đối với tôi à? Cô biết không, lời của cô làm cho lòng tôi sinh ra bóng ma lớn bao nhiêu? Lớn bao nhiêu, mấy trăm vạn mét vuông không? Hứa tiểu thư, mọi người đều là người trưởng rồi, ai không có lúc nói xấu sau lưng người khác chứ? Vì sao nói lời xin lỗi lại khó như vậy? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, ôn hòa cùng nhau làm hàng xóm được không, ôn hòa cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm không được à. Lâm xanh cam chịu số phận thở dài một hơi, nếu không cô muốn thế nào. Hứa Nam mấp máy khóe miệng cười nói, cô phụ trách nấu cơm cho tôi một tháng. Một tháng, cô không phải đang nói đùa tôi chứ Lâm xanh kích động nhảy dựng lên. Hứa Nam liếc nhìn chân của ai kia, đương nhiên tiền cơm nước một tháng tôi sẽ trả cho cô, ngoài ra tôi còn có thể thêm cho cô tiền công. Tiền cơm nước, nhắc tới vấn đề tiền, ừm có lẽ có thể suy nghĩ một chút, một người ăn hai người cũng ăn, nhiều hơn một đôi đũa, Lâm Xanh lập tức bình tĩnh trở lại cô vươn một ngón tay. Tiền công không thể rẻ à? Hứa Nam cười khẽ, nói. Giá giá, Lâm Xanh kinh ngạc, thẳng thắn như vậy, nhớ rõ cô chủ động đến cửa nhà hứa tiểu thư xin lỗi, hứa tiểu thư để ý cô cũng thành công mời được về nhà, nhưng hứa tiểu thư lại muốn ăn một tháng. Không phải ăn trực, đưa tiền thức ăn, đưa tiền công. Có vẻ cũng không lỗ còn buôn bán có lời. Cô liền nhớ tới câu nói kia của dì Hoàng toàn bộ tiền chuyển khoản trong một ngày. Kẻ có tiền, hứa Nam cong môi, nói. Lâm tiểu thư, cô không phải biết nấu cơm sao, vừa hay tôi không biết. Cô không mời gì nấu cơm sao. Hơn nửa tháng, hứa tiểu thư sống dựa vào cái gì. Đi ra ngoài ăn hay là ăn đồ bán bên ngoài. Không có, hứa Nam lắc đầu. Tôi không thích người ngoài tới nhà tôi. Lâm xanh nhìn hứa Nam. Thật hay giả tôi cũng là người ngoài tôi cũng tới qua nhà cô. Hứa Nam lắc đầu, chỉ một lần này thôi. Chuyện làm cơm, đồng ý không? Ừm được rồi, xem xét thấy cô đáng thương như thế. Lâm xanh ngồi lại trên sofa. Được rồi, không phải chỉ một tháng thôi sao, hơn có đôi đũa. Hứa Nam đáy mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Cô đồng ý, có tiền đương nhiên đồng ý cái này có tiền đúng không? Lâm xanh lẩm bẩm Làm kế toán, lại cạch làm phép tính. Lâm xanh tính toán tình hình kinh tế. Dựa theo việc nội trợ của thị trường, nấu cơm quét dọn vệ sinh hoa là bảo mẫu toàn năng, lương một tháng ít nhất được 7-8 ngàn, tôi sẽ nấu cơm cho cô. Dừng một chút, lại nói. đừng coi như chúng ta là hàng xóm, tôi lấy chiết khấu 95%, coi tôi tính là bao nhiêu. Lâm xanh đảo mắt, dương mắt nhìn thẳng đôi con người đen lái kia, cô vươn hai ngón tay, bộ dạng không thương lượng. Tôi nấu cơm cho cô, một tháng hai vạn, chịu không? hứa nam sửng sốt hai vạn hai vạn nhiều quá à không nhiều đâu nha lâm xanh chừng mắt tôi tàn ca phải ra ngoài mua đồ ăn mua đồ ăn còn phải mua đồ cô thích tôi đều chiều theo khẩu vị của cô hai vạn thiếu một đồng không làm hứa nam buông tay tôi cho là cô đòi nhiều hơn muốn hai vạn cho nên mới vừa rồi hứa tiểu thư kinh ngạc không phải vì nhiều mà là ít lâm xanh chớp chớp mắt hứa tiểu thư cô ngại ít tôi có thể muốn nhiều hơn chút không hứa nam vươn hai ngón tay Hai vạn, tại sao tôi cảm thấy mình bỏ lỡ mấy trăm vạn? Lâm xanh than thở, hối hận muốn điên, hai vạn thì hai vạn, rẻ quá mà. Hứa nam ghét bỉ, mắt thấy tiền muốn rớt ra. Lâm xanh tâm tình kích động, chỉ cần mắt thấy có tiền, tôi nguyện ý mỗi ngày đều rớt. Hứa nam, dương mắt nhìn đôi mắt sáng rõ của lâm tiểu thư, cô nhịn xuống kích động muốn đỡ chán, cô cảm thấy, một ngày nào đó lâm tiểu thư sẽ bị tiền đập chết. Có lẽ, bị tiền đập chết, lâm tiểu thư cũng vui vẻ. Hứa Nam vươn tay, đưa điện thoại cho tôi. Làm gì, cứ đưa cho tôi trước. Lâm xanh lanh trí đưa cho hứa tiểu thư. Hứa Nam nhận điện thoại lại đưa cho Lâm xanh, mặt không hề thay đổi nói. Mở khóa, ờ, Lâm xanh dùng ngón tay cái ấn điện thoại, dùng vân tay mở khóa. Sau này mỗi ngày tôi muốn ăn gì sẽ gửi tin qua điện thoại cho cô. Hứa Nam vừa nói vừa gõ dãy số, gọi điện thông thì tắt máy. Đây là số của tôi kết nối WeChat, cô thêm tôi vào, ngày mai tôi chuyển tiền đồ ăn. Lâm xanh nhận lấy điện thoại, sơ sơ sau ót. Hứa tiểu thư, cô làm thật hả? Khóe môi hứa nam vẽ ra đường cong. Lâm tiểu thư, tôi giống như đang đùa với cô à? Cô lại hỏi lần nữa. Giống không, không không giống. Lâm xanh ngơ ngác ngẩn ra. Hứa tiểu thư sừng sộ lên, hùng hổ dọa chết người, cười rộ lên lại đẹp chết người. Nụ cười kia, đôi mắt lấp lánh ánh sao, bên má hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khi cười sẽ hiện ra, như chứa đựng ánh chiều tàng mùa hè, hấp dẫn sự chú ý của người ấm áp không bỏng mắt. Nhìn thấy người đối diện nhìn mình sững sờ ý cười bên môi hứa nam càng sâu hơn, ai ngờ tên kia nhìn lại ngần người như vậy, cô tiến tới nghiêng người, mắt đối mắt với lâm xanh hỏi. Tôi đẹp không? Lâm xanh cổ họng ực một tiếng, nuốt nước miếng. Đẹp đẹp lắm. Không cần thiết chìm xa cá lặn bao nhiêu, bế nguyệt tu hoa ra sao, nhưng hứa tiểu thư có lực hấp dẫn vô hình, hấp dẫn sự chú ý của cô. Tâm trạng hứa nam đột nhiên tốt hơn nhiều, cô giơ tay nhéo nhéo má lâm xanh, sờ sờ tóc người ta, khẽ nói. Xin lỗi tôi nhận được rồi, xong rồi, không quấy giày cô nghĩ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon, mặt lâm xanh hơi đỏ lên. Hứa tiểu thư vừa rồi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, mắt long lanh, giống như đại tỷ tỷ hàng xóm ấm áp, vô cùng thân thiết nhéo mặt cô, xoa đầu cô lại không có tiền đồ mê gái nữa rồi. Tiếng đóng cửa vang lên, trong nháy mắt lâm xanh liền hiện nguyên hình cô gục trên sofa ôm chặt gối đầu kích động không thôi. Trời ơi, trời ơi, sao mình không phát hiện hứa tiểu thư lại đáng yêu như vậy, lại ôn nhu như vậy. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu là kiểu mình thích nhất. Đừng trách Lâm Xanh không có tiền đồ như thế, từ nhỏ đến lớn, thích nhất cùng tiểu thị thị vừa ôn nhu vừa đẹp làm bạn, tiểu thị thị cười lên, quả thực đem lòng cô hòa tan. Một đêm này, Lâm Xanh ngủ rất ngon, 7 giờ mới dậy, hứa tiểu thư 7 rưỡi xuất phát, chỉ còn nửa tiếng. Lâm Xanh đánh răng rửa mặt cực nhanh, cột tóc lên, trang điểm đơn giản, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đeo túi sách cuối cùng đứng trước gương lớn trong phòng khách xác định nhiều lần cô chỉnh lý ôn thỏa, lúc này mới hài lòng ra cửa. Lâm xanh mới vừa xuống lầu, liền thấy hứa tiểu thư đứng dựa chiếc zip trắng, hôm nay đổi phong cách sơ mi sọc trắng đen đầy chi thức quần tây đen ôm sát làm tôn lên dáng người cân xứng. Cô theo bản năng nhìn xuống đất, hứa tiểu thư hôm nay lại đi giày cao gót 10cm, khóe miệng giật giật, bình tĩnh lại tâm trạng rất tự nhiên chào hỏi. Hứa tiểu thư chào buổi sáng, nghe thấy âm thanh hứa nam quay đầu, nhìn lâm tiểu thư trang phục chỉnh tề, hơi nhíu mày. Chào, 7 giờ rưỡi rất đúng giờ. Cô mở cửa xe chỉ chỉ ghế kế bên tài xế. Đi lên xe, ồ, Lâm Xanh lên tiếng, mới vừa tới bên ghế, ánh mắt lơ đẳng liếc nhìn ra sau, Lâm Xanh kinh ngạc kêu lên trời ơi. Hứa nam nhíu mày, sao, Lâm Xanh giơ tay chỉ về phía bên trái, kinh ngạc nói. Hứa tiểu thư, xe của cô bể bánh, chuyện audio được đọc ở cỗ đọc com chương 10, nổ bánh xe. Hứa Nam cũng ngạc nhiên cô đi nhanh đến đôi xe cuối người xuống nhìn, bánh xe đã xẹp hứa Nam ngồi dậy ánh mắt đặt lên người lâm xanh. Không phải là đêm qua cô, nè nè nè, lâm xanh vừa nghe liền xù lông, cô không thể đổ oan cho tôi, đâm bánh xe cái loại chuyện thất đức này, không có làm nha. Sáng sớm đã xui xẻo, hứa Nam tâm tình không tốt nói, bánh xe không còn hơi, không mở được cô xem thời gian trên điện thoại 7:30 gọi người sửa xe cũng không kịp bắt xe đến công ty thôi. Bắt xe gì tôi có xe chờ chút, hứa nam giật mình, cô có xe, có, lâm xanh đặt túi sách ở đầu xe, không nhìn vẻ kinh ngạc của hứa tiểu thư, xoay người nhanh chóng lên lầu. Hứa tiểu thư mới tới chắc là chưa biết thứ hai giờ cao điểm đi làm, xe trên đường chặt kín không ra gì, ngồi xe thì thả đi bộ còn nhanh hơn. Xe của lâm xanh ở trên lầu, 8 giờ làm, thời gian quá cấp bách, lâm xanh vội lên lầu tìm chiếc hãn huyết bảo mã nhấc chân một lần nữa nhanh chóng xuống dưới lầu. Đợi khoảng 3 phút Hứa Nam không muốn lãng phí thời gian, đang định đi trước Lâm Xanh đã xuống, khi nhìn thấy chiếc xe đạp trong tay Lâm Xanh khóe môi cô giật giật. Lâm Tiểu Thư cái này là xe của cô, Lâm Xanh buông xe đạp trí khí hùng hồn, xe đạp cũng là xe nha. Cô lấy túi sách trên đầu xe, đeo lên vai, quay đầu nhìn Hứa Nam. Hứa Tiểu Thư, mau lên đây tôi chờ cô đến công ty. Hứa Nam xoay người rời đi, không cần tự cô chạy đi tôi sẽ bắt xe đến. Lâm Xanh đạp xe đi theo phía sau Hứa Nam, không tin kỹ thuật của tôi. Hứa Nam liếc nhìn Lâm Xanh, không hề khách khí trả lời. Tuyệt đối không tin tưởng. Lâm Xanh bĩu môi, có lòng tốt chờ cô, cô không thèm. Cô đạp bàn đạp mấy cách, xe nhanh chóng lướt qua Hứa Nam, chạy được bảy tám mét, Lâm Xanh chợt quay đầu, hét lên: Hứa tiểu thư, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Lúc này không đón được xe đâu. Cô có thể tới trễ đó. Nói xong, Lâm Xanh từ từ đạp xe đi quanh co rồi biến mất. Hứa nam tâm tình càng không tốt nhỏ giọng chửi. Lâm xanh chết thiệt nói đi là đi. Cô quay đầu nhìn chiếc zip trắng, nhíu mày, vừa đi vừa gọi công ty kéo xe đến, báo địa chỉ rồi cúp máy. Cô khẽ hít vào một hơi, lưng thẳng tắp đón lấy ánh nắng buổi sớm, nhẹ nhàng dẫm dày cao gót đi, nhanh chóng ra đầu đường. Đầu đường đều là nhà độc lập trùng trùng, hiện giờ cô ở tòa nhà này, vẻ ngoài có vẻ cũ một chút rất có khí thức cổ xưa. nơi này ngoài trung tâm thành phố ban ngày hay ban đêm đều không có ồn ào ít xa hoa trụy lạc ban đêm một mình cũng vui vẻ tự tại trước đây chọn chúng nơi này cách công ty khá gần đúng y an tĩnh và thuận tiện hứa nam đi ra ngõ nhỏ đứng lặng hồi lâu ở ngõ nhỏ bên cạnh đường phố lúc đầu muốn đón xe đi công ty ai ngờ thật đúng là bị cái miệng quạ đen của lâm Tiểu thư nói chúng lúc này không tốt để đón xe nghe tiếng còi trói tai bên tai có chút im lặng nhìn con đường này chắn thành hàng bây giờ là bảy giờ bốn phút Đón xe không còn kịp nữa, hứa nam quả đoán lựa chọn đi bộ cô đi chưa được mấy bước phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc. Nè, hứa tiểu thư, tôi đã nói lúc này không tốt để đón xe cô còn không tin tôi. Lâm tiểu thư còn chưa đi, hứa nam theo bản năng quay đầu, liền thấy lâm xanh đang chạy xe tới chỗ cô, lời của người này thiệt đáng bị đánh, nụ cười trên mặt cũng đáng bị đánh. Lâm xanh nhìn hứa nam không để ý tới mình, vội vàng đạp xe chạy tới, lắc lư đi theo hứa nam cô cười đùa nói. hứa tiểu thư đón xe không kịp đâu đi bộ cũng không kịp đến trễ cũng không phải là thói quen tốt bước chân hứa nam bị kiềm lại lâm xanh vội vàng thắng xe lại hứa nam xoa mi tâm nghiêng đầu sang nhìn lâm xanh sao cô còn ở chỗ này lâm xanh tôi đang chờ cô chờ tôi hứa nam sững sờ lâm xanh chép miệng Đường đã kẹt thành như vậy rồi, nhất định cô không bắt được xe ở đây đi bộ đến công ty cũng nửa tiếng, cô cũng không thể chạy ai bảo tôi mềm lòng, xem xét cô muốn chờ tôi, tôi cố mà miễn cưỡng làm, chờ cô đi một đoạn. Lâm tiểu thư lời đã nói đến mức này, cô còn gì mà ngượng ngùng nữa. Nhưng hứa nam không biết ngồi xe đạp trong lòng có chút câu nệ cô ho khan một cái, có chút không được tự nhiên mà dò hỏi. Cô có được không? Làm xanh hài hước nói. Cô không thử làm sao biết được hay không? Hứa nam tức giận. Tôi chưa từng ngồi xe đạp, làm sao biết cô được hay không? Được rồi, chờ một hồi cô sẽ biết. Đến nước này, hứa tiểu thư không có tâm tình cùng lâm tiểu thư tranh cãi, lâm xanh quả thực muốn phủi mông rời đi, lại hận không thể đem hứa tiểu thư trói lại ngồi ở sau. Cầu cô đừng dây dưa nữa, nhanh lên. Thời gian còn khoảng 10 phút, cô đến trễ cũng đừng kéo tôi theo tôi ngày đầu tiên đi làm, cũng không muốn trước mặt cấp trên lưu lại ấn tượng xấu. Hứa Nam rất muốn nói một câu ấn tượng của cô trước mặt cấp trên sớm đã biến thành đống cặn bà rồi. Cô suy nghĩ một chút lại hít một hơi, cực kỳ miễn cưỡng, lại không có cách khác đành phải đi tới xe đạp của lâm xanh. Bên người, mới vừa ngồi xuống, xe đạp phủi đất một cái liền loạn chọn hướng về phía trước quán tính làm cho hứa Nam bật ra sau, hứa Nam gần như theo bản năng ôm lấy eo lâm xanh để ổn định cơ thể. Một cơ thể mềm mại áp lên lưng, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát sông vào mũi, Lâm Xanh trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn đôi tay thon dài vòng qua eo nhỏ của mình. Dường như nhớ tới cái gì đó, chân mày Lâm Xanh hơi nhíu lại, ai ngờ đôi tay thon dài kia nhéo thịt mềm bên eo cô, phía sau truyền tới giọng tức giận của hứa tiểu thư. Chạy đi đầu thai hả, chậm một chút, chạy chậm cho tôi. Chậm nữa, hai ta sẽ đến trễ đó. Đến trễ rất nghiêm trọng, hứa Nam không lên tiếng. Lâm xanh rõ ràng cảm giác được đôi tay thon dài bên hồng ôm chặt hơn, dường như còn có chút run rẩy, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng giải thích. Hứa tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không làm té cô đâu, bình thường trước đây tôi chạy xe chở. Lâm xanh đột nhiên dừng lại. Hả, chờ cái gì? Hứa nam đợi nửa phút, lâm tiểu thư đều không lên tiếng, cô muốn buông tay ra, nhưng lâm tiểu thư đạp xe cực nhanh, xe lắc lư, giống như muốn ngã xuống, cô lại không dám buông tay. nếu như ngã thật bên cạnh một chiếc xe chợt lao ra sợ là chết không toàn thây tôi nói trước đây mỗi ngày tôi đều chạy xe đi làm kỹ thuật đạt chuẩn không đợi hứa nam mở miệng lâm xanh nheo mắt đón lấy gió mai thổi tới cô lớn thiêng hỏi hứa tiểu thư cô có mua bảo hiểm không giữ chặt hứa nam nhất thời sửng sốt trong lúc cô ngây người chân lâm xanh dẫm bàn đạp chạy lặng lách xe đạp đông đưa mạnh hơn xe có rèm tre bên cạnh chạy còn không nhanh bằng xe đạp hứa nam suýt chút nữa nhảy xuống xe để bảo toàn tính mạng Hôm nay cô không có buộc tóc gió thổi mái tóc dài của hứa nam ra sau, giống như kim thép thẳng tắp hứa nam nhắm chặt hai mắt cả người dán lên lưng lâm xanh chợt hét lên. Lâm xanh chết tiệt cô chậm lại cho tôi. Lâm xanh hét lên, không chậm được còn 8 phút sinh tử khẩn cấp. Hứa nam hít vào, lại hít mấy hơi sâu. Bình tĩnh, ở trong giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm, sao cô có thể vì chút chuyện nhỏ này sợ mất mật. Hứa nam cắn môi dưới. Đem tiếng không yêu nhã kia suýt chút nữa kêu ra A một tiếng mạnh mẽ nuốt vào bụng. Tốc độ rất nhanh, làm cho hai tay cô không khỏi níu chặt lấy hông của lâm xanh. Ai biết hứa nam không kêu, lâm xanh trợt A một tiếng, xe trong nháy mắt đung đưa không ngừng. Làm gì cô làm gì? Hứa tiểu thư cô đừng nhéo eo tôi nữa. Tôi không có nhéo, hứa nam bất ngờ dừng lại bởi vì cô phát hiện hai tay đang nhéo một cục thịt mềm. cảm thấy bên hồng có cảm giác hơi đau lâm xanh bĩu môi ngược lại không nói gì chỉ ra sức đạp xe đây chính là ngày đầu lâm xanh đi làm bất luận thế nào cô tuyệt đối không thể đến trễ ánh mắt hứa nam trong lúc lơ đãng liếc nhìn bên hông áo sơ mi của lâm xanh đã bị cô làm nhau. cô suy nghĩ thừa dịp lâm xanh vùi đầu hì hục đạp xe bất động thanh sắc hơi đưa hai ngón tay vuốt vuốt nếp nhăn áo sơ mi trắng của lâm xanh đợi hai người chạy tới cao ốc bằng huy cách giờ vào làm còn khoảng 5 phút Xe đạp để bên ngoài sẽ bị trộm, Lâm Xanh muốn đến nhà để xe dưới hầm đậu xe ở cửa chỗ để xe cô thả hứa nam xuống, hứa nam sửa lại tóc cũng không kịp cùng Lâm Xanh nói gì, chỉ bảo Lâm Xanh nhanh lên đừng tới trễ. Lâm Xanh vội khóa xe, hối hả chạy vào thang máy, cô lấy điện thoại ra nhìn, 7 giờ 58 phút cô thở phào một hơi, cũng may đuổi kịp. Thang máy lên tầng 20, Lâm Xanh vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mặt là một gương mặt khá quen. Là người gặp ở cửa bệnh viện là tiểu tỷ tỷ ôn nhu. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu ngạc nhiên nhìn cô. Là em trùng hợp như vậy. Em làm ở XS à? Sao chị chưa từng thấy qua em hả? Lâm xanh sở ót, thật trùng hợp. Em ngày đầu tiên tới XS làm. Em ngày đầu tiên tới à? Tiểu tỷ tỷ ôn nhu nhìn cô càng ngạc nhiên hơn. Em chính là người mấy hôm trước bộ phận tài vụ mới tuyển, Lâm xanh. Nếu là cùng công ty, Lâm xanh thoải mái ôn hòa vươn tay. Chào chị, rất hân hạnh được biết chị em chính là Lâm Xanh. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu bắt tay cô. Chào em, chị là Diệp Đồng. Diệp Đồng buông tay, ánh mắt đánh giá Lâm Xanh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lần trước ở bệnh viện cảm ơn em. Không cần khách khí, nụ cười này suy chút nữa làm đau mắt Lâm Xanh. Chỉ là lời tiếp theo của tiểu tỷ tỷ ôn nhu giống như tiếng sấm bổ vào đầu của cô. Chị là tổng giám bộ phận tài vụ em vừa tới chưa quen thuộc nơi này. Trước hết chị dẫn em làm quen công ty chút nữa rồi đi bộ tài vụ báo danh. Lâm Xanh, tiểu tỷ tỷ ôn nhu là lão đại bộ tài vụ. chương 11, Diệp Đồng cũng vô cùng bất ngờ khi gặp Lâm Xanh ở trong công ty. Chết càng bất hơn hơn nữa là Lâm Xanh làm ở trong bộ phận của cô. Bốn ngày trước cô ở trong bệnh viện không cẩn thận bị chật chân, tài liệu bị rớt hết xuống đất tiểu cô nương Lâm Xanh này đã nhặt lên giúp cô. Một chuyện nhỏ cũng đủ để chứng minh tâm địa thiện lương của một người cho nên khi Diệp Đồng gặp lại Lâm Xanh lần nữa, không khỏi sinh ra chút hào cảm với Lâm Xanh. Ban đầu người dẫn Lâm Xanh đi là trưởng phòng tài vụ, Diệp Đồng muốn chiếu cố Lâm Xanh một chút nên dẫn Lâm Xanh đi tham quan công ty một vòng, giới thiệu vắn tắt về công ty, chức năng và quản lý của các bộ phận, với các bộ phận có quan hệ với phòng tài vụ. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lâm Xanh đi ở phía sau Diệp Đồng, nghe Diệp Đồng giới thiệu, lúc đầu cũng không để ý tới, điện thoại lại rung lên một cái, Lâm Xanh cũng không để ý tới, cô vô cùng ngoan ngoãn nghe lãnh đạo nói. Quanh đi quần lại hết nửa tiếng, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, Diệp Đồng rất kiên nhẫn giải thích cho Lâm Xanh, trong lòng Lâm Xanh vô cùng cảm kích lãnh đạo lại có thể chiếu cố một đứa tép siêu như cô tới vậy, xem ra sau này phải làm việc thật tốt, không được có sai sót. Đã thấy đủ loại mỹ nữ, Lâm Xanh nhìn Diệp Đồng. Hai mắt xuất hiện ngôi sao nhỏ, khác với hứa tiểu thư, hứa tiểu thư là mỹ nữ có gai, thiếu lý ngàn đao, cứ thay đổi sắc mặt bất ngờ, mà Diệp Đồng thì khác, Diệp Đồng là mỹ nữ ôn nhu, chỉ cần ở chung thì sẽ cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cho tới lúc có một người đàn ông đến bên cạnh cắt ngang lời nói của Diệp Đồng, Diệp tổng, ngài hãy tới đây một chút. Diệp Đồng xoay người, cười cười với lâm xanh, em chờ tôi ở đây, tôi sẽ lập tức quay lại. Được Diệp tổng. Lâm Xanh trả lời, nhìn Diệp Đồng đi tới phòng làm việc ở bên cạnh suy nghĩ một chút, lúc này cô mới lấy điện thoại ra, không thấy thì không biết, vừa thấy là đã giật mình thì ra là hứa tiểu thư gửi WeChat tới. Hứa tiểu thư tới trễ à? Hứa tiểu thư tới trễ trừ tiền lương? Lâm Xanh cho rằng Hứa Tiểu Thư là SA làm việc trong bộ phận nhân sự, kế toán tiền lương và đánh giá hiệu suất mỗi tháng của công ty. Cô bĩu môi, ngón tay nhanh chóng gõ chữ rồi gửi qua. Thật ngại quá, để cô thất vọng rồi đang ôm đùi của tổng giám đốc bộ phận tạm biệt, đừng làm phiền. Để điện thoại ở chế độ yên lặng bỏ vào túi. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hứa Nam nhận được WeChat này, khóe miệng giật giật mấy cách. Lâm Tiểu Thư thật có bản lĩnh, mới đi làm ngày đầu tiên mà đã ôm bắp đùi tổng giám đốc bộ phận rồi. Vài phút sau, Diệp Đồng đi ra khỏi phòng làm việc Lâm Xanh, nói nhiều như vậy, chắc cũng khát nước rồi, đi, đi uống cà phê với chị. Lâm Xanh nhíu mày, ngày đầu tiên tới làm đã đi vào hết mấy bộ phận, ngay cả phòng tài vụ cô còn chưa có bước vào, mặc dù giới thiệu công ty rất quan trọng, nhưng việc quan trọng hơn không phải là chuẩn bị cho công việc sao. Văn phòng bát quái thật khủng bố, mỗi công ty luôn có mấy người nhiều chuyện thích khua môi múa mép. lúc này không có làm việc chạy tới uống cà phê với tổng giám đốc có trời mới biết là sẽ bị nói thành cái dạng gì mặc dù cô cũng rất muốn ôm bắp đùi diệp tổng bây giờ đang trong thời gian làm việc không sao em mới vào làm ngày đầu tiên cứ làm quen với hoàn cảnh trước chuyện công tác không cần gấp chị tin tưởng năng lực của em sẽ bắt đầu sớm thôi lãnh đạo lên tiếng cô còn có thể nói gì nữa trong phòng giải khát diệp đồng pha xong hai ly cà phê đưa một ly cho lâm xanh cười nói Thế nào cũng hiểu đại khái về công ty rồi chứ. Cũng hiểu đại khái rồi. Lâm Xanh nhận cà phê, nghiêm túc nói cảm ơn Diệp Đồng. Không cần cảm ơn, sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên. Diệp Đồng nhìn Lâm Xanh, dừng một chút lại cong khóe môi. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, đây cũng là một loại duyên phận. Diệp Đồng nhìn ánh mắt Lâm Xanh, sạch sẽ ấm áp, cô cười rộ lên, phẳng phất như có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong đáy lòng, giống như có một loại cảm giác đã thân thiết từ lâu. Lâm Xanh lập tức hoảng hốt lại vội vàng rời ánh mắt ra chỗ khác, rũ mắt xuống, nâng ly lên hướng Diệp Đồng ra hiệu, Diệp Tổng, cảm ơn cà phê của chị. Không khách khí, Diệp Đồng bật cười, mới vừa rồi Lâm Xanh mới liếc cô một cách, biểu tình trên mặt giống như có thật giật mình, cô uống một bụng cà phê, nhớ ra là còn có việc. Được rồi, chỉ lo giới thiệu mấy bộ phận khác, chị nói một chút tình hình của bộ tài vụ cho em biết. Lâm Xanh gật gật đầu, bỏ đi mấy suy nghĩ lung tung, nghiêm túc nhìn cô. Người của bộ tài vụ không nhiều lắm, tổng cộng có 13 người tuần trước kế toán đến kỳ hạn từ chức. Hôm nay em vừa tới cũng không hiểu hết các hoạt động dự án, tài chính của công ty và tình hình kinh doanh của bộ tài vụ trưởng phòng sẽ nói cho em biết công việc cụ thể. chị hy vọng em có thể hiểu rõ tất cả hạng mục của công ty trong thời gian ngắn nhất. Lâm Xanh có lòng tin không? Lâm Xanh tràn đầy tự tin cô lập tức đồng ý. Diệp Tổng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này đối với Lâm Xanh mà nói thì cũng không khó, dù sao kinh nghiệm 3 năm làm tài vụ cũng không chỉ để đó. Diệp Đồng gật đầu, được cố gắng lên. Được lãnh đạo bộ phận cổ vũ, Lâm Xanh giống như được tiêm máu gà thần thái sáng lắng, vẻ mặt phấn chấn. Cô ứng ực mấy cây uống hết cà phê, rồi lập tức hỏi cô, Diệp Tổng, vậy em quay lại làm việc nha. Ừm. diệp đồng vừa muốn lên tiếng trả lời ánh mắt vô tình nhìn thấy nếp nhăn trên áo sơ mi trắng ở bên eo cô kêu lâm xanh sắp xoay người lại chờ đã lâm xanh xoay người diệp tổng còn có dặn dò gì nữa sao không không có dặn dò lâm xanh còn đang khó hiểu diệp đồng liền để ly xuống chậm rãi đi tới trước mặt lâm xanh Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt thân thể ở rất gần nhau, lâm xanh dường như có thể ngửi được mùi thơm tản ra trên người diệp đồng, hô hấp không khỏi chậm lại cũng không dám thở mạnh, nhịp tim đập nhanh. Hai bàn tay khẽ vuốt trên eo cô cả người lâm xanh lập tức cứng lại. Hai bàn tay đó chuyển động bên hông, rồi lại vòng lấy eo của cô, như là đang ôm lấy cô trong phút chốc mặt lâm xanh liền đỏ lên, đang muốn đẩy diệp đồng ra thì bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Lâm xanh đừng khẩn trương áo sơ mi của em bị nhăn chị chỉnh lại giúp em thôi. Lâm xanh lúng túng một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc cho hai bàn tay đó nhẹ nhàng di chuyển bên hông cô, xém chút nữa là cô đã nghĩ sai về lãnh đạo rồi thì ra lãnh đạo chỉ đang chỉnh áo sơ mi giúp cô. May là trong phòng giải khát này không có ai. Có cái gọi là vui quá hóa buồn, Lâm Xanh mới vừa cảm thấy may mắn khi không có người, thì ở ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh giày cao gót dẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang cọc cộc cọc giòn dã. Dường như Diệp Đồng cũng nghe thấy, đang muốn buông Lâm Xanh ra, thì tiếng vang lộc cộc liền biến mất, Lâm Xanh ở trong ngực lập tức cứng thành một cục đá. một đạo ánh mắt lạnh như băng đánh tới chỉ cảm thấy cả người cô lạnh lên lâm xanh kinh ngạc nhìn hứa tiểu thư trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đẩy diệp đồng ra đôi mắt đen nhánh của hứa tiểu thư mang theo một chút sắc bén đôi môi mím chặt lúm đồng tiền nho nhỏ ở bên má thì lại trở nên đáng sợ con mẹ nó hứa tiểu thư biến sắc vuốt thẳng nếp nhăn diệp đồng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngốc lăng của lâm xanh tò mò xoay người lại thì thấy lão bản mới đang đứng ở ngoài cửa diệp đồng tự nhiên chào hỏi hứa tổng Nghe được hai chữ hứa tổng, Lâm Xanh lại giật mình, hứa tiểu thư hứa tổng lại là lãnh đạo công ty. Hứa Nam rất có hứng thú nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Lâm Xanh, chỉ lặng lẽ nhìn một chút rồi liền nhìn đi chỗ khác cười nói với Diệp Đồng, Diệp Tổng, thật thú vị, có điều ở đây là phòng giải khát người đến người đi cô nên chú ý một chút. Hứa lãnh đạo cô hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như cô nhìn thấy đâu, con mắt cũng biết lừa gạt người nữa đó. Lâm xanh nhịn không được vừa định mở miệng giải thích diệp lãnh đạo đã lên tiếng trước. Ừm cảm ơn hứa tổng đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý. Quanh Minh chính đại, chú ý cái gì? Lâm xanh nhìn ánh mắt hài hước của hứa nam, lời nói đến bên miệng không thể phun ra được mặt đỏ lên, xấu hổ đến nỗi hận không thể chui vào kẻ đất. Lại thêm tiếng vang lộc cộc âm thanh này đánh thẳng vào trong lòng lâm xanh. hứa tiểu thư vẻ mặt âm u mới vừa đứng ở ngoài cửa nhất định là đang hiểu lầm uy chát cô gửi tới cô là đang ôm đùi của lãnh đạo bộ phận cô có một loại ảo giác đáng sợ nếu không phải lãnh đạo diệp đang ở đây chỉ cần hứa tiểu thư lạnh đến nỗi muốn rớt ra mảnh băng vụ đôi giày cao gót ở dưới chân hứa tiểu thư nhất định sẽ không chút do so dự dẫm lên chân cô trong lúc lâm xanh đang suy nghĩ lung tung hứa nam đã đi vào phòng giải khát vừa pha cà phê vừa hỏi diệp tổng đây là kế toán tài vụ mới nhận chức Hứa tiểu thư, cô phỏng vấn, cô nhận vào, cô biết rõ, còn cố hỏi nữa. Diệp đồng dương mắt nhìn lâm xanh, cười tùm tìm nói. Đúng vậy, là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Từ lúc lão bản mới xuất hiện, Diệp đồng liền phát hiện lâm xanh không được tự nhiên cho lắm. Thừa dịp lão bản mới còn chưa lên tiếng, Diệp đồng nói. Hứa tổng, người mới vào sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn, tôi mang người mới quay về bộ phận. Ừm, được, bầu không khí trong phòng giải khát khá là quái dị. Hai lãnh đạo nói chuyện, Lâm Xanh rũ mắt xuống, không dám nhìn hứa tiểu thư, cũng không dám mở miệng ra, chờ đi theo Diệp Đồng ra khỏi phòng giải khát, cô mới thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Diệp Đồng và Lâm Xanh cùng sóng vai đi, cô nghiêng mặt qua, nhìn mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Lâm Xanh, cho là cô bị lão bản đọa liền mở miệng an ủi. Lâm Xanh, đừng khẩn trương, hứa tổng không có ăn thịt người đâu. Trong lòng Lâm Xanh vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Đồng cười cười. Diệp tổng, hứa hứa tổng ở trong bộ phận nào vậy? hồi nãy em cũng không nghe chị nhắc tới cô ấy. Diệp Đồng giải thích, hứa tổng tên là Hứa Nam, là đại lão bản của công ty chúng ta. Đại đại đại đại lão bản, hàng xóm cách phát là đại lão tỷ của công ty. Lâm Xanh lén lén nhéo đùi mình một cái, không có tiền đồ, không được run. Diệp Đồng tiếp tục giải thích chị cũng không biết nhiều về hứa tổng cho lắm, chỉ biết cô ấy là được điều tới từ tổng công ty, đến sớm hơn em chừng 4 ngày, cái ngày mà em phỏng vấn cô mới vừa vào công ty làm Lâm Xanh, cô có nên buông chân của lãnh đạo bộ phận ôm chân vừa to lại vừa cường tráng của đại lão bản không? chương 12, trở về bộ phận tài vụ, Diệp Đồng dẫn theo Lâm Xanh đi phòng làm việc chủ quan tài vụ báo danh, sáng sớm Diệp Đồng đã giới thiệu qua Lâm Xanh với chủ quan tài vụ. Hoàng Thư Kỳ, giới tính nữ tóc ngắn, 28 tuổi, tới chết đã được 5 năm, biểu hiện công việc cũng không thể, trình độ cao năng lực tốt chính là tính cách kỳ quái, không cho phép nhân viên cấp dưới xảy ra dù một một sai lầm. Nhân viên mới tới, nhất là nhân viên mới làm qua kế toán, nhất định phải có kinh nghiệm xử lý toàn bộ sổ sách cho nên, Hoàng Thư Kỳ không có đối đãi với Lâm Xanh giống như đối với nhân viên mới. Lâm Xanh vừa tới đã sắp xếp rất nhiều công việc cho cô, độ khó của công việc không lớn nhưng lại hết sức phức tạp. Hạch toán các khoản nợ phải thu và xử lý thanh toán khoản nợ của nhân viên các bộ phận trong công ty, Lâm Xanh có chút buồn bực người cô còn chưa biết. Nhưng đây không phải lý do trốn tránh công việc, không biết thì từng chút đi làm quen là được. Lâm Xanh có phòng làm việc riêng của mình, một phòng nho nhỏ chất đầy tư liệu của kế toán trước giấy giao nhận đặt ở trên bàn làm việc Lâm Xanh cầm lên lật qua lật lại, đại khái hiểu rõ quy trình làm việc. Sau đó, Lâm Xanh vén tay áo lên làm việc. Lâm Xanh rơi vào trạng thái điên cuồng làm việc đối với công việc từ trước tới nay Lâm Xanh đều cực kỳ nghiêm túc, không phải vậy sẽ không trong vòng 3 năm thăng lên làm chủ quản. Cho nên tiếng chuông reo hết giờ làm việc Lâm Xanh cũng không nghe thấy thẳng đến khi có người gõ cửa. Lâm Xanh ngẩng đầu lên nhìn là chủ quản tài vụ đang dựa ở cạnh cửa. Cố gắng làm việc là chuyện tốt bây giờ hết giờ làm việc cô không đi ăn cơm. Nhanh như vậy đã hết giờ làm, đúng là làm việc thời gian trôi qua nhanh hơn. lâm xanh nhìn xuống dưới góc phải màn hình máy tính xoa đôi mắt mỏi mệt vội vàng trả lời đi ngay đây chủ quản hoàng không đi ăn cơm sao hoàng thư kỳ đầy kính cười nói tôi đang muốn đi thấy cô chưa đi qua đây hỏi cô một chút có muốn cùng tôi đến căn tin công ty ăn cơm không được lâm xanh vội vàng tắt máy tính theo hoàng thư kỳ đi căn tin bởi vì cô ngày đầu tiên tới còn chưa biết căn tin công ty ở đâu Chờ đến tin Hoàng Thư Kỳ mang theo cơm nước đã chuẩn bị xong, liền cầm về công ty ăn. Cơm nước tin công ty khá rẻ, màu xanh thì nhiều thỏa mãn phúc lợi nhân viên, Lâm Xanh muốn một mặn hai chay cũng 10 đồng. Sau này buổi trưa có thể không cần về nhà nấu cơm, ở công ty có thể giải quyết. 12 giờ trưa giờ cao điểm rất nhiều người, Lâm Xanh tìm chỗ ngồi xuống dùng cơm, một giờ chiều làm, công việc của cô còn chưa có manh mối, cô muốn dành nhiều thời gian để làm quen công việc tạm thời cũng như công việc chính thức. có đôi khi ăn một bữa cơm, có người tới sẽ làm cho bạn một ngặt ví dụ như chỉ cần chỗ có mỹ nữ, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ gây rối loạn. phía sau truyền tới tiếng nam nhân khẽ nói, đờ m hai mỹ nữ của công ty tới, a mỹ nữ muốn tới chỗ của tôi, mau mau đổi chỗ. Trung quanh đều xì xào bàn tán, lâm xanh lúc đầu không có ý định hiểu, nhưng tiếng lộc cộc lộc cộc quen thuộc mới từ trong đống thức ăn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng. Bên trái là hứa tiểu thư, hôm nay hứa tiểu thư không có buộc tóc lên, tóc đen mềm mại tàn trên vai, vóc người cao thon, đường cong thướt tha, nhất là đôi giày cao gót 10cm dưới chân, khí thế như cầu vồng, bước đi mang theo gió điện kiều thổi phù phù. Bên phải là diệp tiểu thư, ngũ quan nhu hòa, mặt mày tươi cười, giơ tay nhấc chân đều ôn nhu động lòng người thoáng nhìn nụ cười kia, sặc sỡ lóa mắt. Hai đại mỹ nữ đồng thời xuất hiện trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của cả phòng ăn, đừng nói những người khác kích động, ngay cả lâm xanh nhìn chằm chằm, đều muốn mê gái ngay. Hai đại mỹ nữ đều bưng bữa ăn của nhân viên, hai người dường như đang cùng nhau trò chuyện gì đó, nhìn qua bộ dạng rất vui vẻ, chính là ánh mắt hai đại mỹ nữ, làm gì thường xuyên nhìn cô. Trên mặt cô có hạt cơm, hơn nữa phương hướng cũng không đúng lắm, hai đại mỹ nữ sao đi thẳng, nè nè nè, hứa tiểu thư, bên cạnh cô có chỗ. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, Lâm Xanh đầu cúi thấp vào đống đồ ăn. Ông trời nhất định đang đùa cô. Một bàn tay hiện ra trước mắt cạnh một tiếng, khay thiết đặt ở trên bàn cô truyền tới tiếng cười thùm tìm của Diệp Đồng. Lâm Xanh không còn chỗ em không ngại chị và hứa tổng cùng ngồi chứ. trăm mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn chằm chằm qua phía bên đây, phía sau lưng Lâm Xanh trực tiếp nổi giận Diệp Lão Đại em ngại, phía sau rõ ràng còn chỗ. Mới vừa rồi em còn nghe thấy có người cố ý nhường chỗ cho chị. Chị tìm thêm đi, cạch một tiếng, lại một khai thiết đặt xuống, lâm xanh chừng mắt nhìn, thoáng ngẩng đầu nhìn, là hứa tiểu thư, hứa tiểu thư ngồi xuống, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra trời nắng hay trời đầy mây, môi đỏ mỏng giật giật. Lâm tiểu thư cô không ngại, diệp đồng hòa dài, chắc chắn là không ngại, đúng không, lâm xanh, lâm xanh nhỏ giọng lầm bẩm, tôi nói tôi ngại, hai người sẽ đánh chết tôi không? Bị người ta xem như khỉ thực sự khó chịu, hai lãnh đạo bình tĩnh như vậy, rõ ràng cho thấy đã quen với việc bị xem như tiêu điểm cô còn trẻ. Hứa nam nhịn xuống xung động muốn dẫm chân ai kia của mình, mím chặt khóe môi cái tên lâm xanh này trước mặt người ngoài đúng là không chừa cho cô chút mặt mũi nào. Diệp đồng hì một tiếng vô cùng không để ý hình tượng bật cười. Lâm xanh em thật thú bị coi như em ngại chị cũng không đánh em. Nhìn lâm xanh bộ dạng nhu thuận như cô vợ nhỏ. Trước mặt nhiều người nhất là trước mặt đại lão bản cô không nhịn được giơ tay xoa má lâm xanh. Đối với hành động thân mật của Diệp lão đại, lâm xanh đỏ mặt tim đập nhanh trong mắt Diệp tiểu thư rất sạch sẽ rất ấm áp cô không bài xích còn có chút hưởng thụ. Hứa nam thờ ơ lạnh nhạt chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai kỹ nuốt chậm. Cô cũng không lên tiếng chỉ nhìn lâm tiểu thư đang hồn bay phách lạc có chút tiếc rèn sắt không thành thép không phải chỉ là xoa bóp mặt lại mê gái như vậy. Nếu Lâm Tiểu Thư thích như thế, xem ra, sau khi về nhà, mình sẽ giúp cô ấy xoa bóp cho đủ. Hai lãnh đạo ăn đều không nói, bầu không khí thực sự quá kỳ quái, Lâm Xanh cũng không lên tiếng, vội vàng ăn vài miếng, đang muốn buông đũa, lại nghe Diệp Đồng lên tiếng. Đúng rồi, Lâm Xanh, đêm nay em có rãnh không? Hứa Nam cũng dương mắt nhìn Lâm Xanh, Diệp Đồng cười cười, lần trước ở bệnh viện em giúp chị, chị còn chưa cảm ơn em đàng hoàng, cho nên đêm nay muốn mời em bữa cơm. lâm xanh do dự diệp tổng thật ngại quá đêm nay em còn có việc diệp đồng cười cười vậy để lần sau được lâm xanh lên tiếng cô đặt đũa xuống đứng dậy diệp tổng hứa tổng tôi ăn no hai người từ từ ăn nói xong vội vã rời đi lâm xanh trở lại công ty chạy đến wc rửa mặt với nước lạnh Khôi phục lại tâm tình kích động, vừa rồi dịp lão đại nghĩ đến dịp đồng ôn nhu vừa ôm vừa xoa mặt mình, lâm xanh dương mắt nhìn gương, cô ở bên trong đỏ mặt thía tay, lâm xanh che lồng ngực phập phồng không ngừng, không có tiền đồ, đập nhanh vậy làm gì? Lầm xanh hít một hơi, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô móc ra nhìn, hứa tiểu thư lại gửi tin nhắn cho cô. Hứa tiểu thư, chân ôm thoải mái không? Gì? Ý của hứa tiểu thư là gì? Ổm chân diệp lão đại đương nhiên thoải mái, cô đối với tiểu tỷ tỷ ôn nhu hoàn toàn không có sức đề kháng, bất quá, lâm xanh trừng mắt nhìn, sao cô có cảm giác giọng điệu này có chút chua. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, hàng xóm nhà đối diện dĩ nhiên là đại lão bản công ty, chuyện này về sau ở chung có ngại hay không? Cô còn phải nấu cơm cho đại lão bản một tháng, lại tiếp tục xấu hổ dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp. Còn có, lâm xanh thật hối hận cô không nên giảm giá cho đại lão bản. Bảo mẫu một tháng, 2.000 đồng, giá cài trắng, cô cứ như vậy bán đứng chính mình. Lâm xanh bĩu môi, vô cùng ác thú, trả lời. Hứa tiểu thư, chân cô lại mạnh thêm, thiếu chân làm nền à. Gửi xong, không có trả lời. Xem ra là không thiếu. Lâm xanh mới vừa trở lại phòng làm việc, Hoàng Thư Kỳ ở phòng làm việc kế bên qua, đứng ở cạnh cửa, mắt sáng như đúc, giọng nói không tốt nói. Nghe nói cô ở căn tin cùng Diệp Tổng còn có hứa Tổng cùng nhau ăn cơm. Hoàng thư kỳ tóc ngắn ngang tay, một bộ tây trăng, mi thanh mục tú, đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn chỉ là khẩu khí vừa rồi, vừa nghe cũng làm cho người ta cảm thấy không vui, Lâm xanh nhíu mày, nhịn xuống không vui trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Căn tin nhiều người, không còn chỗ cho nên cùng nhau ghép lại ngồi đi. Thì ra là vậy, mọi người ở đây đều nói cô quen biết hứa tổng còn có diệp tổng. Hoàng thư kỳ đầy kính che giấu địch ý ở đáy mắt. Lâm xanh cô không phải mới vào xã hội cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Phòng làm việc cái loại địa phương này, chắc hẳn cô hiểu rõ cô vừa mới tới công ty làm việc cho giỏi, ngàn vạn lần đừng học người trước đây. Vị chủ quản tài vụ này lưu lại một đống thứ không giải thích được liền đi. Cái gì là không nên học người trước, kế toán trước đã làm gì. Phòng làm việc nhiều chuyện thật khủng bố, cô chỉ là cùng các đại lão ngồi chung thôi mà đã bị nói quen hai đại lão tuy đúng là cô quen thiệt. Nhưng cô kiên quyết không thừa nhận. Càng không thể nói cho bất cứ ai, cô cùng đại lão bản của công ty là hàng xóm. Miễn cho sau này không biết kẻ nào nhiều chuyện nói bậy bạ, Cái bắp đùi này cô không ôm đâu. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lâm xanh vừa quyết định không ôm bắp đùi đại lão bản to vừa mạnh, điện thoại trượt rung lên. Hứa tiểu thư thiếu. Lâm xanh, cô rất dũng cảm trả lời hứa tiểu thư. a hát, vậy cô thiếu. Cô tin, hứa tiểu thư nhìn thấy tin này nhất định sẽ phát điên. Điện thoại ném vào trong túi sách Lâm Xanh nghĩ tới nghĩ Lui, vừa rồi bị chủ quản Hoàng nói như vậy, cô rất muốn làm rõ với người tiền nhiệm rốt cuộc tôi đã làm gì. Lâm Xanh mới tới công ty, còn chưa biết ai với ai, cô lại đang ở phòng làm việc riêng, không có cách nào cùng người làm việc bên ngoài tạo mối quan hệ. Ở trong phòng làm việc của cô, bên trái là Hoàng Thư Kỳ, bên phải không có chú ý nhìn, không biết là ai. Lâm Xanh giả vờ đi vệ sinh, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, sợ giật bắn người. Tổng Giám Đốc Tài Vụ Phòng làm việc của cô lại bị kẹp giữa dịp tổng giám và trụ quản hoàng. Một bên trời trong sáng sột tiểu tỷ tỷ ôn nhu động lòng người. Bên kia mây đen răng đầy tiểu tỷ tỷ đẹp trai đối với cô tràn đầy địch trí Một giây này, đầu óc lâm xanh đột nhiên hiện lên vài chữ. Nhật ký chạy với kéo. Thẻ kẹp sách cắm vào. chương 13, nhận thư bàn giao công việc tâm tư dối bởi. Lâm xanh tiếp tục tập trung tinh thần khẩn trương làm việc. Hôm nay 14 tháng 5, cách cuối tháng khoảng nửa tháng, cô muốn dành thời gian để hiểu các hoạt động và các hạng mục của công ty, hiểu rõ các loại báo cáo, cuối tháng nhất định bận rộn càng không thể xuất hiện một con số một phân tiền sai lầm. Quá tập trung, thời gian cứ thế trôi qua tiếng chuông tan tầm 5 giờ vang lên. Lầm xanh từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, tối nay còn phải nấu cơm tối cho hứa tiểu thư, cô suy nghĩ một hồi. Lấy điện thoại trong túi sách ra, gửi tin nhắn cho hứa tiểu thư, hỏi khi nào hứa tiểu thư tan tầm, cô cảm thấy hứa tiểu thư trăm công nghìn việc chắc chắn sẽ không cùng cô cùng nhau tan tầm. Lật tới tin nhắn thực đơn tối qua hứa tiểu thư gửi cho mình, lâm xanh nhìn bằng nửa con mắt. Hứa tiểu thư đã gửi bốn chữ, đêm nay ăn chay, còn đưa cô 100 đồng tiền đồ ăn, ăn chay ở đâu dùng tới 100 đồng. Cô hoàn toàn hết đường lui rồi. Hôm qua ban đầu muốn mời hứa tiểu thư tới nhà ăn một bữa cơm, cô vất vả mua một đống đồ ăn về kết quả không thành, lần này tiếp tục ăn, đừng lãng phí. Lúc này có người gõ cửa. Xin chào, kế toán Lâm. A chào, vào đi. Lâm xanh đặt điện thoại xuống, nhìn cô gái trẻ ngoài cửa. Cô gái này quần áo rất trẻ trung trang điểm xinh đẹp, áo sơ mi phối với quần jean, đơn giản sạch sẽ. Cười rộ lên rất rực rỡ, trong đám mỹ nhân của công ty cũng có vẻ đặc biệt riêng, thoạt nhìn là sinh viên mới ra xã hội. Cô gái trẻ đi tới, đem văn kiện trong tay đặt lên bàn làm việc của Lâm Xanh ưỡn mặt ra nói. Kế toán Lâm, những tài liệu này là chủ quản hoàng bảo em trước khi tan tầm đưa tới, là bản báo cáo hàng năm của năm ngoái, với báo cáo quý của năm nay, báo cáo hàng tháng của bốn tháng trước. Nhiều như vậy, Lâm Xanh lầm bầm, cô thuận tay cầm một bản báo cáo, nhìn một chút lại ngẩn đầu lên hỏi em tên gì. Chống lại ánh mắt Lâm Xanh, cô gái trẻ vội vàng rũ mắt xuống, khuôn mặt trắng noãn hiện vẻ sợ hãi, giọng có chút lắp Kế toán Lâm, em em tên là Ngô Phân, mới vào công ty chưa lâu còn là thực tập sinh. Thực tập sinh thảo nào nhìn còn trẻ như vậy. Nhớ tới lúc cô vẫn còn là thực tập, ở công ty cũng giống Ngô Phân nhát gan sợ phiền phức, gặp người liền tránh, nhìn ai cũng sợ, đều là người từng trải. Sợ làm cô gái nhỏ này sợ, Lâm xanh lộ ra vẻ mặt tươi cười, giọng cực kỳ ôn nhu. Ngô Phân đúng không, chị cũng mới tới công ty, em không cần gọi kế toán Lâm. Gọi Lâm Xanh là được rồi, còn nữa, đừng khẩn trương, thả lòng chút, người trẻ phải can đảm mặt dày lên, thể diện, không thể làm cơm ăn. Ngô Phân do dự, sợ hãi nói, em gọi chị chị Lâm, có thể không? Lâm Xanh gật đầu cười, đương nhiên có thể, rất hân hạnh được quen em. Ngô Phân cười xấu hổ, em cũng rất hân hạnh được biết chị, chị Lâm, chị còn chưa tan tầm sao? Chị cũng vừa muốn tan tầm, Lâm Xanh quơ quơ bản báo cáo trong tay, bộ dạng than thở. Em coi chủ quản hoàng bảo em đem một đống tài liệu qua đây, cái này chính là muốn giết chết chị, chị không thể tan ca sớm nha. Chị Lâm, đã tới giờ tan ca, chị có thể không cần phải làm thêm giờ. Ngô phân bị Lâm xanh chọc cười, cảm giác khẩn trương đều biến mất kế toán mới tới tính tình rất tốt, xem ra rất dễ thân cận. Lâm xanh buông bản báo cáo, em có về không hay ở lại tăng ca. Ngô phân miễn cưỡng cười cười, tăng ca mới vào làm còn rất nhiều điều không hiểu. Phải tự tin chuyên cần mới có thể bổ sung những thứ kia. Lâm xanh từ trước tới nay đối với thực tập sinh đều phá lệ quan tâm. Được rồi, có cái gì không hiểu em cũng có thể tới hỏi chị. Hai mắt ngô phân sáng rực lên, mặt e lệ. Thật sao, mà vậy cũng ngại lắm. Lâm xanh cười cười, đốt kết 3 năm đi làm của mình, lâm xanh nghiêm túc nói. Ở công ty học kinh nghiệm tặng em bảy chữ, gan dạ mặt dày mở miệng trước. Em nhớ kỹ rồi, cảm ơn chị Lâm, nghe xong Lâm Xanh nói, máu tràn đầy sức sống. Công việc còn chưa làm xong, em đi làm trước. Lâm Xanh gật đầu, ừ em đi đi. Nhìn ngô phân trong nháy mắt hai mắt sáng lên, sao cô có cảm giác dụ dỗ trẻ nhỏ nhỉ? Làm kế toán cái gì cô hẳn là nên đi bán hàng đa cấp. Điện thoại rung lên, Lâm Xanh mở khóa nhìn, hứa tiểu thư lời ít ý, ý nhiều, nhắn lại hai chữ. Không biết. Không biết lúc nào tan ca, vậy tối nay cô tan ca cũng không có gì làm, lâm xanh nhún vai cầm đồng báo cáo ngô phân mới đưa tới, từng tờ từng tờ nhìn thật kỹ cô xác định bản báo cáo không có sơ hở, mặc dù chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại bỏ ngoài ý muốn. Thoáng qua thời gian đã đến 8 giờ, lâm xanh xoay cái cổ tê dại mới phát hiện bên ngoài trời đã tối. Cô đứng dậy, lắc hồng đá đá chân. thất nghiệp một tháng, đã lâu không có chuyên tâm làm việc, phòng làm việc của cô không lớn, có cửa sổ sát đất, Lâm Xanh lặng lẽ đi tới trước cửa sổ. Nhìn cảnh đêm của thành phố này, ánh đèn rực rỡ, đẹp không sao tả xiết mà cô ở thành phố này chỉ là một hạt cát bé nhỏ không đáng kể. Chính là một hạt cát tầm thường, cũng có cuộc sống không bình thường. Từ khi ở trên đường gặp phải hứa tiểu thư, Lâm Xanh thấy cuộc sống của mình hoàn toàn lộn xộn hàng xóm nhà bên là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cô. Cuối cùng là đại boss, lầm xanh chợt nhéo bắp đùi, không có tiền đồ, run cái gì mà run. Sợ cái gì mà sợ đại lão bản thì sao, có thể ăn thịt cô à. Đối nhân xử thế phải có nguyên tắc, phải có giới hạn ôm đùi cái loại chuyện này nhất định không thể làm, càng không thể vì chút tiền nhỏ liền khom lưng. Chỉ ít trước khi khom lưng, phải để cho cô nguyền rủa chết cái gã đã trừ tiền thưởng cuối năm của cô. Không trừ tiền thưởng cuối năm của cô, cô cũng sẽ không từ chức, không từ chức, cô cũng sẽ không ở trên đường đụng phải hứa tiểu thư, không đụng hứa tiểu thư, hai người cũng sẽ không quen nhau, không quen cũng không tới ít chết phỏng vấn, không phỏng vấn. Điện thoại đột nhiên rung lên, Lâm Xanh cầm lên, 8 giờ 10 phút hừm đã tới giờ cô về nhà nấu cơm cho hứa tiểu thư. Lâm Xanh thu dọn xong bàn làm việc, tắt máy tính, cầm túi sách rồi đi ra ngoài, phòng làm việc lớn như vậy đã không còn một bóng người, những đồng nghiệp khác đều ra về rồi. Khổ tận cam lai bây giờ chịu khổ cam của sau này sẽ chuẩn bị nhận. Lâm xanh ngẫm lại ý chí chiến đấu liền sôi sụp cô đợi thang máy, phía sau truyền tới tiếng lộc cọc lộc cọc quen thuộc thân hổ. Lâm xanh chấn độc, giọng ôn nhu khe khẽ vang lên. Lâm xanh em chưa tan tầm sao? Khóe miệng lâm xanh giật giật cô đang đợi thang máy thôi, vì sao cô đi tới chỗ nào cũng có thể gặp hai vị lãnh đạo. Lâm xanh giữ bình tĩnh như thường, xoay người mỉm cười chào hỏi. Hứa tổng, dịp tổng Diệp Đồng tò mò, hỏi, Lâm Xanh, không phải em nói đêm nay có việc sao? Mặt Lâm Xanh cứng đờ, dường như cô thấy khóe miệng hứa tiểu thư vẽ ra đường cong nhìn có chút hả hê. Đinh một tiếng thang máy mở ra, Lâm Xanh diễn trò vội vào thang máy, cô ra vẻ vội vàng, vội vã nói. Diệp Tổng, hứa Tổng, tôi còn có việc đi trước. Cũng không đợi hai vị lãnh đạo lên tiếng, Lâm Xanh đi nhanh tới thang máy thoát khỏi tình huống lúng túng này. Diệp Đồng cười cười, thật thú vị. Hứa Nam gật đầu, quả thực thú vị, hầm giữ xe bên dưới, Lâm Xanh vừa giải thoát hãn huyết bảo mã liền nhận được tin nhắn của Hứa Tiểu Thu còn có việc làm cơm, chờ thông báo. Lâm Xanh chừng chừng nhìn điện thoại, còn chờ thông báo thật sự coi tôi như bảo mẫu. Về đến nhà đã 9 giờ, Lâm Xanh ngồi tê liệt trên sofa một hồi, sau đó đi tắm cũng đã 10 giờ, điện thoại vẫn không có động tĩnh. Đã trễ thế này. Hứa tiểu thư còn chưa gửi tin qua, quả nhiên là đại lão bản của công ty, trăm công nghìn việc cả cơm cũng không có thời gian ăn, thảo nào dạ dày không tốt. Tháng 9 kỳ thi trung cấp kế toán, còn 4 tháng, vì cuộc sống tương lai càng tươi đẹp hơn, Lâm Xanh đốt kết kinh nghiệm xương máu, thất nghiệp bao lâu thì hư hỏng bấy lâu, cô quyết định không thể tiếp tục trượt dài nữa, phải đọc sách lướt đề. Mở sách làm đề, trong lúc Lâm Xanh từ trong biển đề lấy lại tinh thần cầm điện thoại lên nhìn. Lúc này đã sắp 12 giờ. Trễ thế này hứa tiểu thư còn ở công ty tăng ca cơm nước có nên làm không ăn hay không, Lâm Xanh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình cô do dự, xoắn xuýt Gọi hay không gọi, Lâm Xanh phiền não nắm tóc, điện thoại ném lên sofa, túm lấy gối ôm, cắn xé một cách đàn bảo. Không gọi, gọi cái gắm, chuyện không liên quan tới mình, mình lo lắng làm gì. Qua 10 phút Lâm Xanh yên lặng nhặt điện thoại về cô cảm thấy, với tư cách làm thuê, bảo mẫu cần phải quan tâm một chút thật lâu cố chủ vẫn chưa về. Lâm xanh lấy hết dũng khí, dùng nhất dương chỉ, bấm điện thoại qua 5 giây, điện thoại thông, truyền tới giọng hứa tiểu thư. Lâm xanh, từ giọng khan và nhỏ đầy bình tĩnh của hứa tiểu thư, lâm xanh nghe được hình như hứa tiểu thư có hơi mệt mỏi, tăng ca tới giờ này, không mệt mới là lạ. Lâm xanh, ừm, đại lão bản, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút có muốn nấu cơm không? Dù sao cũng đã làm. Hứa Nam cùng Diệp Đồng trao đổi xong vấn đề tài chính, Diệp Đồng vừa mới đi tiểu bảo mẫu liền gọi điện tới, Hứa Nam xoa xoa hai mắt mệt mỏi, trả lời. Đã trễ thế này, không cần làm, phiền lắm. Ờ, còn chưa tan ca. Chưa, không cần làm cơm, lâm xanh nhất thời vui vẻ. Đại lão bản gần đây gần công ty không an toàn, nghe nói có kẻ biến thái chuyên môn đứng chờ con gái sau khi tan tầm, à thời gian cũng tầm lúc này, có mấy người vừa bị cướp tiền vừa bị cướp sắc, coi như cô mang theo dụng cụ phòng sói, cô về nhà cũng phải cẩn thận một chút, hy vọng cô thuận buồm xuôi gió, tạm biệt. Quan tâm xong đại lão bản, Lâm Xanh cạnh một tiếng cúp máy, ngắp một cái thoải mái rỗi người chuẩn bị đi thoa dưỡng ra. Lâm Xanh mới đi tới phòng ngủ, điện thoại chợt vang lên, điện thoại hiển thị hứa tiểu thư Làm thì làm gọi điện tôi làm gì tôi làm cơm không có bồi cô nói chuyện. Lâm xanh bĩu môi lẩm bẩm cô nằm trên giường, vừa mới kết nối. truyền tới giọng hứa tiểu thư tức giận, hạn cho cô 10 phút chạy xe yêu của cô tới công ty đón tôi. chương 14, trung quy là hàng xóm muốn tìm đường chết. Vẻ mặt lâm xanh mờ mịt hứa tiểu thư muốn gì chứ, mấy hôm trước còn đắc ý có vũ khí phòng sói lợi hại. Lúc này lại cố ý gọi điện qua, chỉ mặt gọi tên, muốn ngồi chiếc xe ca tàng của cô. 10 phút xe yêu đón đại lão bản, lầm xanh theo bản năng nhìn qua đồng hồ, 12 giờ 15 phút đêm hôm khuya khoác no không, không đi nha. Lúc này điện thoại chợt rung lên, hứa tiểu thư gửi tin nhắn tới. Hứa tiểu thư cửa hầm giữa xe, 10 phút không thấy cô trừ lương. Lầm xanh nổi giận, uy hiếp uy hiếp có căn cứ, đại lão bản giỏi lắm, đại lão bản thì có thể tùy tiện trừ lương người ta sao. Trừ lương, không chọc nổi. Lầm xanh miếu chăn cắn xé tàn bạo cô đột nhiên nhớ tới sáng nay xe hứa tiểu thư bị bể bánh. Đêm hôm khuya khoác cũng không bắt được xe gì còn có cô mới nói mấy lời kia là muốn cho cô ấy về sớm chút thôi còn về phần cướp tiền cướp sắc. Hứa tiểu thư đẹp như tiên, bị cướp tiền thì thôi, nếu như bị cướp sắc. Hứa tiểu thư sẽ giết cô, ai quên đi. Lâm xanh vội vàng rời rừng mặc quần áo, lại giống như gió thổi cưỡi hãn huyết bảo mã xuống lầu trên đường điên cuồng đạp xe, gió đêm thổi qua mái tóc dài của cô thổi hết ra sau. Cũng may, rốt cuộc trong thời gian quy định đến dưới cửa hầm gửi xe, bên cạnh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy, lâm xanh đạp xe đi qua thử gọi. Nè, hứa tiểu thư, rất nhanh truyền tới tiếng hứa tiểu thư trả lời. Ở đây, lâm xanh bĩu môi, đạp xe qua đứng bên cạnh hứa nam oán giận nói. Hứa tiểu thư, cô thật sự không biết khách sáo, muộn như vậy không tan ca kéo theo tôi tăng ca miễn phí nữa, không phụ lòng ít tiền công của cô. Im miệng, hứa nam lạnh lùng nói, ai cho cô nói bậy, cô biết tôi nói bậy vậy còn gọi tôi tới đón cô làm gì, tôi cũng không phải tài xế của cô, hứng lấy ánh sáng đèn đường ảm đạm, lâm xanh nhìn hứa nam thấy mặt mày hứa nam mệt mỏi. Không biết nguyên nhân gì tâm lâm xanh mềm xuống, cô phất tay nói, ai, được rồi, đến cũng đến rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Nam do dự đôi chút, còn nhiều thời gian, không cho phép chạy nhanh. Lâm xanh trợn tròn hai mắt, cô cũng không coi mấy giờ rồi à, giờ nào rồi có người nguyện ý tới đón cô là tốt lắm rồi còn câu tam đáp tứ. Cô nghĩ tiền lương của tôi trả không cho cô à, hai nghìn đồng có thể làm nhiều chuyện vậy à, cô còn chưa đưa, đưa cô làm gì, giúp cô kiếm sống làm sao áp lực cuối tháng kết thúc. Lâm xanh mắng, gian thương, hứa Nam cười khẽ, không gian không phải thương. Nhà tư bản đều là sâu hút máu, máu của cô sắp bị hứa tiểu thư hút sạch, lâm xanh quả thực hận, không thể đạp xe bỏ đi, cô căm thức nhìn ai kia. Được cô gian lắm, cô có lý, lâm xanh hùng hồn xòe tay ra, tôi không thể đi một chuyến không công, phí đưa đón. Hứa nam nhìn lâm xanh, lâm xanh, đây là thái độ nói chuyện của với đại lão bản à. Lâm xanh hất cằm đại lão bản thì sao, đưa đón cũng không cần trả tiền. Cô nhất định phải lấy tiền. Hứa nam khẽ cười, giày cao gót dưới chân mài kéo kẹt kéo kẹt. Lâm xanh chợt nghe thấy âm thanh chói tai phía sau lạnh lẽo. Thế nhưng trước mặt nhà tư bản tuyệt đối không thể kinh sợ, nếu không sẽ bị nhà tư bản nghiền ép thành đống cặn bà cho nên lâm xanh ngần đầu ưỡn ngực dũng cảm nói. Không trả tiền đúng không, được nha, vậy cô bắt xe khác đi đi, hoặc là đi bộ về cũng được, ập thận đừng gặp phải tên biến thái, bye bye. Nói xong thật sự, chạy xe đi. Chạy khoảng 10 mét, hứa tiểu thư không có gọi mình lại, lâm xanh vừa chạy vừa vỗ bắp đùi, đại lão bản thôi mà, sợ gì, không được phép run. Sao còn chưa gọi mình, lâm xanh không nhịn được lòng hiếu kỳ, len lén quay đầu nhìn lại. Cách khoảng 10 mét, dưới ánh đèn đường vàng nhặt một thân ảnh cao ngạo đứng lặng im. Trên mặt hứa nam không có biểu tình gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, lâm xanh có chút sợ. Nhất là gặp giày cao gót sẫm lên trên mặt đất con đường không bóng người. Lộc cộc lộc cộc so với trước đây còn vang dội hơn. Hình như, hứa tiểu thư giận, lầm xanh thất bại suy sụp nắm tóc quay đầu xe, đạp đến bên cạnh hứa nam. Vừa rồi đùa với cô thôi, tôi không nên lấy tiền xe, đưa cô về nhà miễn phí. Hứa nam cũng không quan tâm, lầm xanh sốt ruột nhảy xuống xe, đẩy xe đi bên cạnh hứa nam. Đại lão bản, cô không đi sao tôi giỡn thật đó, tôi tới đón cô. Hứa nam mấp máy môi, không thèm để ý ai kia. Đi bộ cũng nửa tiếng, chờ cô về tới nhà thì cũng gần tới giờ ngày mai phải đi làm. Hứa nam vẫn không phản ứng như cũ. Đại lão bản tôi biết lỗi rồi, được chưa cô tha thứ cho tôi đi, miệng tôi khiếm nhanh tôi còn muốn về nhà ngủ. Không thể đắc tội đại kim chủ. lâm xanh hai tay chắp trước ngực nén giọng làm nũng. Ai ra, được rồi, đại lão bản tôi cầu cô đó, lên xe nha. Cô đừng nói chuyện tôi cảm ơn cô, làm ra sức làm mới được. Lâm xanh một tiếng chống làm tinh thần thần hăng hái, cố gắng lên, cố ý làm giọng òn ẻn, nói. Được rồi, tôi câm miệng, tôi không nói lời nào, tới nào, người ta đẩy xe rất cô đơn lạnh lẽo, đại lão bản mau tới ngồi đi tới nha tới nha. Hứa nam, nữ nhân này rất có tiềm chất làm tú bà, cực lực nhìn xuống xung động muốn bóp chết lâm xanh cùng với xung động của giày cao gót. Hứa nam hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Lâm tiểu thư thừa dịp tôi còn chưa bùng cháy, mời cô tránh xa tôi một chút. Cảm ơn, lâm xanh hắng giọng nghiêng mặt về phía hứa nam, nghiêm trang nói. Đại lão bản là cô kêu tôi tới, bây giờ lại bảo tôi đi, cô đang đùa giỡn lưu manh hả? Hứa nam gật đầu, nói. Đúng tôi đùa xong rồi, cô có thể đi. Cô cô cô cô không chịu trách nhiệm. Xin lỗi, không nhé. Thật không có lương tâm. Lâm xanh nhỏ giọng thì thầm, cô nhìn xung quanh, hai mắt chợt sáng rực. cô thay đổi tiến công chiếm đóng, hứa tiểu thư cơm tối chưa ăn phải không, cô xem trễ thế này rồi, đa phần các tiệm ăn đều đóng cửa, muốn ăn gì, về nhà tôi nấu cơm ăn nha. Hứa nam dừng bước rốt cuộc cũng dương mắt nhìn lâm xanh, nói thật cô có chút đói. Có phản ứng, có hy vọng, lâm xanh chạy xe quay đầu nhìn hứa nam thu hồi vẻ đùa cợt khẽ cười nói. Hứa tiểu thư, đừng quậy nữa, đi thôi, về nhà. Đi thì đi ai muốn quậy với cô? Hứa nam liếc nhìn ai kia như người ngồi lên yên sau xe, rồi dơ tay lên nhéo nhéo thịt mềm bên hông lâm xanh tôi đói rồi tiểu bảo mẫu về nhà nấu cơm cho kim chủ nào? Được tôi nấu cho cô ăn. Lâm xanh sảng khoái trả lời, nhanh chóng chạy xe. Hứa tiểu thư thật khó hầu hạ. Có ai thấy đại lão bản đêm hôm khuya khoác ngồi xe đạp của nhân viên quèn chưa? Tâm tình lâm xanh có chút phức tạp. Cô đạp xe đón hàng xóm về nhà, làm bạn với hàng xóm thực ra cũng không có gì. Mấu chốt ở chỗ người hàng xóm kia là đại lão bản của công ty cùng một công ty, mối quan hệ này ở công ty, cuộc sống riêng, nhất định phải thể hiện cho phù hợp tuyệt không thể ở công ty để lại kẽ hở cho người khác công kích. Gió đêm lạnh lẽo thổi rất dễ chịu, Lâm Xanh hì hục đạp xe, hứa nam ở sau lưng đơn giản hỏi cô về chuyện công tác không thì không lên tiếng. Cô cúi đầu nhìn cánh tay thon dài ôm hông mình, đại lão bản sai bảo, đối với tiểu bảo mẫu này thật đúng là không cần khách khí. Sau đó đàng hoàng tiễn đại lão bản an toàn trở về nhà. Lên lầu, hứa nam nói muốn đi tắm trước lâm xanh thừa dịp thời gian này đem đồ ăn của bữa tối đã chuẩn bị xong xào lại, hứa nam nói bữa tối ăn chay, tùy tiện xào ít rau xanh là được rồi. Đợi lâm xanh xào xong, cơm cũng nấu xong, đã một giờ sáng. Nửa đêm còn phải nấu cơm, không được, mình phải yêu cầu đại lão bản thêm tiền. Lâm xanh vừa xếp chén đũa vừa lẩm bẩm trong lòng lại suy nghĩ sao hứa tiểu thư tắm lâu như vậy, cô trở vào phòng khách nghĩ xem tivi chờ hứa tiểu thư. Ai ngờ hứa tiểu thư đã tới, mặc đồ ngủ, đang ngủ trên sofa. Chắc là tăng ca quá mệt, lâm xanh đi tới bên cạnh sofa, do dự có muốn đánh thức người ta hay không. Nhìn hứa nam mệt mỏi, ngủ rất sâu, cô không đành lòng đánh thức. Nhưng cũng không thể ngủ trên sofa, lâm xanh nghiêng người, nhẹ nhàng khẽ đẩy tay hứa nam, nhỏ giọng kêu. hứa tiểu thư có ăn cơm không? hứa nam đang ngủ mơ màng cảm nhận có ai đó nói bên tai mình cô nhíu mày lông mi dài hơi hơi rung động như muốn mở mắt kết quả mí mắt rũ xuống buồn ngủ rốt cuộc chiến thắng lý trí cô chuyển người mơ hồ lên tiếng đừng quấy rầy tôi lầm xanh hứa tiểu thư thích ngủ trên sofa được rồi vậy cô ngủ ở chỗ này đi Lò Hứa Nam ngủ ở nhà mình bị cảm. Lâm Xanh trở về phòng ngủ lấy tấm thảm đắp lên người Hứa Nam. Lâm Xanh rũi thắt lưng, ngáp một cái, thở dài một hơi, rốt cuộc có thể an giấc. Dạng sáng ngày hôm sau, Lâm Xanh ngủ lờ mờ chuyển người theo thói quen ôm gói đầu bên cạnh ôm ôm. Cô đột nhiên phát hiện gối cô ôm không đúng lắm, vừa ấm vừa mềm vừa thơm, hình như gối còn biết thở. Hơi thở ấm áp phả lên má cô, ngứa ngứa. Lâm xanh mở chừng hai mắt, gương mặt thân quen phút chốc đập vào mắt hứa tiểu thư ngủ trên sofa, từ lúc nào đã bỏ lên giường cô. Nín thở, lâm xanh nhẹ nhàng từng chút từng chút lấy tay chân đặt trên người hứa nam xuống, cô phải mau giả bộ tới sofa ngủ. Tựa hồ cảm nhận động tác của lâm xanh, hứa nam hơi nhíu mày mí mắt rung động, lông mi cong dài nhẹ nhàng, chớp chớp tiếng rên khẽ tràn ra. Ưm, không phải không phải không phải, ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng tỉnh. Lâm Xanh kinh hồn bạt vía, một động tác nhỏ cũng không dám. Ông trời nhất định đang đùa cô. Hứa Nam chậm rãi mở mắt ánh mắt ngây ngốc của Lâm Xanh chống lại đôi con người đen nhánh mơ màng. Lâm Xanh mỉm cười, hứa tiểu thư chào buổi sáng. mười 15, hàng xóm muốn chết bay lên trời. Đôi con người của hứa Nam phút chốc trợn to, không có tiếng thét chói tai như suy đoán. Trong chớp nhoáng này Lâm Xanh chỉ cảm thấy trong chăn vô ảnh cước đột nhiên được tung ra. Cô còn chưa kịp rút lại nụ cười kia, rất nhanh thân thể mạnh mẽ đập lên sàn nhà, phát ra tiếng bịch cô bị hứa tiểu thư vô tình đá té xuống giường. Hứa nam theo bản năng vén chăn lên nhìn sự trong sạch của bản thân còn hay không, lập tức che kín chăn, gào thét. Lâm xanh chết tiệt, sao cô ngủ trên giường tôi? a Lâm lầm xanh ngã chỏng vó trên mặt đất, cô tức giận kêu lên, cô tỉnh lại đi, mở to hai mắt ra nhìn, đây là giường của tôi. Giường của cô. Hứa nam ngần người quay đầu nhìn lại thật đúng là không phải phòng của cô. Tại sao tôi ngủ trên giường của cô? Cái này phải hỏi chính cô. Lâm xanh cực kỳ kích động cô bụ mông đứng lên, lên tiếng chỉ trích cô nửa đêm bỏ lên giường của tôi. Hứa nam ngẩn người, hỏi ngược lại. Cô nói tôi bỏ lên giường của cô. Sáng sớm bị đá xuống giường, giận chứ, lâm xanh tức giận nói. Cô không thấy hả? Sự thật bày ra trước mắt cô, cô còn muốn quịt hả? Tại sao tôi lại ngủ ở chỗ này? Hứa Nam đáy mắt mờ mịt chân mày nhíu chặt từ lúc nào lại ngủ trên giường cô. Lâm xanh cam thức tiếp tục trách móc, cô lại quên tối qua nấu cơm cho cô, cô ngủ trên sofa nhà tôi. Hứa Nam ngẩn ra, đôi môi chặt chẽ vẽ thành một đường, cô nhớ ra rồi. Đêm qua tắm rửa xong, tiểu bảo mẫu còn chưa nấu cơm xong nên cô ngồi trên sofa chờ đợi. Thực sự quá mệt nhọc nên nghĩ nằm chờ kết quả ngủ quên, nửa đêm tỉnh lại còn tưởng ở nhà mình, lúc này mới bỏ lên giường tiểu bảo mẫu. Hứa nam vén chăn lên, chậm rãi xuống giường, chậm rãi mang giày vào, chậm rãi nói. Tiểu bào mẫu, làm cơm trễ, hại chủ đói chóng mặt phục vụ không đạt trừ lương. Lâm xanh vừa nghe trừ lương liền thức điên lên. Tại sao tôi làm cơm trễ, rõ ràng không phải cô tan ca trễ hả cái này có thể trách tôi hả cô dựa vào cái gì, dựa vào cái gì trừ lương tôi, dám giữ của tôi một phân tiền tôi không? Giọng đầy cam phẫn chợt dừng lại. Mới vừa té lộn mèo một cái, Lâm Xanh lại kích động, không nghĩ tới từ một bộ phận nào đó trên cơ thể truyền tới tiếng rắc cô vịn eo, kêu thảm. A a trời ơi, nhìn thấy gương mặt méo mó, không giống giả vờ, hứa nam vội vàng đi tới đỡ Lâm Xanh, bình tĩnh nói. Cô làm sao, không phải chỉ trừ tiền lương à, cô kích động vậy à? Tôi có thể không kích động hả, hai ngàn đồng tiền lương bọt bèo, lại để cho cô trừ thì còn gì? Hứa nam bất đắc dĩ nói. Trong mắt chỉ có tiền, làm bảo mẫu còn tưởng là nghiện đúng không? Tôi đây không phải thấy cô đáng thương à. Lòng thương cảm của cô nước chảy thành sông rồi. Tai nạn, đại nạn, sớm biết cô keo kiệt như thế, chọn ba lấy bốn, khuyết điểm không ít, còn là đại boss của công ty lớn, còn mang theo tinh thần keo kiệt nói gì thì tôi cũng không để một đồng nào ngoài ít tiền lương đó đi ra. Vậy cô đừng kiếm, bản thân thấy tiền muốn rớt con mắt còn nói như đàng hoàng lắm. Hứa nam lấy cái tay đang bị eo của lâm xanh ra, khẽ ấn lên. Té chúng đâu, chỗ này, còn đau ở đâu không? Đừng ấn, đừng ấn, đừng ấn. Lâm xanh ấn vai hứa nam, nghe răng nói. Lưng của tôi đau, kích động tới nổi đau lưng. Hứa nam sừng sốt vịn eo lâm xanh, đỡ người lâm xanh lên. tuổi còn trẻ, xương cốt đã sốt tôi khuyên cô tự mình đi bệnh viện kiểm tra. Tôi là bị cô chọc tức. Lâm xanh giơ tay khoác lên cổ hứa nam, nghe răng trợn mắt mà nói. Đại lão bản, đây có được coi là tai nạn lao động không? Tai nạn lao động. Hứa Nam buồn bực cười, cô còn dựa vào tôi, ai ỉ lại cô, lâm xanh đường đường chính chính nói, tôi nói cho cô biết tôi là người có tôn nghiêm, coi như cô là đại lão bản, chân vừa to vừa mạnh vừa nhiều tiền, tôi cũng sẽ không không có tiền đồ như thế. Được, hứa Nam cười như không cười, gật đầu, tiểu bảo mẫu anh hùng có thể khen, cô đột nhiên thu cánh tay bên eo lâm xanh lại, bỏ tay trên cổ xuống, khẽ cười nói, thắt lưng của cô cứ tiếp tục đau đi. phút chốc không có chỗ đỡ lâm xanh vịn cái thắt lưng già nua dưới chân lảo đảo ngược lại nằm lì trên giường cô níu chăn hung hăng cắn xé quay đầu chừng hứa nam đang cười đến phong tình vạn chủng sau đó hung hăng kêu lên cô nhất định là trời phái tới dằn vặt tôi sao tôi lại cùng loại người như cô làm bạn chứ cô thật là lòng dạ độc ác hứa nam gật đầu Đúng, dựa theo rào ước tiền công 2.000, giải trừ quan hệ làm thuê cũng giống như vi phạm rào ước phải bồi thường cho chủ phí bồi thường hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tiền công gấp 10 lần, vừa tròn hai vạn, móc ra. hai vạn, cô cứ đem tôi đi bán luôn đi. Cô không đáng bao nhiêu tiền. Gian thương, gian thương, lâm xanh hung hăng cắn xé chăn tiền này không kiếm được cái con trùng hút máu này nhẹ nhàng ngược lại đem ra tài vốn liếng của cô hốt sạch. được rồi đêm qua cô làm cơm trễ hại tôi đói chóng mặt trừ lương làm chủ ngủ sofa trừ lương dám cùng chủ cùng giường chung chăn làm chủ kinh sợ trừ lương đừng nhìn tôi như vậy không phục thì nín cho tôi kháng cự một câu trừ lương hứa tiểu thư bình tĩnh cỡ nào giọng bình tĩnh cỡ nào trí khí hùng hồn cỡ nào mỗi một chữ mỗi một câu cũng làm cho lâm xanh hận không thể bóp chết cô hứa nam đi tới bên giường nghiêng người về trước bắt lấy khuôn mặt đang tức giận của lâm xanh nheo mắt cười rộ lên rất giống con cáo già nghìn năm thành tinh tiểu bảo mẫu hãy nhận rõ hiện thực đừng chống cự vỗi cô phải hiểu là cô chọc tôi trước không phục cũng nín cho tôi lâm xanh nhìn chằm chằm hứa nam gian thương hốt máu người lao động cô sẽ gặp báo ứng báo ứng hứa nam giễu cợt cô nhẹ nhàng vỗ lên mặt lâm xanh cúi đầu truyền qua bên tai lâm xanh Trước hết đợi tôi hút máu cô xong thì tính sau. Hơi thở ấm áp phả bên tai lâm xanh, giọng nói khẽ mơ hồ đầy ám muội làm cho người khác suy nghĩ viễn vong. Hai người áp sát nhau như thế làm cho khuôn mặt khẽ chạm vào nhau quanh quần chóp mũi là mùi hương trên cơ thể. Nếu không phải bởi vì những lời kia đáng ăn đòn, đáng ăn đòn đến nổi lâm xanh tự động bỏ qua sắc đẹp của hứa nam, nghẹn học. Tức giận đầu óc trống rỗng, cô chợt ôm eo thon của hứa nam, hét lớn. Dám hút khô máu tôi tới nha ai sợ ai, cùng lắm cả hai đều thương tổn. Hứa Nam sừng sốt tựa hồ không ngờ tới tiểu bảo mẫu nhu thuận lại dám phản kháng. Lâm xanh dùng sức kéo hứa Nam xuống, xoay người ở trên hứa Nam há hàm răng trắng đều hung hăng cắn lên chiếc cổ trắng sạch của hứa Nam. Cắn thật sự rất độc, hứa Nam không hề chuẩn bị khẽ rên lên, hàm răng chạm vào da thịt mềm mại, chiếc cổ rất nhanh hiện lên một hàng dấu răng đỏ rõ ràng trên da thịt. Cảm giác tê tê dần sâu sắc làm cho hứa nam nhanh chóng phản ứng, bàn tay vỗ lên trán lâm xanh, ấn đầu lâm xanh xuống để lâm xanh nhả ra, hai tay đặt bên hông lâm xanh, dùng sức đẩy lâm xanh từ trên người mình xuống. Thừa dịp lâm xanh còn chưa dậy nổi hứa nam tung người bật dậy, trực tiếp trèo lên người lâm xanh, ép lâm xanh toàn thân sụi lơ, suýt chút nữa đã tắt thở. Lại dám cắn tôi, cắn cô thì cắn thôi, còn dám trả lời. Hứa nam giận quá hóa cười, dùng cơ thể chặn cơ thể lâm xanh, hai tay mạnh mẽ ấn hai tay lâm xanh, đôi con người thâm thúy mang theo từng tia hàn ý. Nhìn dấu răng trên cổ đại lão bản, cô cô cô lại cắn đại lão bản. Hứa nam cười lạnh bên môi vẽ ra nụ cười độc ác, gương mặt này bất ngờ không giống bình thường, lâm xanh nhìn ngây dại cô dường như, dường như nhìn thấy ác ma đang lộ ra hàm răng nanh hướng về phía cô. Ê ê, ê cô đừng làm loạn nha, ao, đừng cắn, ao ao a cô còn cắn. Đừng cắn, hu hu hu, đại lão bản tôi biết lỗi rồi. Hu hu hu, cổ của tôi muốn gãy rồi. Gào khóc thảm thiết, vô cùng thê lương truyền khắp bốn phía hàng xóm láng giềng, nghe nói ngày đó, người của khu này ai cũng thảo luận rốt cuộc con gái nhà ai mà thê thảm vậy, sáng sớm đã bị bạo hành gia đình. Sau một tiếng bị cắn, mùa hè bằng huy ấy chết công ty. Diệp Đồng ở cửa thang máy đụng phải Lâm xanh cô ngẩn ra, nhìn trên cổ Lâm xanh quấn tầng tầng lớp lớp khăn mỏng dày đặc dày đến không kẽ hở. Ha ha bật cười, hỏi, Lâm Xanh em không nóng sao? Lâm Xanh nặn ra nụ cười. Diệp Tổng, chào buổi sáng. Chào, Diệp Đồng nhịn cười, em bị sao ủ rũ, còn quấn khăn, trời nóng quấn dày vậy làm gì? Một lời khó nói hết, bị cảm, không có, vậy em bị sao? Lâm Xanh lời còn chưa nói hết, Diệp Đồng giơ tay kéo khăn trên cổ cô xuống, chỉ kéo ra một góc đã bị Lâm Xanh hốt hoảng ngăn lại. Diệp Đồng vẫn nhìn thấy trên cổ Lâm Xanh một hàng dấu răng chỉnh tề cô sừng sốt. lâm xanh đây là bị ai cắn lâm xanh thốt chó chó diệp đồng sững sờ đúng đúng đúng chính là chó lâm xanh vẻ mặt đau khổ nói diệp tổng nhà em nuôi một con chó nó thật không ngoan đêm qua bỏ lên giường em em liền một cước đá nó ai ngờ nó giận dám cắn em thành như vậy chó có thể cắn ngay ngắn vậy à chị nhớ là bị chó cắn sẽ có hai cái lỗ nhỏ rõ ràng em thẳng hàng ngay ngắn không giống bị chó cắn giống bị người cắn Hơn nữa em bị chó cắn không đi bệnh viện lại thong dong điềm tĩnh đi làm. Lâm xanh, diệp lão đại đừng nói nữa. Trái tim đau quá, tiếng lộc có quen thuộc từ phía sau vang lên. Lâm xanh tóc gáy toàn thân dựng đứng cái cổ nóng bước trong nháy mắt lạnh lẽo. Hứa nam giọng bình tĩnh. Diệp đồng, sao vậy? Không phải họp sao? Diệp đồng cười cười. Tới ngay đây, lâm tiểu thư tới giờ làm rồi, không đi làm ở đây làm gì? Lâm xanh cứng họng từ trong hàm răng nhà ra bốn chữ. Sẽ đi ngay đây, Diệp Đồng vỗ vai Lâm Xanh ân cần nói. Lâm Xanh, nếu thật bị chó cắn, nhanh đi bệnh viện trích ngừa chị phê duyệt cho em nghỉ. Diệp lão đại con chó kia ở bên cạnh chị đó. Lâm Tiểu Thư bị chó cắn à? Một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét tới, nhiệt độ quanh người trực tiếp giảm xuống không độ. Lâm Xanh dùng mình, cắn hay không cô rõ nhất? Diệp Đồng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hứa nam, lại nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Lâm Xanh. Lâm Xanh, em thật bị chó cắn à? Lâm xanh, diệp lão đại, van cầu chị đừng nói nữa. Về nhà sẽ bị hứa tiểu thư đánh chết. chương 16, hàng xóm được thưởng cho đôi giày nhỏ. Dám đem đại lão bàn so sánh với một con chó, còn để người ta nghe thấy ăn cháo đá bát. Sợ nhất là làm khó dễ cô. Lâm xanh nghĩ làm thế nào để phân giới hạn với hứa nam, lúc đó trong đầu cô nhất định bị cửa kẹp nên mới ký hợp đồng làm thuê. Vốn tưởng rằng nói xin lỗi thì xong chuyện ai ngờ cô chỉ làm mọi việc thêm trầm trọng. Trải qua nhiều ngày chung sống, không bị đạp thì cũng bị kẹp, hôm qua bị ngắt, hôm nay bị cắn, sau đó có phải bị xe của hứa tiểu thư đụng? Giận, giận dữ ngút trời. Cô sống 25 năm còn chưa từng như trước đây, chật vật qua như vậy. Cô chịu đủ áp bức của nhà tư bản rồi. Người lao động phải đứng lên, phản kháng. Trước khi phản kháng trước hết để cô thuận lợi vượt qua ngày quái dị hôm nay. Đi vào phòng tài vụ ai cũng quăng cho lâm xanh ánh mắt chăm chú. Khí trời sắp đến tháng 6, kế toán Lâm mới tới dũng cảm cỡ nào mới quấn tầng tầng lớp lớp quanh cổ. Chống nắng, phòng tia bức xạ phòng làm việc nhiều chuyện nổi lên quá khủng bố. Gần một ngày trời, hành vi dị thường của Lâm Xanh bị tam sao thất bản, có người nói cô bị bệnh tâm thần, còn có người nói ngoài mặt vui vẻ, nhưng ngầm có người bạn trai nóng tính, bị người đó dày xéo, không dám gặp người. Càng kỳ lạ chính là có người cảm thấy lâm xanh quấn khăn áo sơ mi trắng phối với quần tây, cùng với vóc người 170, rất có vị nữ nhân. Ở chỗ này khí trời lên tới 30 độ, xác định là vị nữ nhân, mà không phải là mùi chua sen với mùi hôi. May là công ty mở điều hòa, hơn nữa bữa nay gặp quỷ hay sao lại mờ cực thấp. Ở trong phòng làm việc lâm xanh liền thoải mái hơn, không khó chịu cũng không nóng nữa. Một ngày tập trung tinh thần làm việc toàn bộ lực chú ý của Lâm Xanh đều dồn vào nó, đạt đến trình độ quên ăn quên ngủ chuông reo hết giờ làm việc vào buổi trưa cũng không có đánh thức cô. Mãi đến khi cửa bị gõ, Lâm Xanh nghe thấy nhưng trong tay vẫn cầm bản báo cáo cũng không ngẩng đầu lên trong miệng nói. Chờ chút trước hết chờ một chút, ừm, sao vậy, có chuyện gì? Diệp Đồng không lên tiếng quấy dày Lâm Xanh cất bước đi vào, đóng cửa phòng làm việc. đi tới trước bàn làm việc Lâm Xanh vẫn không chú ý tới cô có vẻ rất bận rộn. Diệp Đồng cầm hộp cơm đặt bên cạnh máy tính cúi người chống tay lên bàn lặng lặng nhìn Lâm Xanh cô phát hiện Lâm Xanh nghiêm túc, dường như cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Có lẽ là bởi vì do hào cảm. Lâm Xanh ngũ quan cân đối, da thịt trắng nhẵn, dáng người không giống hứa Nam sinh đẹp dùng bốn chữ con gái dựa hình dung là thích hợp nhất. Bởi vì tướng mạo điều kiện không kém, tính tình lại hoạt bát cởi mở từ nhỏ đến lớn cũng rất có duyên với nữ nhân, đây cũng là lý do vì sao Lâm Xanh thích làm bạn với tiểu tỷ, tỷ ôn nhu. Bởi vì cổ bị cắn, Lâm Xanh hôm nay không buộc tóc tóc dài mềm mại xóa bên vai. Lâm Xanh cầm phần báo cáo trong tay, thỉnh thoảng co mày, giống như gặp phải vấn đề nan giải gì đó, thỉnh thoảng ánh mắt sáng lên, giống như gặp phải vấn đề dễ giải quyết. Diệp Đồng nhìn mấy phút Lâm Xanh còn coi cô như không khí thật là thú vị. nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt của đứa nhỏ kia khoe miệng diệp đồng cong cong nhịn không được muốn trêu chọc đứa nhỏ một chút diệp đồng ghé sát vào gõ gõ bàn lâm xanh lâm xanh kịp phản ứng khi phản ứng thì hơi quá khích nghe âm thanh lâm xanh lại càng hoảng sợ phút chốc ngẩng đầu chóp mũi trong nháy mắt đụng phải chóp mũi diệp đồng thét lên một tiếng theo bản năng ngửa ra sau kết quả ngay cả người và ghế đều bật ra sau ngã ra mặt đất hai chân hướng lên trời diệp tổng chị tới có thể lên tiếng không Diệp đồng cũng bị dọa sợ nhảy lên, vội vàng tiến tới đỡ lâm xanh lên. Sao té chúng đâu, có sao không? Không, khuôn mặt lâm xanh cứng đờ, đỡ, đỡ lấy thắt lưng. A, đừng đụng em, A trời ơi, thắt của em lại đau rồi. Đau lưng, diệp đồng có chút nóng nảy. Đau sao, đi đi đến bệnh viện khám. Lâm xanh nghe răng nói. Không cần không cần, bệnh cũng ngồi chút là khỏe. Nhanh ngồi đi, lâm xanh hai tay chống bàn, diệp đồng kéo ghế lại, rồi đỡ lâm xanh ngồi xuống. Diệp Đồng áy náy nói, thực xin lỗi, không sao, không sao, không sao, là em quá kích động. Sáng sớm mới làm thắt lưng bị thương, bây giờ lại bị. Lâm xanh miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Diệp Tổng, chị tìm em có việc gì sao? Diệp Đồng chỉ chỉ bên cạnh máy tính, thấy em còn chưa nghỉ, mang cơm chưa cho em. Có cơm ăn, Lâm xanh lại kích động. Diệp Tổng thật cảm ơn, chị đối với cấp dưới thật tốt. Không giống con sâu hút máu nào đó, chỉ biết hút máu lao động. Diệp Đồng cười cười, mọi người đều là đồng nghiệp, cô giơ hộp cơm trên tay lên, vừa mở vừa nói, hết giờ làm sao chưa đi ăn cơm, nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi. Thực sự cảm ơn chị, Lâm Xanh cầm đũa, vừa ăn vừa nói, em quyết định vì không phụ lòng chị tự mình đem cơm tới, em càng muốn ra sức làm việc. Chuyện quan trọng nói ba lần, không giống con sâu hút máu nào đó, chỉ biết hút máu người lao động, Diệp Đồng cười cười ánh mắt rơi lên cổ Lâm Xanh trần trờ nói. cô em có bị sao không? a, không sao. lâm xanh chẳng hề để ý, chính là bị chó cắn vài cái. diệp đồng chỉ cười cười. lâm xanh buổi tối có rảnh không? hỡm, diệp tổng muốn mời em ăn cơm. lâm xanh nhìn diệp đồng thốt ra, ừ, rất muốn cảm ơn em thật tốt. lâm xanh chớp chớp mắt cô do dự một chút lại múc mấy muỗng cơm xong. được em đi. diễn đàn công ty có tin tức diệp lão đại thêm lâm xanh diệp lão đại vừa lưu lại số điện thoại thời gian địa điểm sẽ gửi qua điện thoại cho lâm xanh diệp đồng đi rồi lâm xanh nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hứa tiểu thư lãnh đạo mời ăn cơm đêm nay không kiếm sống chó con tùy ý đi dám dùng chó con tiểu cầu từ ba chữ này hình dung hứa tiểu thư lâm xanh quả nhiên là can đảm đáng khen Mà hứa nam đang họp đột nhiên nhận được tin nhắn, cô nhìn qua, sau đó trả lời lâm xanh, mặt không biến sắp đem điện thoại đặt lên bàn. Hứa tiểu thư, trừ lương, trừ thì trừ, tôi không quan tâm. Tin gửi đi qua vài phút hứa tiểu thư không có trả lời. Lâm xanh bĩu môi, trừ lương thì cứ để cô trừ, lão nương không cần quan tâm. Diễn đàn tin tức tài vụ, đột nhiên nhận tin nhắn sau đó vỡ tung. Lâm xanh để yên lặng, sau đó đem điện thoại bỏ vào trong túi sách chuẩn bị bắt đầu tập trung làm việc, cô hít một hơi, kết quả hít được một nửa, một đám người trượt xông vào phòng làm việc của cô, đều là đồng nghiệp phòng tài vụ. Ánh mắt mọi người đều quỷ dị, đồng tình bên trong còn mang theo ý nhiều chuyện. Sau đây, Lâm xanh nuốt nuốt miếng, mọi người có chuyện gì không? Một nữ nhân mập mạp che ngực, kế toán Lâm, xin cho tôi vài phút đồng cảm với cô. Ngô Phân chui ra. Lâm Tỷ, chị chưa xem tin tức trong diễn đàn nội bộ à? Lâm Xanh mờ mịt, tin gì? Chị nhìn đi, ngô phân đem điện thoại đưa cho Lâm Xanh, diễn giàn vắng vẻ, chỉ có một tin tức nhưng không ai dám trả lời. Lâm Xanh mở to hai mắt nhìn. Tổng tài, Lâm Xanh đi làm đục nước béo cỏ, làm chuyện không liên quan công việc trái với sổ tay công nhân và quy định công ty, dựa theo quy định tháng này chưa nửa tiền thưởng, đưa ra khiển trách cố gắng. Đờ em mờ, trừ nửa tiền thưởng. Nhìn đi, sáng sớm mới mắng xong, hứa tiểu thư ban giày, lập tức tới. Chặn đường tiền tài của người ta, giống như giết mẹ người ta. Lâm xanh giận đến miến răng miến lợi. Tuy tiền thưởng chỉ có tí xíu, nhưng tốt xấu gì thịt mũi cũng là thịt. Phòng tài vụ lập tức thảo luận. Có phải chúng ta có nội gián? Tìm nội gián ai là nội gián? Mọi người lại an ủi Lâm Xanh, làm tài vụ chính là vậy, thời điểm bận rộn chết đi được, thời gian rãnh rỗi hết sức, ai mà không đục nước béo cò chỉ là không may bị bắt bảo Lâm Xanh đừng để trong lòng. Bị đại lão bản điểm danh phê bình, chuyện lớn, làm lãnh đạo Hoàng Thư Kỳ ở kế bên cũng chạy tới, tình ý sâu xa giáo dục một phen. Cái gì gọi là tinh thần A cái gì gọi là tiểu cường đánh không chết, Lâm Xanh tức giận, người không giống nhau, nên đi làm thì đi làm, nên tan ca thì tan ca. Từ hôm nay trở đi cô Lâm Xanh sẽ cùng đại boss đại chiến. chương 17, hàng xóm chống lại đại lão bản. Bước đầu tiên chống lại hứa tiểu thư chính là tối nay không cần kiếm sống. Cho hứa tiểu thư tức chết, tàn ca về đến nhà, diệp lão đại gửi tin nhắn hỏi cô muốn ăn gì. Đối với Lâm Xanh mà nói tất nhiên là lầu cay siêu cấp. Lâm Xanh khi không vui thì càng thích ăn gì đó thật cay, cay đến nổi cả người ra mồ hôi. Mặc kệ oan ức khó chịu gì đó chỉ cần cay thì không sao nữa. Thời gian 7 giờ. chỗ ăn lẩu lâm xanh đã xác định thời gian còn sớm chuẩn bị tắm lâm xanh ngâm mình trong bồn tắm cầm gương vô cùng kiên nhẫn đếm dấu răng hàng hàng chỉnh tề trên cổ mình thật là trói mắt cực kỳ a a a đáng giận tức chết mình rồi không phải cắn có một cái sao cô ta còn dám cắn mình bảy tám cái có phải cầm tinh con chó không nhà tư bản quả nhiên là sâu hút máu không thể chọc vào mình trốn không thoát Bực thức phát xong, tắm cũng tắm xong, trước khi ra cửa, Lâm Xanh đắp nước đá lên cổ, giấu cho cắn này một tuần lễ sợ là không biến mất. Nói cách khác tuần tới này cô vẫn phải cuốn khăn quanh cổ, bên ngoài không có điều hòa trời nóng bức khó chịu làm cô sắp chết ngục 6 giờ, Lâm Xanh rãnh rỗi, nhớ tới công ty có một diễn đàn, hôm nay nghe Ngô Phân nói diễn đàn công ty là một nơi nhiều chuyện, chuyện gì cũng có, là địa phương càng có thể hiểu rõ nhân vật trong công ty. Lâm xanh cảm thấy rất thú vị, mở laptop ra, vào trang web của công ty, vào diễn đàn lại bất ngờ hiện ra giao diện đăng ký. Không phải chứ, còn phải đăng ký. Lâm xanh cầm laptop vò đầu bứt tai, Lấy tên gì thì tốt, không được mình phải nghĩ lại, lấy tên không giống người thường như vậy mới khí phách. Thế nào mới có khí phách đây? Lâm xanh nhớ tới hứa tiểu thư, mắt chợt sáng lên, ác thú nổi lên, ngón tay rất nhanh gõ trên bàn phím, gõ xuống hàng chữ. tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm nhấn xác nhận cửa sổ nhảy ra chúc mừng tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm đã đăng ký thành công chào mừng bạn đến diễn đàn công ty chết ha ha ha ha ha lâm xanh phát ra tiếng cười đáng sợ cho cô trừ lương tôi tôi liền ở sau lưng cô nói xấu bên này hứa nam đang bận rộn trả lời các loại văn kiện bút trong tay chợt dừng lại bất ngờ hát xì ba cái liền làm cho hai thư ký làm việc kế bên sợ đến nổi giật bắn người đại thư ký vội đi tới ân cần hỏi Hứa tổng, cô có sao không? Hứa nam rút giấy lau mũi, bình tĩnh nói. Ừm, không sao, tiếp tục làm việc. Đại thư ký cùng tiểu thư ký dùng ánh mắt bí mật nhìn nhau. Đại thư ký vội viết vài chữ đưa cho tiểu thư ký. Có chút không đúng, hứa tổng có phải bị cảm không? Tiểu thư ký quay đầu len lén nhìn khuôn mặt nhẵn nhụi trắng như tuyết của đại lão bản sau khi nhảy mũi ba cái giường như hơi đỏ lên. Có lẽ vậy, tiểu thư ký viết giấy đưa lại. Công ty chết không lớn không nhỏ Công nhân không nhiều cũng không ít, đại khái là 3-400 người, theo Lâm Xanh biết công ty chết tỷ lệ nam nữ mất căn bằng nghiêm trục đạt tới 11 tỷ lệ khủng khiếp. Cô mới đi làm có 2 ngày, ở công ty quan sát đồng sự, nam nhân cái loại sinh vật này lui tới thất thường, nữ thì có thể thấy khắp mọi nơi, giống như bộ tài vụ thuần nữ, chỉ cần chỗ con nữ nhân, chuyện bát quay tuyệt đối không thiếu. Công ty sói nhiều thịt ít, nam nhân ở công ty giống như thịt, chỉ cần không qua kém thì cơ bản đã có chủ, hơn nữa công ty nữ nhân trẻ tuổi khá nhiều. Tập trung ở khoảng 20-40 tuổi, mặt khác rất nhiều bộ phận cao cấp của công ty là nữ nhân lãnh đạo, nữ lãnh đạo chính chắn lại có mị lực, ở cái xã hội mờ thế này, dẫn tới sói trong công ty hưng phấn không thôi. Lâm xanh bên ngoài là một người nghiêm chỉnh, ngay trước mặt người chưa mở miệng nói bất luận chuyện bát quái gì. Thế nhưng thiên tính nữ nhân ừm, ngầm nhiều chuyện chút xíu, cũng đâu có sao. Vào diễn đàn công ty, Lâm Xanh nhìn thấy đầu tiên chính là tiêu đề ở trên cùng, tiêu đề có hai chữ diệp đồng lớn đỏ tươi, công ty chết người có nhân khí thịnh nhất chính là diệp tổng bộ tài vụ. Ánh mắt rời xuống, tiêu đề thứ hai, Lâm Xanh bĩu môi, là hứa tiểu thư. Cô thừa nhận hứa tiểu thư rất xinh đẹp, bất qua hứa tiểu thư chỉ tới công ty vài ngày, mị lực đã phóng tới từng ngóc ngách của công ty rồi. Giống như hành động của kẻ điên, Lâm Xanh nhấn vào trước mắt là ảnh toàn thân của hứa tiểu thư cho dù chỉ có một tấm cách màn hình cô có thể cảm nhận được thần khí của hứa tiểu thư bắn ra 2m8. Đang muốn kéo xuống, điện thoại chợt rung lên. Diệp lão đại chị tới dưới lầu nhà em rồi. Đến nhanh như vậy, Lâm Xanh vội khép laptop chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe màu đỏ có rèm che dừng ở cửa chính. Lâm Xanh vội trả lời tới ngay. Nhanh chóng cuốn cậu kỹ lưỡng, không để lộ ra dấu cho cắn, lâm xanh vội vội vàng vàng ra cửa, mới xuống lầu, điện thoại lại vang lên, điện thoại hiển thị bình bình. Nhận, xanh xanh, cậu tan ca chưa? Lâm xanh vừa xuống lầu vừa trả lời, à, mình tan ca rồi, bình bình, sao vậy? Giọng có chút do dự, ừm không có gì, cậu đang làm gì đó? Mình đang đi ăn, hôm nay sao cậu tan ca sớm vậy, ăn gì chưa? Đang cùng bạn đi ăn, liền hỏi cậu đang làm gì cũng không có chuyện gì, cúp đây. Bình Bình hình như có gì không đúng lắm, Lâm Xanh đang nghĩ muốn hỏi thì nghe Bình Bình đang cùng bạn ăn, không nên tùy tiện quấy rối. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Xanh đi ra, mở cửa xe, vẫy vẫy tay. Đi, đi ăn cơm. giả tới đây, Lâm Xanh trả lời, đem điện thoại đặt trong túi sách. Tiệm lầu cay, tiệm lầu này quy mô rất lớn, tổng cộng có 2 tầng, lúc hai người tới chưa nhiều, đợi lẩu được rồi thì cuối cùng đồ ăn cũng có, người càng ngày càng nhiều. Lâm Xanh theo thường này chọn nồi lầu siêu cấp cay. Bất quá chú ý Diệp Lão Đại không ăn cay, cuối cùng chọn nửa cay nửa không. Lâm Xanh em rất thích ăn lầu. Lâm Xanh nghe Diệp Đồng hỏi mình, cái đầu nhỏ điên cuồng gật gật. Thích cực kỳ thích. Nhìn nồi lầu sôi sục ướt cay chuyển động, nhìn khuôn mặt phấn khích của Lâm Xanh, Diệp Đồng giờ khóc giờ cười. Ăn cay như vậy em không sợ nóng sao? Không sợ em cũng không nổi mụn lâu. Mặc dù không lâu, Lâm Xanh lại nói thêm. Nóng thì cùng lắm em ăn chay nửa tháng là được, vậy em ăn ít chút. Diệp Đồng cười lắc đầu thu lại biểu tình, thổi nhẹ hơi nước mờ bốc lên nhìn Lâm Xanh cô gõ gõ bàn. Đúng rồi, hôm nay xảy ra chuyện gì, em đi làm rất nghiêm túc, sao đại lão bàn lại nghĩ em đục nước béo cò. Diệp Đồng, chị phải tin em. Lâm Xanh vẻ mặt nghiêm túc. Em thực sự không có đục nước béo cỏ chính là chính là ừm cô giải thích thế nào với Diệp lão đại, nói đi nói lại, đi làm gửi tin nhắn cho đại lão bản, xem là đục nước béo cò tiền thưởng không nhiều, đại lão bản trừ phân nửa, đã là cho chút mặt mũi. Nói chung cô chắc chắn sẽ không khai hứa tiểu thư ra, đánh chết cũng cắn chặt răng. Lâm xanh thái độ thành khẩn nghiêm túc nói, Diệp Tổng, lần sau sẽ không vậy nữa. Diệp Đồng cười cười, không sao chị tin tưởng em. cô thật không tin lâm xanh là loại người cuồng công việc đi làm sẽ không đục nước béo cò cảm ơn diệp tổng tin tưởng lâm xanh quả thật biết ơn vô cùng thảo nào diệp tổng trở thành nhân vật hot của công ty ôn nhu săn sóc cỡ nào giỏi đoán ý người khác cỡ nào nào có như sâu hốt máu kia hai người trò chuyện vui vẻ trong chốc lát các món ăn đã gọi đều được bưng lên nồi lầu nóng hổi mở ra lâm xanh và diệp đồng đều nói chị em sẽ không khách khí đang muốn ăn điện thoại đột nhiên vang lên bình bình lâm xanh con chó nhỏ sao cậu cũng ở tiệm lầu cay lâm xanh hoảng sợ vội vàng trả lời bình bình cậu ở đâu bình bình cúi đầu đừng nhìn lung tung xảy ra chuyện gì diệp đồng nhìn thấy lâm xanh cúi đầu cô gõ gõ bàn lâm xanh sao không ăn nghe tiếng diệp lão đại lâm xanh theo bản năng ngẩng đầu áy náy cười thật ngại quá bạn em gửi tin cho em em trả lời đã được rồi diệp đồng nhíu nhíu mày điện thoại chợt vang lên lâm xanh ngại ngùng vội đứng lên Vẻ mặt ấy náy, vội vã nói. Diệp Tổng em đi vệ sinh nha. Đi đi, Diệp Đồng gật đầu, Lâm Xanh vừa mới đi ra ngoài, không cẩn thận đụng trúng cái ghế chống bên cạnh cái ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng két két vô cùng chói tay, dẫn tới sự chú ý của nhiều khách hàng trong tiệm ánh mắt nhao nhao chuyển về phía Lâm Xanh. Cái chân nhỏ bị đụng trúng, Lâm Xanh đau đến nghe răng trợn mắt, Lâm Xanh em không sao chứ, Diệp Đồng vội đứng dậy, đẩy ghế ra đỡ Lâm Xanh ngồi xuống. Lâm Xanh hít một hơi, em không sao, có phải bị thương chỗ nào không? Lúc đỡ Lâm Xanh ngồi xuống, rõ ràng nhìn thấy Lâm Xanh theo bản năng rụt chân trái lại, Diệp Đồng vừa tức vừa muốn cười, cô ngồi xổm xuống, vén ống quần Lâm Xanh lên. Đừng nhúc nhích để chị xem, Lâm Xanh vừa định nói không sao, Diệp Đồng không cẩn thận ấn trúng chỗ bị đụng, Lâm Xanh đau đớn kêu lên. A ấn nhẹ, nhẹ chút có chút đau, em còn biết đau, không cẩn thận gì hết gấp cái gì. Diệp Đồng nhìn nhìn, sau đó thả ống quần Lâm Xanh xuống, cô đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành trò trò chán Lâm Xanh. Cũng may không sao, chỉ là chảy ra, không có chảy máu. Lâm Xanh nghe răng trợn mắt, Diệp tổng, chị không biết lúc em xui xẻo thật sự rất xui xẻo Điện thoại đột nhiên rung lên liên tục, Lâm Xanh ngừng nói, mở điện thoại ra nhìn. Bình Bình, cô ấy đã về, mình theo cô ấy tiệm lầu cây, hướng 2 giờ phía bên phải của cậu. Bình Bình, làm gì chứ, không phải cậu đâu. Bình bình, đồ chó con, cậu xảy ra chuyện gì, cậu nhất định chết chắc, người kia đang đi về phía cậu. Bình bình, tự cầu cho bản thân đủ phúc đi. chương 18, hàng xóm giống như cỏ nhỏ ven đường. Nhìn tin nhắn với tốc độ cực nhanh, Lâm Xanh hiểu được cả người sợ ngây ra. Lời mới nói được một nửa, cả người thẳng đơ nhìn điện thoại, giống như nhìn thấy bí mật đáng sợ nào đó. Diệp Đồng vừa tức vừa buồn cười, câu nghiêng người, giơ tay nhéo nhéo má Lâm Xanh, nâng mặt Lâm Xanh đang cúi xuống lên. Điều từ kia điện thoại có đẹp như chị không? Đừng nhìn nữa, mau ăn lầu. Bị Diệp Đồng nâng mặt lên như vậy, Lâm Xanh chớp chớp mắt đang muốn nói chị đẹp. Ai ngờ người kia trong tin nhắn của Bình Bình lúc này đang đứng bên cạnh Lâm Xanh chừng to mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chống lại đôi mắt ôn nhu quen thuộc kia. Người này đáy mắt hình như vừa mừng gỡ vừa có chút không vui. Đờ em Lâm Xanh bị kinh sợ suýt chút nữa giận sôi máu. Uống dĩ quân cô ta đã trở về. Làm sao vậy, choáng váng. rốt cuộc diệp đồng phát hiện lâm xanh không thích hợp cô theo ánh mắt lâm xanh nhìn từ lúc nào một cô gái trẻ xinh đẹp đã đứng bên cạnh cô gái này mặt mày dịu dàng nét mặt biểu lộ nụ cười giống như nắng ấm diệp đồng ngồi dậy lịch sự hỏi xin chào xin hỏi có thể giúp gì không ổn dĩ quân ánh mắt từ người lâm xanh thu lại mỉm cười lắc đầu không cần cảm ơn cô chỉ chỉ lâm xanh đang chôn người trên ghế làm đà điều Thật ngại quá tôi và Lâm Xanh là bạn bè nhiều năm, không nghĩ tới gặp cậu ấy ở chỗ này, chỉ tới xem một chút. Lâm Xanh, bạn em, Diệp Đồng quay đầu tò mò hỏi ai kia, em em em, khi thức ôn nhu quen thuộc ánh mắt dịu dàng quen thuộc mọi thứ đều quen thuộc như vậy. Lại xa lạ như thế, chống lại đôi mắt ôn nhu như nước kia, hô hấp Lâm Xanh không khỏi dồn dập Rời khỏi ánh mắt của ôn dĩ quân, Lâm Xanh tỉnh táo một chút vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, em đi vệ sinh. Nói xong, cũng không để ý biểu tình phức tạp của Diệp Đồng, cũng không để ý ôn dĩ quân cười ý vị sâu xa, đẩy hai người ngăn cản trước mặt ra, Lâm Xanh tìm được WC một cách thông thạo, mở vòi nước điên cuồng hất nước lên mặt mình. Một góc con tim đã an tĩnh bấy lâu, nhìn thấy ôn dĩ quân lại bị khuấy đảo. Không được, không thể không có tiền như vậy. Lâm Xanh móc điện thoại cầm trên tay, tay cho chút run gửi tin cho Thẩm bình. bình bình sao cậu không sớm nói cho mình biết cô ấy đã trở về muốn mình chết hả làm sao bây giờ nhanh tới cứu mình mình ở wc nhanh lên một chút một giây sau đó bình bình ở wc chờ mình mình tới cứu cậu lại một giây sau đó bình bình a a cậu thảm rồi chạy mau mình thấy cô ấy đi vào wc tin nhắn tới vừa vang lên cũng đồng thời với tiếng nói quen thuộc từ cửa truyền tới lâm xanh Lâm xanh sợ đến nổi tay run, điện thoại rớt xuống, trực tiếp rớt xuống dưới chân ôn dĩ quân, giờ này phút này, trong lòng lâm ngàn chữ MMP muốn gầm thét lên. Lâm xanh tôi về em không vui sao, ủng dĩ quân cúi người nhặt điện thoại lên, không nhúc nhích đứng ở cửa, giơ tay đưa cho lâm xanh. Nửa năm không gặp một chút tiến bộ cũng không có, sao vẫn lỗ mãng như vậy. Không vui một chút nào, lâm xanh tiến tới đoạt lấy điện thoại, cũng không có liên quan gì tới cô, ủng dĩ quân chỉ cười cười. Người con gái xinh đẹp ngoài kia, bạn gái mới. Điện thoại đặt lại trong túi, Lâm Xanh cũng không liếc mắt nhìn, đi vào phòng vệ sinh, vừa cứng rắn nói. Đừng nói chuyện với tôi, cảm ơn. Lâm Xanh, em đừng như vậy. Tôi cái gì tôi chính là như vậy, cô thích ra sao thì chính là vậy. Em, tùy tiện tìm một cánh cửa, lúc Lâm Xanh muốn đi vào đóng cửa ai ngờ một cánh tay thon dài duỗi ra chặn cửa lại. Lâm Xanh không kịp phản ứng, ôn dĩ quân liền từ bên dưới kéo tay Lâm Xanh thuận tay đóng cửa lại. Lâm xanh chừng mắt nhìn ôn dĩ quân cô quả thực bị thức điên rồi. Cô bị điên hả cô vào làm gì tôi đi ý cô cũng muốn nhìn hả. Ôn dĩ quân cắn môi dưới. Xanh xanh, đừng gọi tôi như vậy, cũng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không mềm lòng đâu. Lâm xanh quay mặt đi chỗ khác, đi ra ngoài tôi muốn đi vệ sinh. Lâm xanh, hãy nghe tôi nói. Nói cái gì tôi với mấy người không có gì để nói. Lâm xanh, em vẫn còn giận tôi. Ôn dĩ quân tiến tới một bước nhỏ. Lâm xanh liền lùi lại một bước nhỏ cho đến khi chạm vào vách tường, không thể lui được nữa, lâm xanh hít một hơi thật dài, suýt chút nữa cô bị ngạt thở ngất đi, xin cô, đây là WC, WC, cô không chê hôi tôi cũng ngại hôi, cô không đi ra vậy thì tôi đi, được chưa? Lâm xanh đẩy ôn dĩ quân ra, nhưng lại bị ôn dĩ quân đẩy đến vách tường. Nói cho tôi biết người ngoài kia có phải bạn gái em không? Quản nhiều vậy không mệt hả? Xanh xanh chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ. Hồn dĩ quân thở dài tựa đầu trên vai Lâm Xanh cảm nhận cơ thể Lâm Xanh cứng ngắc nhưng trong phút chốc cũng không đẩy cô ra. Không cần nói, sớm đã nói rồi. Nói một lần nữa, tôi từ chối. Lâm Xanh, đừng như vậy, lần này tôi trở về cũng không định đi nữa. Chuyện không liên quan tới tôi. Tôi rất nhớ em, ôn dĩ quân hai tay tròn qua eo lâm xanh cảm nhận được người kia hồ hấp rõ ràng dồn dập hơn, cô nở nụ cười, lâm xanh tôi nhớ em đã nói với tôi, cùng tôi chia tay, sau này em sẽ không thích người con gái ôn nhu nữa. Vô tình lâm xanh nghĩ tới hứa tiểu thư cho nên cô đẩy ôn dĩ quân ra, nghiêm túc nói. Đúng tôi sẽ không thích người như vậy nữa. Em, lâm xanh xoa xoa mũi. Dĩ Quân, tôi thật sự không nghĩ cô còn trở về, đừng tới tìm tôi, đi cũng đừng về, chỗ tôi không phải cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm xanh nghiêng người, mở cửa đi ra ngoài. Kết quả mới đi được vài bước ra khỏi phòng thì thấy Diệp Đồng và Thẩm Bình đang đứng ở cửa WC, Thẩm Bình thấy Lâm xanh đi ra, vội vàng chạy tới, thấp giọng hỏi. Thế nào, cậu không sao chứ, Dĩ Quân đâu? Lâm xanh tức đến miến răng miến lợi, len lén nhéo cánh tay Thẩm Bình. Bình bình, cậu muốn hại chết mình. An uổng quá, đi tới chiếc diệp đồng, lâm xanh cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười. Diệp tổng hết sức xin lỗi, em đột nhiên không thấy ngon miệng nữa, lần sau em mời chị ăn cơm. Ừ, diệp đồng khẽ cười, cô đưa tay sờ tóc lâm xanh, giọng giống như an ủi đứa nhỏ. Không sao, mặc dù không biết chuyện gì xảy thế nhưng em đừng khó chịu là được. Mũi lâm xanh chợt chua xót. Kỳ thực cô rất thích tiểu tỷ tỷ ôn nhu, tiểu tỷ tỷ ôn nhu tốt như vậy, vì sao tiểu tỷ tỷ ôn nhu đều chỉ có thể nhìn mà không thể bên nhau. Diệp Đồng nhìn thấy sự thất lạc trong đáy mắt Lâm Xanh, cô nghĩ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vai Lâm Xanh. Được rồi, chị đưa em về nhà. Lâm Xanh do dự quay đầu nhìn Thẩm Bình, Thẩm Bình gật đầu, nói. Cậu về trước đi, sao vậy, Chị ủy khuất gì, bộ dạng ủy khuất như vậy ngày mai đi làm thì sao, sẽ ảnh hưởng tới công việc. Diệp Đồng vừa nói vừa khoát tay lâm xanh, đi ra khỏi WC. Chẳng biết từ khi nào ôn dĩ quân đã đứng lặng bên cạnh, nhìn Diệp Đồng cùng lâm xanh gần gũi nhau, khóe miệng giật giật, biểu tình trên gương mặt nhàn nhạt, nhạt. Thẩm Bình có chút phiền muộn, quay đầu nhìn ôn dĩ quân, vội vàng chạy đến bên cạnh ôn dĩ quân, khuyên nhủ. Dĩ quân, trước đây lúc hai người cãi nhau. Tôi đã nói với cô, cô không nên rời khỏi cậu ấy, cô đi rồi, cậu ấy sẽ không quay đầu lại. Bây giờ cô cũng đã thấy cậu ấy sống rất tốt hơn nữa cũng quen rất nhiều người bạn mới. Em ấy sống rất tốt, ừ. ôn dĩ quân như có điều suy nghĩ, cũng quen rất nhiều người bạn mới. Thẩm bình, phải cậu ấy sống rất tốt, diệp đồng lái xe đưa lâm xanh về, đã hơn 9 giờ. Mới gặp lại ôn dĩ quân, tâm tình lâm xanh rất phức tạp, tâm trạng xuống rất thấp. Diệp đồng giỏi đoán ý người, cái gì cũng không hỏi, chỉ chọn những mẫu chuyện cười chọc lâm xanh, lâm xanh cũng cho Diệp lão đại mặt mũi, miễn cưỡng cười cười. Sau nhiều lần cam đoan không có việc gì, Diệp đồng mới lái xe rời đi. Trời rất tối, ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, lâm xanh không có lên lầu, cô ngồi ở trên bậc thang đờ ra, một mình suy nghĩ. thẳng đến khi tiếng thắng xe vang lên cùng với ánh đèn trói mắt chiếu tới lâm xanh che mặt xoa xoa đôi mắt suýt chút nữa bị trọt mù rất nhanh tiếng lộc cộc lộc cộc quen thuộc truyền tới là đại lão bản mắt lâm xanh sáng lên nhưng nhớ tới tiền thưởng bị trừ bĩu môi lại cúi đầu xuống đã khuya cửa chính có một bóng đen hứa nam nhíu mày đến gần cũng không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào đầu cúi muốn sát sàn hứa nam thu hồi ánh nhìn hướng tới cầu thang bên trong cánh cửa đột nhiên nghĩ tới gì đó bước chân dừng lại Lộc cộc lộc cộc lại quay lại, lên tiếng thăm dò Lâm xanh, lâm xanh không hé răng. Sao vậy, hứa nam kéo kéo khăn quàng cổ của lâm xanh. Tiểu bảo mẫu, không phải là cô ở chỗ này chờ chủ về chứ. Lâm xanh buồn bực, không phải nha. Vậy cô ngồi chỗ này làm gì? A hát ngắm trăng, trên mặt đất có ánh trăng sao? A hát ngắm sao? Lâm xanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen nhánh. Bị cái gì kích thích? Có thể làm cho cô bị đã kích thành bộ dạng như vậy cũng chỉ là không phải cô vì chuyện tiền thương mà thương tâm khổ sở. Lâm xanh ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn chằm chằm hứa nam. Tôi thương tâm khổ sở không được à. Hứa nam nhún nhún vai. Có thể không quấy dày cô thương tâm khổ sở. Hứa nam xoay người còn chưa nhấc chân bỗng nhiên hát xì nhiều cái cô hít hít mũi khuynh người nhéo má lâm xanh, nheo mắt lại. Lâm tiểu thư tối qua ngủ trên sofa nhà cô có phải cô không có đắp chăn cho tôi. Lâm xanh ủy khuất, tôi có đáp, cô đắp sao tôi lại bị cảm. Hết cách đã định trước rồi. Hứa nam tức giận dùng sức nhéo má lâm xanh. Tôi phát hiện miệng cô thực sự khiếm. Trong bóng tối, trong phút chốc chống lại đôi mắt đỏ bừng của lâm xanh giống như nước mắt đã dâng tràn. Hứa nam sửng rốt, cô khóc cái gì, lâm xanh, tuổi thân, tuổi thân cái gì. Từ khi cô quen lâm xanh, lâm xanh liền giống như cỏ nhỏ ven đường, vừa bướng bỉnh vừa kiên cường. bộ dạng xinh đẹp không thể chinh phục chưa từng thấy qua lâm xanh như bây giờ hai mắt đỏ lên yếu đuối người này chỉ vì chút tiền thưởng uất ức thành như vậy nhìn vẻ đáng thương của lâm xanh hứa nam ngữ khí chậm rãi cấm khóc tôi khi dễ cô à tôi cũng không đánh chửi cô nha lâm xanh tủi thân bĩu môi cô trừ tiền thưởng của tôi bây giờ còn néo má tôi Hứa nam nhìn nhìn ai kia, ngồi dậy, suy nghĩ một chút bình thường tiểu bảo mẫu quan tâm cái gì nhất, suy nghĩ 30 giây, cho nên mở miệng nói. Đứng lên, tôi đói bụng, về nhà nấu cơm cho tôi, thêm tiền. Lâm xanh buồn bực, thêm bao nhiêu, nhiều hơn so với tiền thưởng bị trừ Lâm xanh phủi mông đứng dậy, đi, về nhà, trường 19, hàng xóm là tu la chàng. Trở về nhà, Lâm xanh dựa ở cửa bếp, nhìn hứa tiểu thư ngồi trên sofa tay nâng laptop, hai chân bắt chéo. Không phải cô muốn chống đối hứa tiểu thư sao, sao quanh đi quần lại cuối cùng lại trở về làm việc. Không phải chỉ thêm chút tiền thôi sao, thực sự không có tiền đồ. Không có tiền đồ nhất chính là cô nhìn hứa tiểu thư lại có chút mê gái nữa rồi. Hứa Nam thay đồ mặc ở nhà, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên áo choàng, tóc mai dài bên trái bén ra sau tai, tóc mai bên phải rũ xuống trước ngực làm nổi bật ngũ quan, hơi cúi đầu, đôi môi đỏ mọng hơi mím, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra bên má, thoạt nhìn thiếu đi phần nghiêm túc, cả người sinh ra cảm giác dịu dàng hơn. Cạch cạch ngón tay gõ trên bàn phím chợt dừng lại. Hứa Nam bỗng nhảy mũi mấy cách, rút khăn giấy bên cạnh lau mũi, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy Lâm Xanh đứng ở cửa bếp, trong tay vẫn còn cầm sành, bụng mặt. Từ kẻ hở giữa các ngón tay để lộ ra ra thịt hồng hồng. Sao vậy? Hứa Nam lên tiếng, Lâm Xanh nghe thấy Hứa Nam nhảy mũi cao mày. Cô thật sự bị cảm, ánh mắt Hứa Nam lạnh lẽo quét qua. nhờ cô ban cho, nhìn Lâm Xanh dừng lại một chút, cô lại không bị cảm sao mặt đỏ như vậy. Bị cô lây bệnh, thật đáng mừng, cô không bồi thường tiền thuốc men cho tôi à? tiểu bảo mẫu tôi nhớ sáng nay ở công ty cô nói cô bị chó cắn nhìn cô đáng thương như vậy bây giờ tôi có thể dẫn cô đi bệnh viện tiêm vaccine có thể dùng sẻng tát vào mặt hứa tiểu thư không lâm xanh nặn ra nụ cười cảm ơn hảo ý của cô bất quá bây giờ tôi chỉ hận không thể đem con chó giữ kia rút gân nhổ xương nghiền xương thành cho vậy cô cũng nên cẩn thận hứa nam ngẩng đầu đôi con ngươi lóe lên hàn khí không chừng ngày nào đó cho giữ cắn cô lại quay trở lại cắn cô đó Lâm xanh xoay người chạy vào bếp, xách con dao phay sáng lóa đi ra, nhìn chằm chằm ai kia, hừ khẽ. Nhìn thấy dao phay trong tay tôi không, nó dám quay lại cắn tôi, tôi đem nó băm thành mảnh vụn hầm ăn sạch sẽ. Vùng con dao trong tay, bộ dạng hùng hổ, hứa nam trắng mắt liếc nhìn Lâm xanh, vùi đầu vào laptop, ngón tay cài cải gõ trên bàn phím, tiếp tục xử lý công việc, hời hợt nói, chỉ dùng một câu đã đánh bại phòng tuyến trong lòng Lâm xanh. Đe dọa chủ trừ lương. Trừ cái gì tôi đang nói cho giữ cắn tôi, cho giữ không có nói cô. Lâm xanh vung dao vung sẻng trong tay, thật sự giống như muốn tát lên mặt hứa nam, đem hứa nam từng chút từng chút băm thành mảnh vụn. Chủ đói bụng hoa mắt, trừ gấp đôi tiền lương. Sâu hút máu, sâu hút máu. Nhân lúc tôi còn chưa đói bụng hoa mắt, hứa nam ngẩng đầu lên nhìn, lâm xanh đã không còn ở cửa bếp. Tên kia quả thật cô không nói tiếp lắc đầu, tiếp tục nhảy mũi, tiếp tục công việc. Lo lắng trong lòng lâm xanh đã tiêu tan phân nửa Cô cảm thấy, hứa nam nhất định có công năng chữa bệnh cô chỉ cần cùng hứa nam mở miệng cãi nhau tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái hơn, phiền não hoàn toàn biến sang một bên. Xem ra sau này có gì ủy khuất, trừ việc ăn một nồi lẩu siêu cay ra còn có thể cùng sâu hút máu cãi nhau, lâm xanh cảm thấy, lúc cãi nhau sâu hút máu thực sự đáng bị ăn đòn. Trong lòng sẽ không nghĩ tới những chuyện lung tung nữa. Hứa nam đang bận rộn điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên. An an, nam nam, đang làm gì đó? Ăn cơm chua, an an, không tệ có tiến bộ bây giờ cùng hàng xóm ở chung thật tốt. Tạm được rất thú vị, an an, hàng xóm của cậu không tệ bị cậu dùng giày cao gót dẫm lên còn nguyện ý nấu cơm cho cậu, nam nam, cậu đừng khi dễ người ta, hù người ta chạy mất. Mình không có khi dễ người ta. An An, thì cậu tính tình kỳ lạ, mình còn không biết à, có thể để cậu chủ động tới cửa ăn chùa, nhất định là xem người ta là bạn cậu, xem bạn cậu có ai không từng bị cậu khi dễ, ngay cả mình cũng không có may mắn tránh khỏi. Không phục nín, An An, An An, đồng cảm với hàng xóm của cậu 3 phút. Hứa Nam suy nghĩ một chút, gõ một dòng, tên kia hôm nay có điểm là lạ, hình như khổ sở. Dừng mấy giây, hứa Nam khẽ nhíu mày, lại từng chữ từng chữ xóa đi. Lúc này, điện thoại đặt trên sofa reo lên, cắt đứt suy nghĩ của Hứa Nam, phòng bếp ồn ào, Lâm Xanh có lẽ không nghe thấy. Hứa Nam quay đầu lít nhìn điện thoại, trên màn hình chỉ thể hiện một chuỗi số điện thoại, cô đành phải lên tiếng. Lâm Xanh, điện thoại của cô reo kìa, ai vậy, tôi đang xào rau. Hứa Nam, không có để tên, không để tên thì không quen, cô giúp tôi nghe là được. Hứa Nam đặt laptop xuống, đứng dậy lấy điện thoại qua, nghe máy. Xin chào. Bên kia không có âm thanh, hứa Nam nghi hoặc đưa xuống nhìn, vẫn còn bắt máy, không giống điện thoại bán hàng đa cấp, cũng không giống cuộc gọi quấy dày người khác. Hứa Nam nén xuống, nhẹ giọng hỏi. Xin chào, xin hỏi có ai đang nghe không? Im lặng 3 giây, hứa Nam đang muốn tắt máy, điện thoại truyền tới giọng nói ôn nhu. Chào cô tôi tìm Lâm Xanh. Hứa Nam hơi nhíu mày thì ra là quen biết. Cô nhìn thoáng qua cửa bếp suy nghĩ một chút trả lời. Thật ngại quá cô ấy đang bận tạm thời không tiện nghe máy cô có thể gọi lại sau. Cảm ơn, bên kia mới cúp máy, Lâm Xanh đã bày xong cơm nước chén đũa, nhìn hứa Nam cầm điện thoại đờ ra, rút khăn giấy xoa xoa tay, đi tới. Ai vậy, sao tôi biết, hứa Nam đưa điện thoại cho Lâm Xanh, cô ta nói tìm cô, không nói chuyện gì sao? Không có, Lâm Xanh nhận lấy điện thoại, mở khóa nhìn qua cuộc gọi vừa rồi, chuỗi số bản địa bất quá cô không biết cũng không quá để tâm. Không nói gì, vậy không quan trọng, mặc kệ cô ta đi cô đừng vội tới ăn cơm. Ừ, hứa nam lên tiếng đặt điện thoại xuống cùng lâm xanh đi qua bàn cơm. Lâm xanh úp úp mở mở nói, chỉ có chút thức ăn, trong nhà không có nguyên liệu nấu ứng phó một bữa đi. Thực ra ăn gì, hứa nam cũng không thèm để ý thường buổi tối cô cũng ăn không nhiều. Hai người ngồi xuống đối diện nhau trong lúc ăn cũng không nói gì. Hứa nam ăn rất chậm rãi. Không giống lâm xanh ăn như hổ đói cứ như vậy một hồi, hứa nam ăn nửa chén, lâm xanh đã ăn xong hai chén cơm. Hứa nam ngẩng đầu nhìn ai kia, lâm xanh sao cô giống quỷ đói đầu thai vậy hả, không phải hôm nay cô cùng Diệp Đồng đi ăn sao. Không có ăn xong tôi đói, lâm xanh tiếp tục làm chén thứ ba giống như nhớ tới cái gì, phút chốc lại trợn tròn hai mắt căm hận hét lên. Hứa đại lão bản chúng ta làm ước pháp tam chương đi. Tam chương gì? Thứ nhất, lúc làm ở công ty tôi không gửi tin nhắn cho cô, cô cũng đừng gửi tin cho tôi, sợ cô trừ lương tôi. Ừm, có thể. Thứ hai là lâm xanh còn chưa nghĩ ra, sắc mặt hứa nam hơi biến sắc rút khăn giấy, nghiêng đầu che mũi, hát xì mấy cái. Không phải là ngủ ở sofa của tôi rồi bị cảm lâm xanh buông chén đũa xuống. Không phải cuối cùng cô cũng leo lên giường của tôi sao, sao lại bị cảm. Cô có đắp chăn cho tôi không? Thật sự có đắp. Hứa nam không nói ánh mắt dừng ở cổ lâm xanh, dấu răng tươi đẹp thẳng hàng, đều là kết tác từ miệng cô cắn ra thật sự ngay ngắn theo hàng, hình như rất đẹp. Lâm xanh bị ánh mắt hứa tiểu thư thưởng thức như vậy nổi hết da gà, nhanh chóng che cổ trợn mắt nói. Nhìn cái gì còn không phải cô cắn, nhanh ăn cơm của cô đi tôi đi tìm thuốc cảm cho cô. Cô vừa mới xoay người, chuông cửa lại vang lên. Ai vậy, khuya rồi. Lâm xanh bất mãn, lẩm bẩm, cô nhìn hứa nam không khách khi sai bảo đại lão bản. Hứa tiểu thư, tôi đi tìm thuốc cho cô, cô đi mở cửa đi. hai 20, bạn gái hiện tại của hàng xóm dỗi bạn gái trước của hàng xóm. Lâm xanh nói xong, muốn đi tìm thuốc cảm, bình thường cô rất khỏe, thân thể khang kiện, hàng năm cơ bản sẽ không cảm mạo nóng sốt này nọ nhưng cũng sẽ chuẩn bị một chút thuốc cơ bản. Bất quá cô đã quên để ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ này một chút chỗ kia một chút trong phòng khách. Bên kia tìm thuốc, bên này hứa Nam mở cửa, nhìn cô gái trẻ đứng yên ở cửa cô hơi bất ngờ cô gái trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng ngây ngần cả người. Hứa Nam lấy lại tinh thần trước lịch sự hỏi. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Chào cô, tôi tên là Ôn Dĩ Quân. Cô gái trẻ vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra, hứa Nam nghe giọng cũng đã biết là người con gái vừa gọi điện thoại cho Lâm Xanh. Ôn Dĩ Quân tự nhiên cũng biết hứa Nam ở trước mặt chính là người nghe điện thoại. Hứa Nam cầm tay ôn dĩ quân, chào cô tôi tên hứa Nam, cô tìm lâm xanh đúng không? Nếu là bạn của lâm tiểu thư, hứa Nam nghiêng người, khẽ cười nói. Vào đi, cảm ơn, ôn dĩ quân gật đầu, cô mở tủ giày, rất thuần thục cầm một đôi dép mang vào. Trong mắt hứa Nam lóe lên sự ngạc nhiên, ô dĩ quan rất tự nhiên đi vào phòng khách. Cô gái trẻ này hình như rất quen thuộc nhà của lâm tiểu thư. Hơn nữa ánh mắt ôn dĩ quân nhìn cô còn mang theo địa ký vô hình. Làm cô rất không thoải mái. Hôm nay gặp ôn dĩ quân, rốt cuộc hứa nam cũng phát hiện nhân duyên của lâm xanh với nữ nhân không phải tốt bình thường. Bên cạnh lâm xanh cô đã gặp qua thẩm bình, diệp đồng ôn dĩ quân, mỗi người đều là đại mỹ nữ ôn nhu. Rõ ràng người này không có gì đặc biệt hết lần này tới lần khác hấp dẫn mỹ nữ, giống như bàn tay vàng mở ra, hào quang của vương miệng nữ trù trên đỉnh đầu lóa mắt. Nếu sống ở cổ đại, sợ là tên này sẽ thu vào hậu cung. hứa nam đồng thời quan sát ôn dĩ quân ôn dĩ quân cũng ngược lại ở trong nhà lâm xanh mặc đồ ở nhà trên bàn ăn hai cặp đũa hai cái chén bữa tối ở cùng phòng làm cho ôn dĩ quân không thể không nghĩ hứa nam và lâm xanh quan hệ rất thân mật hai người mới vào phòng khách ngồi xuống phòng ngủ truyền tới tiếng lâm xanh lục đồ sau đó nghe lâm xanh kêu lên ai vậy buổi tối còn tới tìm tôi ôn dĩ quân không lên tiếng Buổi tối còn tới tìm, nói vậy quan hệ không bình thường, hứa nam không phải là người không thức thời. Cô nhìn ôn dĩ quân, đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ, nhìn lâm xanh quỳ trên mặt đất, vểnh mông tìm đồ trong tủ rất buồn cười, hứa nam nhịn không được đi tới đá đá mông lâm xanh. Lâm xanh, bạn cô tới, không cần tìm, ra đi tôi về trước. Ai, là Bình Bình hả? Lâm xanh hướng ra phòng khách hỏi, không có tiếng trả lời. Hứa nam nói, mau đứng dậy. Lâm xanh xoa xoa cái mông bị đá, đứng dậy, hỏi. Nhà cô có thuốc, hứa nam hít hít mũi, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Hình như không có, vậy không được tối nay cô phải uống thuốc nếu không mai bệnh tình nghiêm trọng, lại đổ cho tôi rồi làm sao, trừ tiền tôi rồi sao. Được rồi, tìm cũng không có. Hứa nam kéo lâm xanh, đẩy ra ngoài. Bạn cô đang chờ cô, khỏi tìm nữa, đi ra ngoài đi. Gấp cái gì tôi còn ngăn thủ cuối chưa có tìm. Lâm xanh xoay người gỡ tay hướng nam, ai ai, đừng đẩy tôi, không được tôi vẫn nghĩ, rốt cuộc mình để thuốc ở đâu. Âm thanh bất ngờ dừng lại, Lâm xanh giống như không thể tin được nhìn người ngồi trên sofa. Lâm xanh, ủng dĩ quân vẻ mặt căng thẳng, trong mắt có chút lo lắng không yên nhìn Lâm xanh, ánh mắt đặt lên cổ Lâm xanh một giây, hàng dấu răng thẳng tắp đây là ôn dĩ quân siết chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Lâm xanh vô thức nghĩ ra một ý tưởng, hứa tiểu thư đã mời một tôn đại thần đến. hứa nam cảm nhận được cơ thể lâm sanh cứng ngắc cô nghi ngờ nhìn lâm sanh lại nhìn qua ôn dĩ quân đang trầm mặc hai người này tuyệt đối có mở ám trực giác nói cho cô biết làm người ngoài không cần tham gia là tốt nhất miễn cho tự chuốc lấy họa hai người nói chuyện tôi về trước hứa nam gật đầu với ôn dĩ quân đang định cầm laptop trên sofa mới vừa nhấc chân lại cảm giác phía sau có một bàn tay níu lấy áo mình Cô quay đầu nhìn thấy lâm xanh đang nháy mắt ra hiệu, hứa nam hơi bất ngờ, ngón tay ở phía sau cong lên theo đường, viết bốn chữ, đừng đi cứu tôi. Rất nhanh, lâm xanh lại viết sau lưng hứa nam năm chữ, phối hợp với tôi, diễn trò. Sợ người ta không cảm nhận được lâm xanh viết viết ở sau lưng hứa nam viết một lần nữa. Hứa nam mấp máy khóe môi, chẳng lẽ hoa đào của tiểu bào mẫu rơi rớt, hứa nam hơi nhíu mạch gật đầu đồng ý. Ổn dĩ quân cắn môi dưới, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo trong lòng thức giận. Xanh xanh, lầm xanh khụ khụ ho vài tiếng, nắm tay hứa nam, đưa tay đặt lên chán hứa nam, ánh mắt trong chớp mắt trở nên thâm tình hơn. Thần ái, sao chị bị cảm nhất định là tối qua ở trên sofa bị cảm thực sự làm em đau lòng chết đi được em đi tìm thuốc cho chị. Nhập vai cực nhanh, mặt mày cũng biến hóa. Tôi hôm qua ở trên sofa bị cảm, không phải là ngủ trên sofa bị cảm. Cái này ám chỉ điều gì? Khóe miệng hứa nam giật giật, người này quả thực không còn thuốc cứu chữa, không đi đóng phim quả là đáng tiếc. Bất quá, diễn phải vậy. Lại muốn hát xì, lần này hứa nam không có quay mặt qua chỗ khác ách xì một cái vang dội nước mũi trực tiếp bắn lên mặt lâm xanh. Khuôn mặt thâm tình chân thật của lâm xanh trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh bằng, hứa nam nhìn ai kia khẽ cười, giơ tay nhéo nhéo mũi ai kia. Còn không mau đi tìm thuốc, không tìm được thuốc, đêm nay chị cắn chết em. Lâm xanh lau nước mũi trên mặt nén xuống sung động điên cuồng muốn làm thịt hứa nam cô mỉm cười gật đầu. Tuân lệnh hứa đại lão bản thân ái. Gọi lão bản cái gì, gọi vợ. Hứa nam vô cùng quyến rũ trò chán lâm xanh trò hay đã bắt đầu ánh mắt phóng điện. Đồ chết thiệt nhanh đi tìm thuốc cho người ta, không tìm được đêm nay đừng bỏ lên giường của lão nương. Lâm xanh, cái quỷ gì đây, hứa tiểu thư trở mặt gian xào. Hứa tiểu thư tốt nghiệp đại học điện ảnh hả? Nhanh đi tìm thuốc chiến trường của nữ nhân, đừng nên tham gia toàn bộ giao cho minh tinh hứa tiểu thư. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vẻ kinh sợ kia của Lâm Xanh, ôn dĩ quân hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục lại tâm tình, nhìn cũng không nhìn hứa nam ngồi trên sofa. Trực tiếp đứng dậy, đi tới chỗ Lâm Xanh đang tìm dưới tủ tivi Ôn dĩ quân dừng lại bên cạnh Lâm Xanh, đưa tay vào một góc tối, lục lục đem thuốc cảm bên trong nhét vào tay Lâm Xanh. Đừng tìm nữa, ở đây tôi đã nói với em thuốc đặt trong ngăn vuông này, nói mấy lần rồi, sao em vẫn không nhớ. Lâm xanh bĩu môi quay đầu nhìn hứa nam, nói. Vợ thấy không, lần sau chị phải nhớ kỹ thuốc để ở chỗ này. Em, hứa nam trả lời, được chị nhớ rồi. Lâm xanh đang muốn đứng dậy, lại bị ôn dĩ quân kéo tay. Xanh xanh, đôi mắt đỏ lên, rõ ràng chỉ mới qua nửa năm, vì sao em biến thành như vậy? Tại sao biến thành như vậy? Bởi vì hoàn toàn mất hết hy vọng, hoàn toàn thất vọng thật vất vả mới thoát ra được sao có thể đơn giản quay đầu. Lâm xanh trầm mặc không nói, dương mắt nhìn gương mặt thân quen kia há miệng mắc mấy, lời tuyệt tình kia dù thế nào cô cũng không nói ra được. Trong lúc lâm xanh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bàn tay thon dài từ trên trời rơi xuống, nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy. Hứa nam cười khẽ, uốn tiểu thư chuyện quá khứ cũng không cần nói ra. Khoảnh khắc đó... Lâm Xanh cảm thấy hứa tiểu thư khiến người ta có cảm giác an toàn. Lâm Xanh không muốn đối mặt với Ôn Dĩ Quân, giống như Đà Điểu, lui ở sau lưng Hứa Nam. Ôn Dĩ quan đứng dậy, khẽ hỏi: Hai người bên nhau bao lâu? Không lâu lắm, 10 phút trước. Theo thỉnh cầu trong lòng Lâm Xanh, Lâm Xanh gắt gao níu góc áo Hứa Nam. Sao cô lại đem thời gian diễn trò nói ra? Có cần phải thành thật như vậy không? Đờ, m đờ, đờ, đờ, đờ, lộ tẩy rồi, cái này Ôn Dĩ Quân nhất định không tin. Uống dĩ quân nhìn hứa nam, khẽ cười. Xanh xanh, không nghĩ tới em thật sự nhẫn tâm, em nói em không thích con gái tính tình ôn nhu nữa, em làm được rồi. Hứa nam nghiêng đầu nhìn lâm xanh, đôi mắt cong cong, hỏi. Chị không ôn như sao? Lâm xanh đưa tay chỉ lên cổ, dũng cảm hỏi ngược đại lão bản. Xin hỏi, chị ôn nhu sao? Ít ra hứa nam đưa tay vòng qua eo lâm xanh, mạnh mẽ nhéo lên thịt mềm, nhìn bộ dạng lâm xanh nhe răng trợn mắt lại không dám lên tiếng. chị cảm thấy mình rất ôn nhu em cảm thấy thế nào lâm xanh rối lương tâm a a đừng nhéo ôn nhu chị ôn nhu nhất ôn dĩ quân nhìn không nổi nữa bội vã nói xin lỗi quấy giày hai người tôi đi trước nói xong ôn dĩ quân cười với lâm xanh nụ cười ý nghĩa sâu xa nếu như trước đây nụ cười kia lâm xanh ước gì được thấy mỗi ngày còn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà ôn dĩ quân nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định thật vất vả tiễn đại thần đi lại hầu hạ hứa nam uống thuốc lâm xanh hoàn toàn sụi lơ trên sofa muốn chết không được muốn sống cũng không xong kêu lên a nữ nhân tôi gì làm khó nữ nhân đơn giản sống không được sao đi thì đừng quay lại không được sao rốt cuộc tại sao tại sao cuộc sống của tôi trôi qua càng ngày càng tệ hứa nam không có phản ứng với lâm xanh cô mở laptop nhìn qua thời gian 11 giờ lâm xanh chậm rãi tiến tới trước mặt hứa nam hai mắt phát ra vẻ sùng bái Hứa tiểu thư, tôi phát hiện kỹ năng diễn của cô còn hoàn hảo hơn so với tôi. Cảm ơn lời khen của cô. Hứa nam nhìn lâm xanh, ngón tay ấn lên chán ai kia, đem khuôn mặt sắp chạm tới trước ngực cô, đẩy ra một cách vô cùng chán ghét. Tránh xa tôi một chút. Lâm xanh tiến tới, đáng thương nhìn hứa nam. Hứa tiểu thư, cô xem cô xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, ôn như vậy. Hứa nam cắt lời, nói nhảm nữa bóp chết cô. Tôi có thể cầu cô một chuyện không? Nói. Lần sau gặp ôn dĩ quân, hai chúng ta có thể diễn tiếp không? Hứa Nam cũng không ngẩng đầu lên, nói. Có thể, ngay khoảnh khắc lâm xanh suýt chút nữa kinh hô thành tiếng thì hứa Nam bình thản nói thêm. Thuê tôi làm bạn gái, diễn cảnh bạn gái hiện tại dỗi bạn gái trước cô phải làm cơm tới cho tôi một tháng, hơn nữa, miễn phí. Dừng một chút hứa Nam liếc nhìn lâm xanh, lại cười khẽ, nói. Hôm nay tôi diễn một hồi, cho nên tháng này không cần trả tiền lương. Lâm xanh, gian thương. Sâu hút máu, chương 21, hàng xóm không sợ tìm đường chết. Hứa tiểu thư thực sự quá gian xảo, diễn có màn kịch động mồm động mép một tháng lương của cô toàn bộ đều không còn, hơn nữa chỉ một giây đổi lấy sức lao động miễn phí, nhà tư bản cực kỳ độc ác. Đêm khuya, hứa tiểu thư trở về căn phòng đối diện, lâm xanh nằm trên giường, càng nghĩ càng tức cải trắng đã bán rồi, hứa tiểu thư còn muốn nghiền nát cô. Lại nghiền như vậy thành cặn bà luôn rồi. Lâm xanh níu lấy gối ôm tưởng tượng đó là hứa nam tàn bạo cắn xé. Cũng không để ý hứa nam có ngủ hay không, Lâm xanh mò lấy điện thoại bên gối, gửi một tin nhắn, hốt máu người lao động cô sẽ sớm gặp báo ứng. năm giây qua đi, hứa tiểu thư, trước đó hút khô máu của cô rồi nói. Tức tức chết mình rồi. Lâm xanh giận đến nổi đấm đấm lên giường, ném điện thoại qua bên cạnh. Tới, tới đây, ai sợ ai, dám hút máu của tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày độc chết cô. Mang một bụng tức giận mang theo án niệm với hứa tiểu thư, lâm xanh dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngay cả nằm mơ, hứa tiểu thư cũng không buông tha cô còn ở trong mơ nghiền ép cô. Cô mơ thấy mình hóa thành miếng thịt bò trên bàn ăn của hứa tiểu thư, hứa tiểu thư cầm dao nĩa, vẻ mặt dữ tợn nhìn cô, miệng phát ra tiếng cười quỷ dị. Hứa tiểu thư dùng dao ở trên người cô cắt tới cắt lui từng chút từng chút bỏ vào miệng cuối cùng đem cô ăn sạch sẽ, một chút cặn cũng không sót lại. Ngày hôm sau, Lâm Xanh bị sợ làm cho tình, đờ, em ác mộng, nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, đứng trước gương sau khi liên tục dùng băng đắp lên, dấu chó cắn đã còn 7 tám phần, nhìn qua vẫn nhìn thấy rõ ràng, hôm nay lại phải che lại. Lâm Xanh nặng nề nằm lại trên giường, cố để đầu óc thư giàn một chút. Cô phải suy nghĩ, gần đây gặp phải các loại chuyện kỳ quái, cuối cùng tổng kết cuộc sống bây giờ trải qua cầu huyết hơn cả cầu huyết. Trong niềm tin của Lâm Xanh chưa từng có chuyện khó nào không vượt qua. Gặp phải chút thất bại ủy khuất luôn sầu não, cái này không phải tính cách của cô. Lúc này quan trọng nhất là công việc. Cô phải cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền, phấn đấu trở thành nữ tinh anh chuyên nghiệp khí phách. Nếu như có thể gặp được một tiểu tỷ tỷ phù hợp thì càng hoàn mỹ hơn, từ nay về sau có tình yêu đẹp đẽ, điên cuồng phát thức ăn cho chó, ha ha ha. Miên mang suy nghĩ, đồng hồ báo 7 giờ vang lên. Lâm xanh lắc đầu, vội vàng từ trên giường đứng dậy, chỉnh lý xong xuôi đã 7 giờ rưỡi, dắt hãn huyết bảo mã chậm rãi xuống lầu. Đang định lái xe rời đi, hứa nam nhìn thấy lâm xanh từ trong hành lang đi ra cô hạ kính xe xuống, nói. Lâm xanh, đừng tới trễ, tới trễ trừ lương. Nói xong, khóe miệng hứa nam vẽ thành đường cong, không chờ lâm xanh lên tiếng, lái xe rời đi. Lâm xanh đạp xe, chừng mắt nhìn chiếc xíp trắng chạy đi, thở phì phò nói. Trừ trừ trừ, ngày nào cũng uy hiếp trừ lương tôi, đại lão bản chịu không nổi, chưa từng thấy qua đại lão bản keo kiệt như thế, không cần mặt mũi. Hôm nay thứ năm, trên đường tới công ty, lại bị kẹt cứng, khoảng 10 phút, hứa nam đang phiền não, cửa sổ đột nhiên bị gõ, hạ kính cửa xe xuống, lộ ra khuôn mặt cười cực kỳ muốn ăn đấm. Nhà, nguy rồi, kẹt xe, đại lão bản cô đừng tới trễ nha. Đại lão bản tới trễ, bị đồn đại không tốt, chúc cô thuận buồm xuôi gió. Tôi đi trước nhé, bye bye. Lâm xanh quá phách lối, dám khiêu khích đại lão bản. Mà chính lâm xanh cũng biết đại lão bản đang ở sau lưng nhìn chằm chằm cô cực kỳ anh dũng, không coi ai ra gì, dơ cao tay trái, mạnh mẽ dựng ngón giữa lên. Hứa nam vẫn giữ nụ cười nhưng khi nhìn đến ngón giữa kia, nụ cười phút chốc vỡ ra, ngón tay đặt ở tay lái siết chặt hít sâu vài hơi, trong miệng nặn ra ba chữ, lâm xanh chết tiệt. Sáng sớm dám coi thường cô, báo thù rửa nhục phản kháng sâu hút máu. Trong nháy mắt Lâm Xanh tràn đầy sức sống, tâm tình vô cùng sung sướng, chờ tới công ty, đi vào bộ phận tài vụ, nhìn từng đồng nghiệp dù quen hay không, dù biết hay không đều vui vẻ tươi cười thân thiết chào hỏi. Ngô Phân tiến vào phòng làm việc cười nói, chị Lâm, hôm nay tâm tình không tệ nha. Lâm Xanh trả lời, cũng tạm tạm, từ khi biết hứa tiểu thư, hứa tiểu thư luôn chiếm giữ vị trí chủ đạo, nhìn hứa tiểu thư ngang ngược vanh váo, nhìn bộ dạng cứng họng vừa rồi của hứa tiểu thư thực sự vô cùng vui vẻ Chị Lâm, bộ tài vụ chúng ta đang thảo luận tối nay đi đâu liên hoan? Được nha, mọi người tụ tập bên nhau, náo nhiệt hơn nữa có thể gần gũi nhau hơn. Lâm Xanh vừa nói vừa mở máy tính hỏi, bộ phận liên hoan, Hoàng chủ quản tổ chức. Lúc này có người gõ cửa, là chị tổ chức, Diệp Tổng. Lâm Xanh đứng dậy, Diệp Đồng đi tới, ngô phân vội nói. Diệp Tổng em ra ngoài làm việc trước. Ừ, Diệp Đồng gật đầu. Chờ ngô phân ra ngoài, cô dương mắt nhìn lâm xanh thấy đứa nhỏ mặt tươi như hoa, thần thái sáng lạc, nào giống đêm qua chán trường không chút sức sống. Diệp Đồng không khỏi mỉm cười. Mặt mày hồng hào trở lại bình thường, tốt lúc đầu chị còn lo lắng, công việc của em hôm nay sẽ bị tâm trạng ảnh hưởng, xem ra là chị coi thường khả năng chống lại áp lực của em. Diệp Tổng, vậy chị cũng quá xem thường em. Lâm xanh chẳng hề để ý nói chuyện lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng công việc của em. Diệp Đồng khẽ cười nói. Đêm nay bộ phận chúng ta có một cuộc tụ họp xem như chào đón nhân viên mới, mọi người đều tụ tập bên nhau, mượn cơ hội này em có thể cùng đồng nghiệp tạo quan hệ, sẽ nhanh chóng hòa nhập với mọi người, sau này triển khai công việc sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn Diệp Tổng em nhất định sẽ đi. Diệp Đồng gật đầu, nói, được không làm phiền em làm việc, bộ phận tụ họp không thể từ chối. Thực ra, Lâm Xanh biết đây là diệp lão đại cố ý an bài, như vậy có thể làm cho cô hòa nhập nhanh hơn với hoàn cảnh mới và tập thể, gia tăng tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau. Cô mới tới công ty cả ngày lại ở phòng riêng làm việc thiếu tiếp xúc với đồng nghiệp sau này triển khai công việc sẽ tạo thành khó khăn nhất định. Lâm Xanh thầm nghĩ buổi tối ra ngoài tụ tập có thể không cần làm cơm cho đại lão bản. Chờ sau khi diệp đồng ra ngoài, Lâm Xanh nghĩ gửi tin nhắn cho hứa nam. Lại nghĩ tới tối hôm qua mới ước pháp tam chương trong lúc làm việc không được phép gửi tin nhắn cho nhau. Lâm xanh nhìn thoáng qua đồng hồ còn 5 phút nữa mới bắt đầu làm việc, không phải trong thời gian quy định gửi một tin nhắn cũng không sao. Lão đại bộ phận tổ chức tụ hội tối nay, cho con cơm tối xin cứ tự nhiên. Tin nhắn gửi đi, hứa tiểu thư không có trả lời. Sau 2 phút lâm xanh đang chuẩn bị làm việc điện thoại trượt rung cô cho rằng hứa tiểu thư trả lời kết quả là diễn đàn bộ phận tài vụ có một tin tức. Diệp lão đại thời gian tụ hội của bộ phận tài vụ chờ thông báo tất cả nhân viên phải có mặt hơn nữa, xin mọi người nhiệt tình hoan nghênh đại lão bản cũng tham gia cuộc gặp gỡ lần này, chi tiêu lần này, đại lão bản bao. A. Còng Tổng Tài. Hoàng Thư Kỳ, nhiệt liệt hoan nghênh. Ngô Phân, tung hoa tung hoa tung hoa. A. Á hoan nghênh đại lão bản. B. Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh. C. a đại lão bản mau tới. D. Vui vẻ, xoay vòng xoay vòng. Sau khi mọi người hoan nghênh. trong lòng lâm xanh 1.000 mmp phần 1 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện .com